Thành chủ mời, xin mấy vị đến phủ thành chủ một chuyến, có đại sự thương lượng, kỵ sĩ này nhớ kỹ lời thành chủ du dặn dò. Ngôn ngữ hết sức cung kính, nghe xong, sắc mặt Marco Polo lạnh băng, sát ý nghiêm nghị. Sao? Đánh nhỏ tới già, ta giết Aaron Mangberry. bây giờ thành chủ muốn báo thù, cho học sinh mới của hắn. À, không phải không phải, thành chủ không có ý đó. Là một học giả yếu tú, học trò của thành chủ đại nhân khắp thiên hạ, mất một học sinh cũng không ảnh hưởng gì. Coi như lại chết mấy người thì sao? Dù sao, thành chủ sẽ không để ý đâu. Các vị yên tâm đi. Lời đã đưa đến, mong rằng chư vị nhanh chóng đến phủ thành chủ. Nói xong, kỵ sĩ làm lễ rồi chậm rãi lui ra, để lại ba người hai mặt nhìn nhau. Tiểu thư, thế nào? Có muốn đi xem một chút không? Marco Polo hiếu kỳ hỏi. Sở Linh Nhi suy nghĩ mấy giây. Quả quyết gật đầu. Đi thôi, dù sao ta muốn đi, thì ai cũng không giữ được, nếu thành chủ không tuân theo quy tắc. Muốn gây bất lợi cho chúng ta, ta ngược lại vui vẻ làm lại nghề cũ. Marco Polo tuy không biết nghề cũ của nàng là gì, nhưng cũng biết chắc chắn không phải là nghề tốt. Một đoàn người bàn bạc xong, liền cưỡi phệ thiên hổ, theo chỉ dẫn chạy về phía phủ thành chủ. Chẳng qua, ba người đi chưa bao xa, lại phát hiện phía trước trên đường cái có trạm kiểm soát. Trước trạm kiểm soát, có không ít người mặc áo da trắng đặc thù phía sau lưng. Đang ngăn cản xe và tọa kỵ qua lại để kiểm tra. Không ít người thấy bọn mặc áo bảo này đều né tránh không dám tiến lên sở linh Nhi thấy vậy ngẩn người bọn họ đang làm gì vậy úy đó là quản lý đường phố chuyên quản giao thông trong thành marco polo kiên nhẫn giải thích đối với điều này hắn đã không thấy kinh ngạc đây chính là nét đặc sắc của peter thành bọn họ sở linh Nhi cũng không hỏi nhiều đê phệ thiên hổ chạy nhanh về phía trạm kiểm soát phệ thiên hổ khổng lồ tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của những người mặc áo bảo chấp pháp kia nhìn thấy ba người cùng cưỡi một con hổ hai mắt những người chấp pháp sáng lên Các huynh đệ, kiếm tiền rồi, ngay trước mắt chúng ta mà còn dám trở quá tải. Nhìn bọn họ mặc đồ bất phàm, lại cưỡi tọa kỵ hùng tráng như vậy, chắc chắn rất có tiền. Chuẩn bị sẵn sàng, vụ này có lẽ có thể giúp đội chúng ta hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền được giao sớm. Người chất pháp nhanh chóng dọn trướng ngại vật trên đường, ngăn đường lại, nhìn Sở Linh Nhi càng ngày càng đến gần, người cầm đầu chỉnh lại mũ, đưa tay ra hiệu dừng lại, dừng lại, ba, lời vừa dứt, hắn chỉ cảm thấy tay mình bị vỗ một cái, phát ra một tiếng giòn tan. Sau đó, con hổ kia vượt qua chứng ngại vật, mang theo ba người gào thét mà qua. Trong thoáng chốc, mấy người chấp pháp còn nghe được tiếng trẻ con của lão hổ vang lên, không ngồi được á, nhìn ba người ngang ngang rời đi. Mấy người chấp pháp đứng ngẩn người trong gió, thần mẹ nó không ngồi được, dừng lại, đừng chạy. Ba giây sau, người chấp pháp tỉnh táo lại, cưỡi tọa kỵ riêng đuổi theo. Nửa phút sau, người chấp pháp liều mạng mới chặn được sở linh nhi lại. Thế nào, là muốn cho tọa kỵ bão tố hả? Nhưng nếu ta nghiêm túc. thì các người bão tố cũng không lại ta đâu. Sở Linh Nhi chớp mắt to, vẻ mặt hưng phấn xoa xoa tay. tại đạo tông không có quản lý đường phố gì cả, nàng mới không biết những người này quản cái gì. người chớp pháp ngơ ngác, người còn muốn cho tọa kỵ bão tố. tốt, người thật là táo bạo, tội thêm một bậc. với kẻ tại sao các ngươi lại ba người cưỡi một tọa kỵ? người chấp pháp cười lạnh, mấy người vây quanh Sở Linh Nhi. Sở Linh Nhi nhìn mắt Corpolo và hồ đồ đồ, rồi ngẩng đầu, mặt chân thành đáp. Bởi vì chúng ta ba người, chỉ có một tọa kỵ thôi mà, nhìn đôi mắt chân thành kia, nhóm người chấp pháp cầm nín, quả nhiên chân thành mới là tất sát kỹ. Các người không biết trong thành, không được trở quá tại sao, có quy định rõ ràng, với cả chúng ta đang làm nhiệm vụ. Người cứ thế xông vào, nhất định phải phạt linh tinh, mắt sở linh nhi sáng rực lên, vẻ mặt vô tội, còn có chút ủy khuất. Không biết nha, nếu ta biết các người ở đây, ta đã không đi đường này rồi, nhóm người chấp pháp trầm mặc Sợ linh nhi, cũng không làm khó những người chấp pháp này, dù sao đối phương cũng chỉ là tầng lớp dưới cùng. Làm việc theo quy củ mà thôi. Sau khi Marco Polo điều giải một chút, tùy tiện cho mấy cái linh tinh, người chấp pháp cũng cho qua. Các người phương Tây thật hát ám, còn nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền vào, hộ ra to như vậy một cái tọa kỵ, thế mà chỉ có thể cho một người cưỡi. Các người nhìn xem cái xe buýt toa kia, một cái con thoi bên trên, trên chen trúc bao nhiêu người, còn bay nhanh khả khả, vì sao không phạt chống nó? Sợ Linh Nhi nhắc miệng nhả dãnh nói, đây thuộc về sự khác biệt văn hóa Đông, Tây Phương, nàng trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Mark polo cười cười, xe buýt to cũng là phủ thành chủ làm ra, bọn hắn nói đã hợp quy pháp, vậy chúng ta không có cách nào. Đúng rồi tiểu thư, phía trước chính là phủ thành chủ, thành chủ này thực lực rất mạnh, so với cha ta trước kia còn cường đại hơn. Hơn nữa, là một học sĩ nổi danh, am hiểu nhất số học, rất nhiều võ giả, đều muốn bá nhập môn hạ của hắn làm học sinh. nghe đối phương giới thiệu, sở linh nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua tòa tháp chuông cao cao ở nơi xa, một cái đồng hồ cự đại treo ở đỉnh chóp lầu cao vuông vức. Mỗi khi đến một giờ đúng, đều sẽ phát ra tiếng chuông rất lớn. Đoàn, đoàn, nhắc nhở tu sĩ toàn thành. Ta nói, cái chuông này nửa đêm cũng vang sao? Nó không sợ bị người đập ta, Sở linh nhi nghi hoặc hỏi. Ai dám nửa đêm làm ồn ào nàng đi ngủ? Nàng khả năng rất muốn cùng đối phương chơi một trận. Cửu tập tiêu tiêu vui. Marco Polo nhếch nhếch miệng. Cái chuông này C-20 năm, đã đổi tám cái đồng hồ rồi. Bây giờ Phủ Thành Chủ có ban sửa chữa riêng. Bị đập hỏng chỉ cần tốn nửa ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nghe vậy, hồ đồ đồ một bên gãi đầu, giơ ngón tay cái lên với Phủ Thành Chủ. Nhìn ra được, Thành Chủ các ngươi cũng cưỡng thật. Sao? Không có chuông hắn sống không nổi à? Không ngủ được à? Marco Polo cũng làm không rõ nguyên do, nhún vai sau nhảy xuống từ lưng phệ thiên hổ. Nhanh chân đi đến bên ngoài Phủ Thành Chủ. Hướng thị vệ thông báo một tiếng thân phận. Rất nhanh, mấy người đi vào trong phủ thành chủ. Trong kiến trúc cao lớn này, không có phong cách trang trí khác. Khắp nơi trên tường đều viết đầy số. Ngay cả những nữ hầu, trước ngực cũng đeo số minh bài. 34D, 36E, 32C. Đây đều là danh hiệu của các nàng sao? Có ý tứ gì? Sở Linh Nhi tò mò hỏi. Marco Poro ánh mắt hèn mọn. Không, kia là rộng lượng của các nàng. Mấy người đi đến cửa gian phòng thành chủ. Marco Polo vừa đưa tay chuẩn bị gõ cửa, cửa ghét một tiếng tự mở ra. Mấy người nhìn nhau, rậm chân đi vào. Trong phòng chỉ có một vị lão giả đội kính mắt đang dựa bàn tự hỏi cái gì, bút mực trong tay viết nhanh chóng, phát ra âm thanh vù vù. Lại một điểm, lại một chút thời gian nữa ta sẽ tính ra. Tauli sẽ phát hiện công thức số học tinh diệu nhất trên đời. Không chừng ta còn có thể nhờ vậy mà tiến thêm một bước, thậm chí đột phá đến tiên đế. Tauli tự mình nghiên cứu để mục trong tay, vô cùng tập trung. ngay cả sở linh nhi bọn người tiến vào hắn đều hoàn toàn không phát giác. Marco Polo gặp qua thành chủ, xin hỏi thành chủ gọi chúng ta đến cần làm chuyện gì. Marco Polo không kiêu ngạo không tự ti hành lễ. nghe được thanh âm, Julius vào đầu bứt tai buông bút xuống, suy tư bị cưỡng ép đánh gãy. hắn vừa mới chuẩn bị nổi giận, nhưng nhìn thấy Marco Polo và sở linh nhi trước mắt, liền trong không phải không giờ một giây đổi lại Tiếu dung hòa ái dễ gần, bóp giọng hưng phấn hô. Tới rồi à lão đệ, mau ngồi. Đừng khách khí, người thế, nhưng là tân tú chạm tay có thể bỏng trong thành, chưa vị muốn uống chút gì. Cơ hơ ô cà phê đi, thêm chút đường cảm ơn. Marco Polo mỉm cười phát tay với nữ hầu. Sở Linh Nhi cũng không khách khí, đi theo phụ họa nói. Ta cũng muốn cà phê, nhưng ta không muốn đường. Ta đã ngọt ngào như vậy rồi, ăn đường nữa sẽ bị tiểu đường mất. Tiểu thư, cà phê không đường rất khó uống, ngài xác định. Nữ hầu nhắc nhở nói, sở Linh Nhi không quan trọng khoát tay áo, không có việc gì. Ta khẩu vị tốt, nữ hầu không nói thêm lời, quay người rời đi, mà Yulit cũng buông công việc trong tay, cùng mấy người sở Linh Nhi mặt đối mặt ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười nói. Vị này là Linh Nhi tiểu thư đến từ đạo Tông à, có thể bị yêu hoàng truy nã, thật là khó lường. Lời này vừa ra, tiền đề khí thế của phệ thiên hổ lập tức nổ tung, chuẩn bị đánh giết đối phương, dọa đến Yulit sắc mặt đại biến, vội vàng đổi giọng, không còn dám ra vẻ, từ từ đứng động thủ, ta vô ý đối địch với chư vị. yêu hoàng truy nã cũng không liên quan đến ta móng vuốt vệ thiên hổ đặt trên cổ đối phương chỉ cần tiến thêm một xu em nữa yuri biết mình liền phải đi gặp minh vương hô hô nguy hiểm thật các người lúc nào cũng hổ báo vậy sao nói đùa ta bản thể chính là hổ ngươi cứ nói đi vệ thiên hổ cười khẩy im lặng chờ đoạn sau của đối phương yuri thở dốc mấy ngụm mạnh lúc này mới tê liệt trên ghế ngồi cầm ấm cà phê nữ hầu đưa tới uống một hơi cạn sạch kỳ thật ta có chuyện muốn nhờ không phải muốn gây bất lợi cho các ngươi. Nhìn thấy đối phương uống cà phê để an ủi, Sở Linh Nhi cũng nuốt một ngụm nước bọt, thèm thuồng bưng ly cà phê nguyên vị của mình lên, đồng dạng ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, nhưng, phốc. Julius như đối diện bị phun ra một mặt, mặt mo đen xì không ngừng nhỏ nước, a đắng quá đắng, sao giống như uống thuốc vậy. Đồ uống của các ngươi phương Tây thật khó uống. Sở Linh Nhi lải lưỡi, thống khổ dùng tay nhỏ qua gió giải khổ, khóe miệng mát co Polo giật một cái. lấy tay vỗ trán không nói gì nhiều ngày như vậy cuối cùng có đồ ăn làm đại vị vương này kinh ngạc sao có chút ít vui vẻ chứ ngược lại yulit giơ ngón tay cái lên sở tiểu thư lão đầu ta kính cô là bậc anh hùng hừ đừng nói nhiều lời chúng ta giết học sinh của ngươi ngươi thật không muốn đem chúng ta báo cáo đi lên đổi lấy ban thưởng sở linh như một mặt u oán còn canh cánh trong lòng về chuyện cà phê yulit lắc đầu yêu hoàng làm người xảo trá ta cho dù có cầm được ban thưởng thì có ích lợi gì Hai ngày nữa ta sẽ mất mạng ở đây, ban thưởng cũng sẽ bị cướp đi lần nữa, loại ban thưởng đổi bằng mạng này, không cần cũng được. Thật ra, ta muốn mời tiểu thư ra tay giúp lão đầu ta, đi một bí cảnh thám hiểm, không biết tiểu thư có nguyện ý không? Hắn không có quanh co lòng vòng, trải qua điều tra trước đó, hắn sớm biết tính cách sở linh nhi, không thích vòng vo, trực tiếp nói rõ mục đích có lẽ tốt hơn. Bí cảnh, đã ngươi nói đến cái này, vậy ta liền không khách sáo. Nói đi, bí cảnh gì? Cần ta hỗ trợ cái gì? Sau đó chia tiền như thế nào? Sở Linh Nhi xoa xoa đôi bàn tay, một bộ tư thế mê tiền tài. So với ăn nàng thích nhất là thám hiểm, dù sao trẻ con tính hiếu kỳ nặng. Judith cười cười. Từ trong ngăn kéo bàn móc ra một cái tổ sắt cấp bậc tiên vương, cực kỳ kiên cố. Bên trên tổ sắt có 108 ổ khóa, mà hắn thì cầm một sấp chìa khóa lớn, bắt đầu mở từng cái từng cái. Tiểu thư ngài chờ một chút, địa đồ ta để ở trong này, mở ra cho ngài xem. bản đầu này tương đối quan trọng cho nên ta bảo vệ khá chặt chẽ Khóe miệng sở linh nhi kéo một cái chỉ vào xích sắt trên dương ngươi nhiều khóa như vậy bên trên thì có ích gì chỉ cần bộ đứt dây xích của ngươi khóa của ngươi chẳng phải mất tác dụng rồi sao lời này vừa ra Julius lập tức giật mình bầu không khí động lại ba giây hắn bừng tỉnh đại ngộ gãi đầu một cái cũng đúng sở tiểu thư kiến giải thật độc đáo lão đầu bội phục nói một kiếm chặt đứt xích sắt mở hộp ra Từ bên trong lấy ra một tờ địa đồ, cùng một ít tư liệu tương ứng. Ngài xem, bức họa này ta ngẫu nhiên đoạt được. Bí cảnh gọi là hắc án vực sâu. Giống bản đồ này, hẳn là một số thế lực cũng nắm trong tay. Vực sâu ở bên trong biển sâu, cụ thể hình thành như thế nào, ai cũng không biết. Bên trong cất giấu cái gì cũng không rõ ràng. Nhưng những năm gần đây ta từng điều tra qua, bốn vạn năm trước, có một người tuyệt cường tiên đế hậu kỳ từng tiến vào. Nhưng cuối cùng, hắn không trở ra nữa. Hai mắt sở linh nhi tỏa sáng. hắc ám vực sâu, có thể làm cho tiên đế đều đi không ra, có chút ý tứ. Người muốn ta tiến vào trong này, giúp người tìm kiếm thứ gì, hay là đạt được truyền thưa, vậy ta có thể nhận được lợi ích gì? Sợ Linh Nhi không phải mới ra đời, quan hệ với đối phương cũng không tốt như vậy, đương nhiên phải đưa ra lợi ích, đó là lẽ thường tình. Tulit mỉm cười. Ừm, ta nghe nói thực lực sở tiểu thư rất mạnh, có thể giết tiên đế, hơn nữa bối cảnh vô cùng đặc thù Cho nên, ta muốn dùng tin tức này chia sẻ cùng ngài. Cùng mưu đồ đại sự, về phần thu hoạch ta theo lời hậu nhân tiên đế đã từng tiến vào nói, trong vực sâu kia có một hộp ma gì đó, có năng lực hủy thiên diệt địa, nhưng ta không muốn hộp ma, cơ hơ cần bảo vật và tri thức liên quan đến toán học, và các loại sách vở. Hộp ma kia và những thứ khác, đều thuộc về sở tiểu thư, ngoài ra ta còn muốn một đoạn phim liên quan đến vực sâu, ta dùng nó để thổi ngưu bức với bạn tốt, ngài thấy thế nào? Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, lựa chọn một. cự tuyệt đối phương thỉnh cầu lấy vững vàng phát dục làm chủ ban thưởng tôn cấp áo giáp chống đạn sau một ngàn cái lựa chọn hai dũng cảm linh nhi không sợ khó khăn tiến về hắc ám vực sâu thăm dò đồng thời tìm kiếm hộp ma nhiệm vụ ban thưởng nửa đế cấp pháo hỏa tiễn sau mười bệ nghe được thanh âm trong đầu sợ linh nhi không cần nghĩ ngợi lựa chọn cái thứ hai ga linh còn cuồng bạo như vậy pháo hỏa tiễn ở phía trên nó hẳn là nổ tung thế nào nhỉ hơn nữa trang bị nửa đế cấp và tiên tôn cấp khác nhau một trời một vực. đạt tới nửa đến nàng có thể dùng tiên đế tẩm bổ dịch đem nó bồi dưỡng thành trang bị tiên đế tương đương với có được 10 tôn đế khí. cái này chẳng phải tốt hơn một ngàn cái áo giáp chống đạn sao? phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. hộp ma, nghe có vẻ thú vị. nhưng mà tiên đế hậu kỳ đi vào còn không ra được. ngươi bảo ta đi, mạo hiểm lớn như vậy. hơn nữa người toàn đưa ngân phiếu khống, đối với ta chả có tí sức hút nào. sợ linh nhi cố ý xoa xoa hai bàn tay, dáng vẻ cáo già kia. Khiến khóe miệng Yulit giật giật. Nhà đầu này, đúng như tư liệu. Không thấy thỏ không thả ưng. Xem ra tay không bắt cướp là không được. Quá tinh danh rồi. Khục, thực ra ta rất muốn xem bên trong có gì. Tìm kiếm mấy vạn năm, mà không thỏa mãn được lòng hiếu kỳ. Cảm giác này thật tra tấn. Chỉ cần tiểu thư nguyện ý tiến về, ta có thể đem toàn bộ tích góp, trong bảo khố phủ thành chủ cho tiểu thư ngài. Loại người như Yulit vô cùng cố chấp. Một khi đã quyết định làm việc gì, thì chín châu cũng không kéo lại được. Vì thăm dò vực sâu hắc án này, hắn phái không biết bao nhiêu người vào trong, thấy sắp có kết quả lại bỏ giờ nửa chương sao. Nghe vậy, sợ Linh Nhi mừng rỡ ra mặt gật đầu quả quyết. Được ta đi, chỉ là tài liệu này phải giao cho ta. Bảo khố người cũng phải đưa trước cho ta. Thu Ly khẽ thở phào, gật đầu. Được, người đâu, đi lấy hết đồ trong bảo khố đến đây. Vâng, thành chủ đại nhân. Nhưng mà sau khi dọn sạch đồ vật trong bảo khố, thì phủ thành chủ chúng ta lấy gì chi tiêu? Người hầu hành lễ, nghi ngờ hỏi. Tiêu mép, đương nhiên là lừa gạt hù dọa rồi. Báo cáo thần đình là chúng ta kiến thiết thành chi, sửa đường xá, trồng hoa, giúp đỡ người nghèo, tiêu tốn quá nhiều, cần tài chính cấp phát, hạ cáo mấy quý tộc kia. Muốn an ổn ở lại, thì quyên tiền cho phủ thành chủ, chuyện đơn giản vậy còn cần ta dạy sao? Người hầu bừng tỉnh, quay người rời đi, khóe mắt sở linh nhi giật giật. Thành chủ, người hiểu tham ô đấy. Này, cơ thao chớ sáu, không tham thì không phải thành chủ tốt. Ta ngàn dặm làm quan chính là vì tham mà. Julie xua tay, không để ý chút nào. Nói xong, liền đem toàn bộ tài liệu trước mặt giao cho sở Linh Nhi để đối phương quan sát. Phải biết mời một tiên đế đến nơi nguy hiểm như vậy, thì chỉ riêng chút dự trữ của phủ thành chủ hắn là không đủ. Sở, Linh Nhi chịu đi là tốt lắm rồi, phải hết sức đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Sở Linh Nhi cầm lên xem, bên trong ghi chép giả lược về cửa vào ở đâu, thăm dò ra những nguy cơ nào. Sau khi xem xong, liền đưa cho phệ thiên hổ và hồ đồ đồ xem Đồ ta xem xong rồi, không vấn đề gì. Ngươi định khi nào cho chúng ta lên đường? Ừm, hôm nay cũng không còn sớm. Mà ta cũng cần chuẩn bị chút. Sáng mai thì sao? Yulit thăm dò hỏi. Sợ Linh Nhi gật đầu, coi như tiếp nhận đống tích chữ, bảo khố người hầu đưa tới. Chuẩn bị về mã nhân nhà nghỉ ngơi. chợt phát hiện Yulit đặt trên bàn mấy món đồ chưa nghiên cứu ra. Tập trung nhìn vào, sợ Linh Nhi kinh ngạc hỏi. a, ngươi đang nghiên cứu bảng tiểu trương biểu à? Ừm, ngươi biết đây là phép nhân. Juliet lập tức ngẩn người, kinh ngạc vô cùng. Sợ Linh Nhi đắc ý hách mặt lên. Ta đương nhiên biết, cha ta bồi dưỡng ta cộng trừ từ năm ba tuổi. Năm tuổi đã dạy nhân chia pháp rồi. Cái bảng kiểu trương này, ta thuộc lầu từ lâu. Lời này vừa ra. Sắc mặt Juliet lập tức trở nên nghiêm túc. Đôi mắt già nua, nhưng đầy trí tuệ nhìn chằm chằm đối phương mấy giây. Lúc này mới chém đinh chặt sắt phất tay. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bảng kiểu trương này là ta phát hiện trong một di tích. Sau đó ta dựa vào nó, mà suy diễn không ngừng mới nghiên cứu ra. Nhưng ngươi nói cha ngươi dạy ngươi cái này, từ 5 năm tuổi rồi. Sao có thể? Ngươi tưởng đây là bảng cửu trương thông thường à? Trong này ẩn chứa quy tắc chi lực đấy. thân là tiên tôn, tự nhiên biết đạo lý đường nào cũng về La Mã. Tu luyện cũng vậy, dù tu luyện nhánh nào. Chỉ cần đăng phong tạo cực, thì đều có thể đột phá tiên đế. Hắn Dullitan là người có hy vọng nhất, trở thành đại học sĩ số đế. Hắn không tin, một cô bé 10 tuổi biết bảng cửu trương. Chắc chắn đã nghe phong phanh ở đâu đó. Nếu lời cô bé là thật, thì chẳng phải lỗ ra ta, vị thành chủ đại học sĩ, rất quê mùa sao. Marco Polo cười giải thích, tiểu thư. Thành chủ là một trong những đại học sĩ nổi tiếng nhất, thần đình phương Tây chúng ta, đặc biệt là đối với số học cực kỳ tinh thông. Juliet nhân cơ hội ướn ngực ngẩng đầu, trên mặt mang nụ cười cao thâm mặt chắc, thấy bộ dạng đó, Sở linh nghi nhếch mép, biết các ngươi vực ngoại toàn là bọn tu luyện thô thiển, không để ý kiến thức văn học, nhưng không ngờ đối với nhân chia pháp mà các ngươi nghiên cứu còn lạc hậu thế cha ta đã sớm nghiên cứu chuyện để rồi nha không tin ta đọc cho ngươi nghe một một là một một hai là hai sở linh nhi lưu loát đọc xong bảng kiểu chương, còn tiện thể đọc luôn định lý bùi tê nữa nghe xong nụ cười trên mặt yulit vị đại học sĩ lập tức cứng đờ trở nên ngây như phỗng không thốt nên lời chỉ thấy môi run rẩy không ngừng hai tay cũng run rẩy không thôi sao sao có thể ngươi ngươi thật sự thuộc đây không phải thật đây không phải thật Đây chính là thật, cha ta bảo bảng tiểu chương chỉ là cơ bản, sao còn có cái gì kỷ nguyên mấy lần phương trình, khó lắm đó, dù sao ta không làm được. Sở Linh Nhi nói một cách chân thành, Yuli thất vọng mất mát, cả người bị rút sạch sức lực, mắt không còn ánh sáng, chỉ còn lại, mờ mịt, công trình nghiên cứu khổ tâm ngàn năm, tri thức mà mình vẫn tự hào, ở chỗ người khác đã sớm được nắm giữ. Vậy mình nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Từng con đường đều thông về La Mã thì không sai, nhưng có người vừa sinh ra đã ở La Mã rồi. Thế này chơi kiểu gì? Nỗ lực của mình bao lâu nay, hóa ra chỉ là điểm khởi đầu của người khác. Giờ khác này, tâm thái Duluth nổ tung. Ta không tin, ta không tin người hiểu mấy thứ này. tờ à muốn thi tiểu thư Linh Nhi một chút, được không? Đừng khó quá nha, ta là trẻ con, khó quá ta không làm được. Sợ Linh Nhi cười ngọt ngào, ngồi nghiêm chỉnh, Duluth hít mắt. Mình bị đối phương phá tâm tính, vậy mình cũng phải phá nát tâm thái của ngươi. Cái này gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau, không khó thì sao được. Nghe kỹ đây, nếu ba ba mụ mụ đi mua dưa hấu, ba ba mua thiếu sáu khối linh tinh, mụ mụ mua thiếu bốn khối linh tinh, hai người mua chung vẫn thiếu một khối linh tinh. Hỏi, quả dưa hấu này có giá bao nhiêu linh tinh? Vừa ra câu hỏi, mấy người đều chìm trong trầm tư, phệ thiên hổ vào đầu, chém tới chém lui, mà không ra cách giải. Marco Corpore sở cầm, suy si tư không ngừng, hồ đồ đồ chớp mắt ngạc nhiên, đếm trên đầu ngón tay mà luống cuốn tay chân, trái lại sở linh nghi ngẩn người một giây rồi nhét mép. Hai vợ chồng còn không góp nổi tiền mua dưa hấu, mua làm gì? Mặt lịch cứng đời trầm mặc nghe cũng có lý. Chờ một chút, chuyện này có liên quan đến câu hỏi của ta sao? Sợ Linh Nhi không muốn phí thời gian, với hắn vào những câu hỏi toán học nhàm chán này. Phủi mông đứng dậy, quay tay lấy ra một chồng bài tập cao như núi nhỏ, từ trong nhẫn chứa đồ bày ra trước mặt Julie. Đi mà không trả lễ thì không hay, chẳng phải ngươi thích tri thức cùng bí tịch toán học sao? Đây, chồng bài tập này là cha ta giao cho ta. Ta ra lại hết cho ngươi nghiên cứu, ngoài ra chỗ này có bút ký của ta, nhớ theo bút tích của ta phỏng theo mà viết, chờ ngươi ngộ ra thì chắc chắn nhập môn. Tốt, chúng ta đi trước, mai gặp, chờ ta thám hiểm về, ta sẽ hỏi lại ngươi đống bài tập này, sở linh nhi tiêu sái rời đi, về phần đối phương có làm ra được hay không, chuyện đó có liên quan gì đến nàng, dù sao cũng là đi hại cha nàng. Nhìn bóng lưng đối phương, Yulit chìm vào im lặng, cửa phòng đóng lại, Yulit nhìn đống bài tập trước mặt, chìm vào trầm tư. càng xem càng chấn động trên đời lại có những đề mục cao thâm đến vậy mỗi chữ ta đều biết nhưng tại sao bọn chúng hợp lại với nhau thì ta lại không nhận ra ý nghĩa đúng bài tập này khiến hắn chăm mối vẫn không có cách giải đặc biệt là trong bài tập 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng cơ thể nói khiến hắn vắt óc suy nghĩ hắn cảm thấy thời gian tới sẽ chìm trong nỗi sợ hãi bị bài tập chi phối bởi bất đắc dĩ đứng dậy từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một quyển ra cừu ố vàng không trọn vẹn bên trên còn mơ hồ viết một vài chữ Có vẻ rất xa xưa, Tu Tula chắc chắn cơ sở chi bảng tiểu trương. hay ta vốn tưởng rằng, sau khi ta nhận được truyền thừa của Tula chúa tể, thì sẽ có thể đạt tới đỉnh phong của cơ sở tri thức. Không ngờ, hôm nay lại có người còn mạnh hơn ta, nàng rốt cuộc là con gái của ai? Rời khỏi phủ thanh chủ, sợ linh nhi mấy người trên đường mua sắm không ít đồ ăn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lại mua không ít đặc sản khác, chuẩn bị mang về cho sở thiên, cùng liễu thanh tuyết, các nàng làm quà, làm xong hết thảy. khi mấy người trở về gạch men sứ bảo nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho việc thám hiểm ngày mai mấy người lại tại một bờ sông nghe được một trận tiếng nức nở của nữ nhân theo tiếng xem xét chỉ thấy một vị người mặc váy ngắn phong thái yểu điệu mỹ thiếu phụ đang từng bước một hướng trong sông đi đến nhìn tấm lưng kia cực kỳ tuyệt vọng ưm um, sao lại là nàng thấy rõ bóng lưng marco polo nhíu mày hồ đồ đồ hiếu kỳ hỏi ngươi quê na ngừng um, là thanh mai trước mã trước kia của ta Nghe nói quê quán là một đại tộc ở biên giới, cha mẹ nàng cùng tập nhân phát sinh mâu thuẫn, cho nên chuyển đến đây. Nàng còn theo đuổi ta, chỉ là sau đó gia tộc, để ta cùng Catherine đính hôn. Nàng mất hết can đảm, liền gả cho một phú thương. Ta tưởng nàng sống rất tốt, nhưng bây giờ nhìn không phải vậy à. Marco Polo tâm tình dối bởi lên tiếng, thấy bộ dạng này của hắn, Hồ Đồ Đồ và Sở Linh Nhi đều lộ ra nụ cười đầy ý vị. Trong này, có giang tình, nếu là thanh ma trước mã. vậy ngươi còn không mau đi cứu người đúng đó chậm một chút có thể chỉ còn một bộ xác chết trôi hai người bát quái chi hỏa bùng cháy hừng hực xúi dục Marco Polo. đối phương cười khổ vài tiếng thân ảnh lóe liền liền đem nữ nhân đang nhanh chìm xuống đáy nước cấp cứu lên khụ khụ khụ khụ nữ nhân bị sặc nước ho khan kiệt liệt ngươi là Marco Polo, sao ngươi lại cứu ta Nữ nhân lệ rơi đầy mặt khóc như lê hoa đài vũ người ướt sũng quả nhiên thiếu phụ phải có nước mới nhuận Marco Polo không khỏi cảm khái. Sao người lại muốn tự tử thế? Khổ bá đặc có tiền như vậy, không phải đối xử với người rất tốt sao? Nghe hắn nhắc đến chồng mình, nữ nhân lần càng khóc thương tâm hơn. Đừng nói nữa, mấy ngày trước ta phát hiện ra hắn ngoài ta còn nuôi 108 phòng tình nhân, thế là ta cãi nhau với hắn một trận, lại đến giáo đường làm công việc ly hôn và yêu cầu chia một nửa tài sản. Marco Polo nhẹ gật đầu, vậy thì tốt rồi, hắn là phú thương nhiều tiền. Dù chỉ có một nửa cũng đủ ngươi dùng cả đời. Còn gì phải thương tâm? Cuộc sống này mà, ai rời ai mà sống không nổi. Muốn quên người cũ, cách nhanh nhất là tìm người mới. Nghe vậy, Mỹ thiếu phụ tên ao lần thở dài, không khỏi buồn từ trong lòng. Ánh mắt vẫn hận nói, thật sự như vậy thì tốt. Giáo đình nói với ta, khổ bá đặc thế mà không có nửa điểm tài sản. Toàn bộ tài sản của hắn đều đứng tên mẹ hắn. Không nhà không xe không châu báu, thậm chí không quần áo. Lúc nào cần tiền thì xin mẹ hắn. Cho nên dù là vợ chồng hợp pháp, ta cũng không được một xu. Nghe vậy, đám người trừng to mắt rồi đồng loạt ngửa ra sau, Sở Linh Nhi hít sâu một hơi, người này đáng sợ thật, dù sao về sau ta sẽ không lấy chồng, ta còn giàu hơn ai hết. Ao lần lộ ra ánh mắt hâm mộ nhìn nàng một cái, thở dài, đã từng hắn nói ta là thứ duy nhất hắn có, ta còn tưởng hắn gạt ta, không ngờ, đó lại là thật. Marco Polo trầm mặc, học được là máy bay chiến đấu của nam nhân. Hô đồ đồ, nam nhân thật đáng sợ. Vẫn là mỹ thực tốt hơn, sợ linh nhi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Thứ duy nhất, vậy, mạo muội hỏi chút. Ngươi là đồ vật à? Arlen trầm mặc, ánh mắt u oán không biết trả lời thế nào. Ngươi có thể là đồ vật sao? Nói vậy, mình còn không bằng đồ vật sao? Ô Arlen khóc càng thảm hơn. Mark polo mềm lòng, đây dù sao cũng là thanh mai trúc mã trước kia. Nghe nói ngải ra năm đó, còn là siêu cấp đại tộc ở minh giới. Có bối cảnh, có mỹ mạo, có lẽ, mình nên làm việc thiện. Chíu vớt thiếu phụ làm đường, không sao đâu sẽ ổn thôi. Bây giờ ngươi không có chỗ đi, hay là đến gạch men sứ bảo của ta đi. Đợi ta giải quyết xong chuyện trong tay, ta sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo, thu thập khổ bá đặc. lần dựa vào trong lầm ngực đối phương, khẽ gật đầu. Mấy người trở về gạch men sứ bảo, sau khi ăn tối sắc trời đã tối. Marco Polo và thiếu phụ thành thục Colin, tình cảm nhanh chóng ấm lên. Hai người đến mật thất, kiểm kê kho tử tôn muốn tràn ra, đóng thuế lương thực. thiếu phụ thành thục này tìm lại món nợ năm xưa của Marco Polo thủ đoạn vô cùng tỉ mỉ tinh tế phàm là chỗ khẩn yếu đều sẽ tính toán lặp đi lặp lại mỗi một bút lương thực nộp thuế đều phải rơi xuống thực chỗ đối phương mới bỏ qua sau một hồi kiểm tra hai người mệt thở hồng hộc vất vả không thôi lúc này mới đem toàn bộ lương thực đóng thuế xong kho chống trơn hai người như chút được gánh nặng và thiếp đi vừa rạng sáng ngày hôm sau một đoàn người xuất phát đến phủ thành chủ chuẩn bị thành đoàn tiến về hắc ám vực sâu Marco, người nhất định phải sống trở về, đến lúc đó ta dẫn ngươi về gặp cha mẹ. Alan đứng ở cửa sổ gạch men sứ bảo, không ngừng vẫy tay. Marco Polo tự tin, khoát tay ra hiệu. Ở cổng phủ thành chủ, Tulip đã đợi sẵn, thấy mấy người đến, lập tức vui vẻ ra mặt. ha ha ha. chư vị thật đúng giờ, đi thôi. Đến hát ám vực sâu ngươi nói. Sở Linh Nhi hào hứng thúc giục, đối phương gật đầu, triệu hồi ra một chiếc thuyền công kích mọc cánh. Lên đi, mọi người ngồi bên ta. Nghe vậy. Mở A giờ cờ tôi lò, và phệ thiên hổ lui về sau một bước, cảnh giác nhìn đối phương. Cái gì? Ngồi lên roi của ngươi, lão già nhà ngươi quá đáng đó. Yulit trầm mặc dưới ánh mắt muốn giết người của đối phương. Mấy người thấp thỏng ngồi lên phi thuyền thay đi bộ. Một nhóm người tốn một ngày trời mới, đến được hát ám vực sâu Yulit nói. Nơi này là một vùng hải dương, không giấu chân người. Thỉnh thoảng có quạ đen và kền kền bay qua đầu. Bầu không khí âm trầm quỷ dị, biển cả bị núi cao vây quanh bốn phía. Giống địa trung hải, cây cỏ trên núi bốn phía đều màu tím đen, thêm chướng khí thỉnh thoảng bốc lên trên mặt biển, khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Trong biển rộng, có một hòn đào nhỏ, phi thuyền dưới đáp xuống đảo nhỏ. Tiểu thư, chỗ này thật khủng khiếp, mà chỗ đặt chân của chúng ta, là nghĩa trang sao, còn có đổ cống phẩm mới nữa. Chỗ này có người à, cửa vào này tiếp địa khí, nhưng có thể đừng tiếp địa phủ không? Nhát gan hồ đô đô đánh giá xung quanh, trà chân xuống đất, không thích hoàn cảnh ở đây. Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy đáy biển này, ẩn giấu vật gì đó tà ác. Yulip cười vuốt dâu giới thiệu. Đây là lối vào hắc ám vực sâu, chỗ duy nhất có thể đặt chân. Đây là mộ giả thôi. Người nhà những dũng sĩ thám hiểm chết, đã lập nghĩa trang để tưởng nhớ họ. Bên trong không chôn người chết, đừng sợ. Sợ Linh Nhi không sợ, địa phủ là hậu hoa viên nhà nàng. Nàng vào ra bảy lần rồi, đến cả Diêm Vương cũng không dám thu nàng. Có gì phải sợ cái nghĩa trang này, vừa hay đói bụng, lại có nhiều cống phẩm. các ngươi muốn ăn gì tự lấy nhé ta dẫn các ngươi mở một bữa nghĩa trang mua sắm khoé miệng mọi người giật giật cái nghĩa trang mua sắm này ai mà thích chứ tiểu thư không cần đâu ạ đúng đó đây là đồ cho quỷ ăn hừ quỷ ăn thì sao ta còn ăn cơm với quỷ rồi đó chúng ta là tu sĩ đừng mê tín sợ linh Nhi bật cười không động đến đổ cống phẩm violet nhìn chăm chú đáy biển dùng ánh mắt lợi hại của tôn này cấp cương giả xuyên thấu nước biển xuống đáy đó là một khe nứt lớn Như cái miệng khổng lồ, muốn thôn phệ toàn bộ hải dương. Khác với cảnh tượng tôm cá bơi lội, ở cửa và vực sâu không một con cá, cực kỳ tĩnh mịch, dường như có lực lượng, khiến cá cảm thấy sợ hãi. Được rồi, đã đến lối vào, các ngươi có tài liệu về những nguy hiểm phía trước. Vậy thì Linh Nhi tiểu thư, ta về thành chủ phủ chờ tin tốt của các ngươi. Hy vọng các ngươi thu hồi được hộp ma, và sống trở về. À đúng, nhớ quay lại cảnh tượng bên trong, cho ta xem bên trong vực sâu, lưu lít giao phó với vẻ ước mơ. rồi lên phi thuyền trở về. Ông không lo sợ Linh Nhi nuốt lời. Sở Linh Nhi nhìn vực sâu, tài thiết quyền, "Chư vị, chúng ta vào thôi." Nàng ga lớn, một đạo đế cấp kiếm khí chém xuống hải dương, ngạnh sinh sinh chém ra một thông đạo, nhảy một bước, nàng thẳng xuống miệng vực sâu. Đám người theo sát phía sau, bắt trước theo, nhưng khi chân họ vừa rời đi, trên bầu trời đã có một vương tọa to lớn phá không mà tới, trên vương tọa, một cỗ tiên đế trung kỳ khí tức phát lối, bá đạo hùng hậu nở rộ. Khiến sinh vật đáy biển tứ tán bỏ chạy Vương tọa dừng ở phía trên cửa vào vực sâu Một giọng nữ như chuông bạc Mang theo sát ý vang lên Rometheus chủ thần đại nhân Hình như có vài con kiến nhỏ Đi trước chúng ta một bước Để tránh hành động bị phá hoại Ngài có cần ta xuống trước giết chết chúng không Giết, tại sao muốn giết Để các nàng dò đường Không phải rất tốt sao Một chút châu chấu thôi Không ảnh hưởng được đại sự của chúng ta Bên trên vương tọa Một vị cự nhân thân hình cao lớn trọn vẹn 5 mét khinh thường cười. Người này chính là một trong các chủ thần của thần đình, cũng là chúa tể của Titan nhất tộc Prometheus. Thân thể hắn khổng lồ, tứ chi cường tráng hữu lực, đủ để hắn tay xé hổ hoàng, chân đá sư vương, khí thế tiên đế trung kỳ cực kỳ mạnh mẽ, xem xét chính là đám chìm, trong cảnh giới này nhiều năm. Mà bên cạnh hắn còn mang theo hơn 10 vị cao thủ, vậy mà đều là tiên tôn trở lên, thậm chí trong đội ngũ còn có một tiên đế sơ kỳ, cùng mấy vị nửa đế cường giả. Trận doanh này hoàn toàn có thể quét ngang một chút đỉnh tiêm quý tộc, nhưng bọn hắn lại xuất hiện, tại hắc ám vực sâu chim không thèm ý này, nghe được mạnh lạnh của hắn, những cao thủ phía sau nhẹ gật đầu, lại lần nữa ngồi xuống. Prometheus hững hờ đứng dậy, cặp mắt son nắm đấm cò lớn hơn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào, một vị thiếu nữ tóc đen mắt đen một mét sáu bên người, hai mắt nàng sáng ngời có thần, ánh mắt tràn đầy thiện lương cùng từ bi, giống như nhìn cái gì, đều rất thuần chân rất hiếu kỳ. Đôi môi đỏ thắm không thi phần trang điểm, chứng ngỗng trên gương mặt, ngũ quan trời khắc, tinh xảo vô cùng. Một thân váy trắng quá gối, phối hợp ngọc cốt băng cơ, cho người ta một loại cảm giác tiên nữ hạ pham chân. Eo nhỏ thướt tha, bờ vai như được gọt thành, lúc đi lại phiên nhược kinh hồng giống như du long. Vô luận nhìn từ khí chất hay ngũ quan, đều gần như hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Thật sự là một chuyện mỹ diệu tác phẩm nghệ thuật. Bản thân sống năm vạn năm, duy nhất thấy nhan giá trị khí chất có thể sánh ngang Cũng chỉ có băng tuyết nữ đế. Ở giờ ơ mơ tờ hơi e sở tấm tắc, lấy làm kỳ lạ cảm khái nói. Lúc này, Epimeus, vị cường giả tiên đế sơ kỳ bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Ca, nghe nói thánh nữ là tất cả các ngươi chủ thần Bỏ ra ba vạn năm thời gian ngưng tụ thiên địa pháp tắc tạo nên. Chuyện này có thật không? Nàng kỳ thật cũng không phải là nhân loại. Vì cái gì phụ thần Zeus muốn tạo ra nàng, Epimeus, chính là đệ đệ ruột của chủ thần Vermitius, Đối với cái này, Vermitius cũng không giấu giếm Không sai, nàng từ pháp tác mà thành, cũng vì pháp tác mà sinh, tiến hành tu hành không có bình cảnh, là thiên tài tu luyện do chư thần chế tạo. Lời này vừa ra, những cường giả phía sau không khỏi ghé mắt, rametius ngẩng đầu nhìn chơi, ánh mắt lộ ra cực kỳ thâm thúy, dừng lại mười mấy giây sau lúc này mới trọn rãi nói. Mọi người đều biết, trong mấy cái thánh tông thực lực thân đình chúng ta yếu kém. Vì thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn cùng địa bàn, phụ thần nhìn xa trông rộng, quyết định gia tăng mũi nhọn chiến lực. Chỉ cần, chúng ta còn có thể có thêm một cao thủ cấp bậc chúa tể mới. Như vậy, thần đình chúng ta, sẽ không sợ tất cả thánh tông. Phụ thần cùng chúng ta suy tư hồi lâu, phát hiện những chủ thần này, chúng ta thiên phú muốn đến chúa tể cảnh, thật sự là hy vọng xa vời. Thế là chúng ta liền dự định tạo thân. Mà thánh nữ, cứ như vậy theo thời thế mà sinh, vì sáng tạo nàng chúng ta hao tốn vô số thiên tài địa bảo cùng tâm huyết. Cũng may cố gắng không có ổ phí, thánh nữ nàng thân có pháp tắc chi thể. Thiên phú so với chúng ta bất luận kẻ nào đều mạnh, đủ để sánh vai phụ thần Zeus, nói đến thánh nữ này, dù là Ramitius đều kinh thán không thôi. Đối phương từ xuất sinh đến bây giờ, vẻn vẹn tu luyện 16 năm, liền tân cấp đến tiên tôn đỉnh phong, thiên phú mạnh nghiền ép rất nhiều chủ thân, khiến bọn hắn đều xấu hổ vô cùng. Etimaeus hình như có sở ngộ nhẹ gật đầu, nhưng nhìn thánh nữ có mái tóc đen và đôi mắt đen kia, trong lòng hắn vẫn còn không ít nghi ngờ. Ca, vì cái gì thánh nữ thần đình chúng ta? Lại là tóc đen da vàng, chẳng phải người da trắng chúng ta tôn quý nhất sao? Sắc mặt romitius trì trệ, điểm này cũng là nỗi đau, trong lòng các chủ thần bọn hắn. Cái này, chúng ta cũng không biết, bất quá phụ thần suy đoán, khả năng nhân chủng tóc đen da vàng, càng gần sát pháp tác hơn. Thánh nữ tu luyện sát thực nhanh, ta chưa từng thấy ai nhanh hơn nàng. Có lẽ, tương lai nàng có cơ hội đạt tới phụ thần, thậm chí tu là chúa tể loại trình độ kia, đến gần vô hạn siêu thoát. Nàng chính là đòn sát thủ quan trọng nhất. Của thần đình chúng ta, chỉ bất quá thanh nữ có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là, quá thiện lương, vô luận đối với người nào, đều không hạ được sát thủ. Romiteus thở dài một cái, trong mắt có mấy phần tiếc nuối, thiện lương có thể, nhưng quá độ thiện lương thì không được, thật sự là ứng với câu nói kia của bọn hắn, chẳng ai hoàn mỹ, cuối cùng sẽ có khuyết điểm, nhưng, thần đình bọn hắn không cần thánh mẫu, bọn hắn chỉ cần một cái có thể, tùy thời trưởng khống cỗ máy giết người. Epimeus có dáng người đồng dạng cao lớn gãi đầu một cái, có lẽ cái này giống người phương đông nói. Nhân chi sơ tính bổn thiện, hắn cũng từng nghe qua một chút tin tức, vì cả biến tính các hiền lành này của thánh nữ, thần đình dùng vô số biện pháp, đều không có bất kỳ tác dụng nào, mà bọn hắn hôm nay tới hát ám vực sâu này, cũng là bởi vì biết được, bên trong phong tỏa vạn ác truy nguyên, chiếc hộp Pandora, đến tột cùng hộp ma tồn tại như thế nào, lại như thế nào bị phong ấn, dù là Zeus cũng không rõ ràng. nhưng jose thông qua đại thủ đoạn nhìn trộm thiên cơ biết được bên trong hộp ma phong ấn ôn dịch tai họa vận rủi dục vọng tham niệm kinh khủng nhất trên đời cùng các loại tâm tình tiêu cực chỉ cần mở ra liền sẽ bị lực lượng hộp ma ăn mòn thần trí, cuối cùng tính cách đại biến nhưng hộp ma này cũng có được vô tận uy lực nếu lợi dụng thỏa đáng sẽ thành siêu cấp lợi khí tu luyện cùng giết người tương lai của thánh nữ dùng hộp ma cải biến thánh nữ cái cưỡng loại này lờ biện pháp duy nhất chủ thân bọn hắn có thể nghĩ ra Nếu thành công, có lẽ thần đình sẽ có một siêu cấp yêu nghiệt, có thể so với tu la chúa tể. Quét ngang tứ đại thánh tông trong tầm tay. Cho dù đông hoàng thái nhất bọn hắn nói, tu la chúa tể trùng sinh tại thế, bọn hắn cũng sẽ không sợ. Hai tiên đế trò chuyện đều là trải qua nội lực mã hóa. Cho nên thánh nữ này, căn bản không biết, các nàng đang nói gì. Chủ thần đại nhân, vực sâu đến rồi. Ngài nói có thể giải cứu con dân thiên hạ thần khí, ngay tại trong vực sâu này sao? Có phải chỉ cần ta thu hoạch được và mở ra nó? Liên có thể khiến người trong thiên hạ hạnh phúc, có thể khiến cho quãng đời còn lại của bọn họ, không có nửa điểm ốm đau. Thành nữ nháy mắt to ngây thơ sạch sẽ, mong đợi hỏi. Từ khi sinh ra, nàng đã có một sứ mệnh khác sâu trong đầu, đó chính là cứu vớt thế nhân, trở thành thánh mẫu. Vì thế, nàng không ngừng cố gắng, Giús nói tu luyện có thể cứu vớt thế nhân, nàng liều mạng tu luyện, Athena nói học tập luyện đan có thể cứu vớt thế nhân. Nàng cũng không dám lười biếng, mỗi vị chủ thần đều giao phó nàng một loại năng lực bằng vào thiên phú siêu tuyệt nàng học được bảy tám phần bản lĩnh của những chủ thần này mắt thấy khoảnh khắc nàng hoàn thành sứ mệnh ngày càng gần nàng đã không thể chờ đợi ramithias liên tục gật đầu a đúng đúng đúng chính là như vậy tốt vậy kính xin chủ thần giúp ta lấy được thần khí cũng để cho ta là người đầu tiên mở ra thần khí ha ha đây là tự nhiên ngươi thế nhưng là thanh nữ của chúng ta là chúng ta sáng lập ra theo chúng ta như nữ nhi đồng dạng Ronitius lừa gạt thiếu nữ hiền lành này, không có một tia cảm giác tội ác, trong lòng hắn, đối phương chỉ là công cụ người, ách che chở, mang theo mọi người đi thôi, theo sát bước tiến của ta, trong vực sâu này nguy cơ tứ phía, phải cẩn thận một chút. K, có thể gọi đầy đủ tên của ta được không? Ngươi gọi như vậy rất dễ khiến người ta cảm thấy tên của ta gọi hai bức, ha ha, cái dáng vẻ tứ trì phát triển đầu óc ngu si của ngươi, kêu hai bức cũng không có gì không ổn, dưới sự dẫn đầu của Ronitius. Bọn hắn ngồi chủ thần vương miện, phá vỡ biển cả cũng tiến vào trong vực sâu, chỉ bất quá, cùng Sở Linh Nhi bọn người cách một chút khoảng cách thôi. Rometheus còn muốn lợi dụng đối phương do đường bài, trừ một chút nguy cơ, cho nên không đánh rắn động cỏ. Bên kia, Sở Linh Nhi đã đi ra ngoài, không ít khoảng cách thuận theo vực sâu, lại bị ngăn lại trong thông đạo vực sâu. Tiểu cô nương, vực sâu này tràn đầy tai họa, cùng nguy hiểm không tường hòa, cẩn thận sẽ không ra được đâu. Trong vạn năm trước ngươi... Đã có một tiên đế hậu kỳ không sợ chết, cùng vô số cao thủ tiến vào, nhưng bọn hắn không còn ra đây nữa. Nghe được âm thanh tang thương này, sợ Linh Nhi mấy người quay đầu lại, đã thấy một vị lão giả tóc trắng, mang theo một nữ tử, nhìn hai mươi mấy tuổi xuất hiện sau một khối đá ngầm. Lão giả có được nửa đế cảnh giới, còn nữ tử thì tiên tôn hậu kỳ. dáng dấp cũng không tính là kinh diễm, nhìn hai người không có ác ý, sợ Linh Nhi không thể nín được cười. Lão ra ra người còn dám đến nơi này, ta lại vì sao không thể tới đâu. Thấy sợ Linh Nhi không nghe lời khuyên, lão giả kia lắc đầu cười, người một tiểu nha đầu sao so được với ta. Ta thế nhưng là bán đế cường giả đó, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, đều là chiến lược đỉnh cao đâu. Thế nhưng mà, dù là cường giả như ta, trong vực sâu này cũng phải nơm nớp lo sợ. Làm đủ bài tập mới dám đến. Nghe lời ra ra khuyên một câu, nơi này quá thâm trầm. Mấy người các ngươi không nắm chắc đâu, lão nhân ngược lại không có ác ý. Thấy mát co cùng hồ đồ đồ cảnh giới đều không cao. Đương nhiên cảm thấy về thiên hổ, và Sở Linh Nhi cũng bị kéo xuống. Xuất phát từ lòng tốt, hắn mới mở miệng nhắc nhở vài câu. Sở Linh Nhi nghe vậy liền giơ ngón tay cái lên. Ngọt ngào hô, ngươi là lão gia gia là bán đế. Thật mạnh, vẻ mặt như thuận đáng yêu này, lập tức chiếm được hảo cảm của đối phương. Vội vàng khen là hài tử ngoan. Hài tử ngoan, ngươi tới đây làm gì? Vì thám hiểm sao? Vậy gia gia nói cho ngươi biết, bên trong không có bảo tàng, chỉ có vô tận tà ác và nguy hiểm, lão gia gia Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đến đây cũng là để thám hiểm sao? Sở Linh nghi nghi ngờ ngẩng đầu hỏi. Trên người lão giả có nội lực lưu chuyển, không ngừng đối kháng sức nén của đáy biển và nước biển, tạo thành một khu vực chân không. Nghe đối phương nói vậy, lão giả lộ vẻ bi thương thở dài. Ta à, ta không phải mạo hiểm, ta là đang đợi người đây, con trai ta tiến vào bên trong, không còn ra nữa. Lão phụ thân ta liền chờ đợi nó ở đây, đợi bao lâu ta cũng không nhớ rõ, có lẽ mấy ngàn năm. Có lẽ trên vạn năm. Cho nên trong những năm này, ta đối với nguy cơ phụ cận vực sâu này, có thể nói như lòng bàn tay. Nghe lời ra ra khuyên một câu, trở về đi, có lẽ là không muốn bi kịch của con trai mình tái diễn. Lão giả lại khuyên nhủ, sợ linh như nhìn đối phương thật sâu, bình thường nàng tùy tiện. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác, được đối phương có ác niệm hay không? Lão giả trước mắt. Thật sự muốn khuyên nàng, nhưng, nếu nàng nghe lời, vậy nàng không phải là em bé đầu sắt. Không được, cha ta nói gặp chuyện không quyết thì liều một phen. Ta nhất định phải vào tìm kiếm bảo tàng. Lão ra ra, ngươi nói ngươi đối với nơi này, rõ như lòng bàn tay, vậy có thể nói cho ta một chút. Rốt cuộc có bao nhiêu nguy cơ tiềm ẩn, ta ngược lại có một phần tư liệu. Nhưng ta luôn cảm thấy những tài liệu này không toàn diện. Sợ Linh Nhi dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn đối phương. Hồ đô đô, cũng sông tới, khẽ cắn môi dưới đáng thương cầu khẩn. Lão ra ra, cầu ngài chỉ dạy cho chúng ta đi. Lão giả vốn không muốn nhiều lời, nhưng nhìn bộ dáng của hai nàng, làm sao cự tuyệt được? Viên kia già nuôi lại tràn ngập bi thương, trong nháy mắt bị hai cô nương đáng yêu manh hóa. Ai, sợ các ngươi rồi, dùng chiêu manh em bé với lão già không nên thân này. Người bảo ta làm sao đây? Không nói nhiều, với chút thực lực của các ngươi, ai e là nguy cơ tiếp theo cũng không qua nổi đâu. Đưa tư liệu cho ta xem, ta giúp các ngươi bổ sung. Nghe vậy, sợ Linh Nhi không chút do so dự đưa tư liệu cho lão giả Lão giả xem xong, lập tức lắc đầu. Những tài liệu này quá rác rưởi. Vậy mà nói trong thông đạo trước mặt ta không có nguy cơ, nếu các ngươi đi theo tư liệu, đó mới là nguy cơ lớn nhất, không đoán sai tối nay là đêm trăng tròn, coi như các ngươi gặp may, nếu là ngày thường các ngươi đi đến đây, sẽ xuất hiện vô số mà cả cấp tiên vương, thậm chí không ít con cấp tiên tôn, đi tiếp nữa, thì ngay cả quái vật cấp bán đế và tiên đế, đều tồn tại, đâu có đơn giản như tư liệu của các ngươi nói. Cũng may hôm nay trăng tròn, khí ta ác bên trong tương đối thấp, nghe lão giả không ngừng giới thiệu. Sở Linh Nhi mấy người cũng ý thức được tư liệu Juliet có vấn đề. Sở Linh Nhi hiếu kỳ nhìn nữ tử bên cạnh lão giả, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, Người nói nguy hiểm như vậy, Người còn mang nữ tử này đến đây, hai người không có thủ á na?" Như nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Sở Linh Nhi, nữ tử kia khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định giải thích, "Ta tên là Menina. hắn là gia gia ta, Mohamed, ta tự mình đòi tới, ta muốn vào tìm phụ thân, dù chết bên trong, ta cũng không hối hận." Nghe vậy, Marco Polo suy tư mấy giây, lập tức kinh hô. Nguy lai ngài là mohammad năm đó ngài là nhất giáo chi chủ đó, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ngưỡng mộ đã lâu, Mohamed vuốt vuốt râu, cười đầy thâm ý, Sở Linh Nhi lại sáng mắt lên, quay đầu nhìn Menina. Người cũng muốn đi vào, ta cũng muốn đi vào, nếu vậy ta khởi xướng tổ đội được không? Tốt, dù các ngươi không đến, ta cũng định tự mình đi. Menina gật đầu, Sở Linh Nhi hiểu sơ mọi thứ bên trong. Vào đây có thể nói là nguy cơ tứ phía. Thậm chí tiên đế hậu kỳ cũng có thể bỏ mạng, nhưng nàng lâm nguy không sợ, dù sao người tài cao gan lớn, mấy người nhìn nhau, liền từ biệt lão đầu Mohamed tốt bụng, quay người bay về phía thông đạo không rộng kia, lão ra chúng ta đi trước. ra nếu Nina xảy ra chuyện không về được, mong ra đừng lưu lại chỗ này. Hãy ra ngoài vui vẻ hết quãng đời còn lại. Nina đi, ta sẽ cố gắng mang phụ thân trở về. Minna thấy chết không sờn phất phát tay, nhìn bóng dáng mấy người dần biến mất, khóe mắt Mohamed dần ướt áp. Hắn chờ đợi ở đây nhiều năm như vậy, sao không biết nguy cơ bên trong? Đi vào gần như thập tử vô sinh, nếu không phải tô nữ mình khăng khăng đòi vào, thậm chí lấy cái chết bức bách. Hắn đầu nỡ thả, nghiệt chướng, lão đầu ta chỉ có mình ngươi là người thân, nếu ngươi chết thì ta sống còn ý nghĩa gì? Thôi thôi, sống cẩu thả nhiều năm như vậy, cũng đến lúc lão phu giải máu tươi đầy vực sâu đáy biển này, lão phu liều với các người một trận, nhìn Mohamed đuổi theo, sợ linh nhi lộ nụ cười hiểu ý, hắc hắc, lão ra ra. Người đâu muốn tôn nữ người xảy ra chuyện, đối phương liếc mắt, sao ta cảm thấy người cười trông bị ủi vậy, mấy người nhìn nhau, đều cười ha ha, mọi người được Mohammad chỉ dẫn, tránh đi từng nguy cơ tiềm ẩn, cuối cùng xuyên qua thông đạo đến một bãi đất bằng, nơi này nước biển bị kết giới ngăn cách, tựa như đặt chân trên lục địa, mà giữa đất bằng có từng cây tì du cổ quái, tì du vị cay. Hồ đồ đồ rảnh rỗi, định tiện tay hái một cây nướng gà ăn tối, nhưng hành động đó bị Mohammad nghiêm nghị ngăn lại, đừng nhúc nhích. Đây không phải tì du bình thường, sợ linh nhi ghé mắt xem xét, bừng tỉnh đại ngộ, ngoác miệng tiếp lời. Đây là tì du trong thơ Vương Duy, lượt cắm tì du thiếu một người chính là nó. Lời vừa dứt, Mohamed định giải thích, thì những cây sơn chu du màu đỏ kia bỗng nhiên chuyển động, từng cây tì du trong nháy mắt biến lớn, cao đến 3 mét, giống như chân lớn, còn có thể đứng thẳng đi lại, trên phía lá hiện từng gương mặt xấu xí, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, lão đầu biến sắc, không ổn, đây là ác ma tì du. hút ăn vô số cảm xúc tiêu cực, mà trưởng thành, chúng thức tỉnh rồi, ác ma tì du triệt để thức tỉnh, từng khuôn mặt dữ tợn, dương nanh múa vốt đánh về phía mấy người, tê tê, tê cái con khỉ, yêu nghiệt to gan, dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản tọa, đại huy thiên long, Mohammed giật mũ tù trưởng trên đầu xuống, lộ ra cái đầu chọc lốc, chắp tay trước ngực phát ra một chiêu kim long kim quang trói mắt, kim long du tẩu bốn phía, mang theo ngọn lửa cường đại thiêu đốt những ác ma tì du này. Tiếng xèo xèo vang vọng trên bãi đất, không ngừng nghe thấy tiếng rên rỉ của ác ma tì du, thấy vậy, phệ thiên hổ cũng không rảnh rỗi, hóa thân thú nhân bay lên không trung hai tay khoanh tủy ý tung ra một kích, Caesar dơ dội chảo, yêu lực cuồng bạo quanh nát, những ác ma tì du bị thương kia, thấy cảnh này, mohamed con người co rụt lại, ngược lại là xem thử ngươi, ngươi có tu vi tiên tôn trung kỳ á, ha ha, tiên tôn trung kỳ có thể tiến xa hơn, nhưng các ngươi nên phối hợp tốt, theo tì du thức tỉnh. Quái vật bên trong em rằng cũng tỉnh lại, con đường phía trước nguy cơ tứ phía, sợ rằng còn nhiều nguy hiểm, ta cũng chưa chắc bảo vệ được các ngươi. Nghe vậy, vệ thiên hổ nhịn không được cười, nhưng không giải thích thêm, dù sao hắn vốn ít lời, còn về nguy hiểm, hắn không để trong lòng. Có nguy hiểm bằng tiểu thư nhà ta sao? Nàng mới là tinh khủng nhất, ma đầu trong các ma đầu. Đi thôi, người bảo vệ cẩn thận ngươi, và con bé Mina là được rồi, bên ta ta tự lo, vệ thiên hổ cười phất phất tay. Cái đầu hổ to tướng nhìn có phần ngốc ngách mohamed không nói gì thêm Trong mắt hắn đám thanh niên chưa nếm mùi thất bại Sao biết lời người già là chính xác Đi, từ đây trở đi Sẽ không xa cội nguồn tội ác Nhưng phải cẩn thận mai phục Vừa dứt lời Một quyền trượng màu đen Từ trên trời giáng xuống cắm trên mặt đất chắn đường đi của đám người Đám người ngẩng đầu Chỉ thấy một nữ nhân cấp bán đế Dẫn theo một đám yêu thú cấp tiên vương và tiên tôn Chặn đường bọn họ Mắt của nữ nhân đều màu trắng dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn một thân trang cục vu bà trên đầu đội một cái mũ chóp nhọn nhưng khi thấy rõ người tới mohammed và marco polo đều không nhịn được kêu lên ngoạ tao đây chẳng phải là hiệu trưởng ma đạo học viện năm xưa đại triệu hoán sư frazer truyền thuyết thuật triệu hoán của nàng tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa thậm chí có thể triệu hồi tiên đến tác chiến đây là một yêu nghiệt có thể chiến đấu vượt cấp sao nàng lại xuất hiện ở đây thấy người này mohammed như lâm đại địch toàn thân căng cứng mồ hôi lạnh ứa ra trong mắt sở linh nhi hơi híp lại kẻ đến không có ý tốt lại có đánh nhau rồi tiểu nha đầu đừng khinh thường đại triệu hoán sư tuy bản thân chiến lực không mạnh nhưng nàng có thể trong khoảnh khắc triệu hoán đại lượng giúp đỡ ra đây mới là chỗ cường đại của triệu hoán sư dùng để kéo bè kéo lũ đánh nhau là lợi hại nhất mohammed ánh mắt ngưng trọng vô cùng không dám khinh thường đối phương võ giả dù đang lúc triệu hoán sư không chuẩn bị có thể nhẹ nhõm giết nàng Nhưng khi đối phương đã chuẩn bị xong, ba võ giả chưa chắc, đã giỏi hơn một đại triệu hoán sư cùng giai. Cái này, còn có đại triệu hoán sư. Vậy các nàng triệu hoán ra cái gì? Sợ Linh Nhi cùng Phệ Thiên Hổ đều kinh ngạc. Mohammed thở dài. Có, ở phương Tây chúng ta, đại triệu hoán sư giống như tả tu phương Đông các ngươi Thông qua triệu hoán vong linh, khống chế vong linh và thi cốt tác chiến, kiếm tẩu thiên phong. Dù những vong linh này không mạnh bằng khi còn sống, nhưng số lượng rất nhiều, chuẩn bị nhanh chiến đi. Xem điệu bộ này, thì một trận đại chiến là không tránh được. Nói xong, Mohammed móc ra một khẩu súng trường cấp bậc tiên tôn sơ kỳ, ngẩng đầu cảnh giác nhìn Frasier. Frasier rút pháp trượng từ dưới đất lên, đôi mắt không đồng màu tràn đầy lạnh lẽo, phụng ngô vương chi mạnh, cấm thần minh vực sâu. Kẻ vi phạm, chết, các tiểu nhân, lên đi, để đêm tối giáng lâm lên đầu những kẻ xông vào, biến chúng thành nô bộc trung thực của ngô vương. Kiệt kiệt kiệt, cười lớn chẩm thấp vài tiếng, vùng pháp trượng về phía trước. đám vong linh cấp bậc tiên tôn và tiên vương tiên cảnh bên cạnh gào thét sông giết về phía mấy người giống giống giết giết nhìn lượng vong linh kia dù mohammed là bán đế cũng khẩn trương không kịp nghĩ ngô vương trong miệng freyja là ai mohammed và hai ông cháu minina lập tức vào trạng thái chiến đấu mọi người bảo vệ tốt mình ta tìm cơ hội giết qua chém đầu nang dặn dò xong thân thể già nua khẽ trống đến trận bạo uy tú tay bưng súng trường trái đột phải xông về phía freyja đánh tới Mỗi lần nổ súng đều bắn nổ một mảnh tạp binh, vong linh cảnh giới tiên tôn, cũng không đỡ nổi bước chân hắn, bằng vào thực lực siêu tuyệt, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu, thẳng bước đối phương. Có chút ý tứ, đại triệu hoán sư này, hơi giống mấy khôi lỗi sư kia, quả nhiên thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, thủ đoạn này, rất giống diệt hồn phiên của ta, chỉ là diệt hồn phiên của ta, không thể khống chế vong linh, chỉ có thể khống chế cơ thể sống. sở linh nhi níu hai bím tóc, hào hứng nhìn hết thảy. Phệ Thiên Hổ cũng như có điều suy nghĩ nhìn Fraser khẽ nói, ta cảm giác nàng như bị hắc khóa, nhưng thực lực nàng mạnh thật. Nghe lão mục nói, nàng có thể triệu hoán cả tiên đế tác chiến, thật không? Sợ Linh Nhi nhẹ nhõm lắc đầu, ai biết? Nghe nói tẩy trắng yếu ba phần, hắc khóa mạnh vô địch, có lẽ đối phương thật có thể triệu hoán tiên đế cũng nên. Ta vẫn để ý vương mà nàng nhắc đến hơn. Đến cùng là thứ gì? Nhìn mấy người kia phong khinh vân đạm không rung động, nhìn lại Mohammed đang lâm vào khổ chiến. Menina lo lắng. Cờ cờ vị sao không nóng này? Rất nguy hiểm đấy. Sốt ruột. Nguy hiểm? Đâu có. Yên tâm đi, chúng ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Sở Linh Nhi nhách miệng, căn bản không để bụng. Menina tức nổ tung, cảm thấy đám người này như đỡ không nổi buồn nhão. Ra ra mình liều mạng muốn cứu đội ngũ, nhưng bọn hắn lại, ngồi nhìn mặc kệ, chẳng lẽ thật vô nhân tính, quá lạnh lùng. Người như vậy, đáng giá hai ông cháu mình bảo vệ sao? Trong cơn giận, Menina không muốn quản bọn họ nữa. tình đồng đội này tan ngay hừ, tùy các ngươi ta đi tìm ông nội nói xong cũng xông vào vong linh đại quân hai ông cháu liên thủ càng lúc càng gần freyja đối phương cũng chẳng phải ăn chay vùng pháp trượng liên tục vong linh không ngừng xuất hiện trong pháp trận sao cháu lại tới đây mau đi bảo vệ các nàng cháu không bọn họ quá phận dám nói có thể tùy tiện giết đám vong linh này nên biết ra ra ngài là cao thủ cũng đánh khó giải quyết vậy sao mấy người kia đối phó được freyja này ta ghét nhất kẻ sốc nổi. Ra ra, để chúng ta cùng nhau giết vào đi. Minina thấy chết không sần nói. Mohammed thở dài. Nhưng dù sao họ cũng là đồng đội, sao cũng phải kéo một tay. Hay là chúng ta, Ngoại tào, cái quỷ gì? Mohammed định nói hay là quay đầu cứu bọn họ. Nhưng khi quay đầu, hắn thấy hình ảnh cả đời không quên. Thấy sở linh nhi mất hít lại, nụ cười dân hèn mọn. Tay nhỏ mò xuống hông, rồi móc ra một khẩu đại gia hỏa. Ba người một hổ. Mỗi người khiêng một khẩu cường hóa ga linh, điên cuồng bắn phá vong linh đại quân, làm lửa cuồng bạo soi sáng vực sâu, diện tích hỏa lực bao phủ cực lớn. Đám vong linh làm Mohamed thấy khó giải quyết lại tan tác, dưới bốn khẩu ga linh. Vong linh giảm với tốc độ thấy rõ, vượt xa tốc độ triệu hoán của Frazier. Dù là Frazier hắc hóa tăng cường, giờ phút này cũng đổ mồ hôi lạnh trên trán, thân thể hư thoát, pháp trượng vung mạnh cũng gần bốc khói. Áo ác hoác, hoác sướng, quá đã nhanh nào, thêm nữa đi Cái tên đại triệu hoán sư, ngươi được không đó, mấy người sở Linh Nhi hưng phấn hô, không có chút cảm giác đối mặt cường địch nào. Ngược lại như đang chơi game bắn súng, cảnh này làm Freyger nổi trận lôi đình, vê tẩm, dám khiêu khích bản tôn, muốn chết. Còn hai ông cháu Mohammed thì trợn mắt há hốc mồm, cầm chấn kinh tại chỗ, ngọa tao. Bọn họ, bọn họ có bốn khẩu ga linh cấp tiên tôn hậu kỳ. Trời ạ, họ có bối cảnh gì? Ta cường giả bán đế còn không kiếm được một khẩu, họ lại có bốn. Họ chắc chắn không phải võ giả thương, phải có đại bối cảnh. Mohammed hâm mộ tên người, hắn biết mình có lẽ đã coi thường đối phương. Mindana cũng đỏ mặt, nàng còn tưởng đối phương là bùn nhão. Không ngờ, đối phương thật sự có thực lực quần sát đám vong linh, bùn nhão hóa ra là mình. Nhưng, vấn đề theo đó mà đến. ra gia, gia đừng mừng vội, dù có ga linh, nòng súng bắn lâu không chịu được nhiệt sẽ tan chảy. Đến lúc đó, phải làm sao? Nghe vậy, Mohammed giật mình. Hắn cũng thấy Freya định vậy. Chuẩn bị tiêu hao kéo chết đội hỏa lực bạo tà của Sở Linh Nhi. Cái này, nhưng chưa kịp nói ra, Sở Linh Nhi đã có giải pháp. Thấy họ thu ga linh nòng súng đỏ bừng, hai tay lại sơ, bốn khẩu ga linh mới tinh lại xuất hiện trong tay. đang đăng đăng, đăng frege hác hóa, và hai ông cháu Mohamed sợ đến lùi lại. Cả ba đều kinh hãi nhìn cảnh phẳng phất hư ảo trước mắt. Rụi mắt mạnh, biết không phải giả, thì cả người run rẩy tê. Còn, còn có ga linh A ghê tởm. Mấy con nhà đầu các người còn bao nhiêu ga linh người trẻ mà không nói võ đức mẹ nó nhà ngươi mở kho quân dụng à freyja khí bạo mình khó khăn lắm mới kéo vũ khí trong tay họ đến mức không chịu nổi anh ở họ lại lấy ra cái mới mẹ nó đánh thế nào mình chịu không nổi trước rồi ta là đại triệu hoán sư nhưng ta không phải vô hạn mana cũng không vô hạn máu cảm giác bất lực này ai hiểu cho sợ linh Nhi nhét miệng run chân dáng vẻ ngang ngang hết mức lật tay ném ra gọi hết đống ca linh trong nhẫn chứa đô này nhà nghèo không nhiều vũ khí chỉ một ngàn khẩu thôi đại triệu hoán sư nói xem người muốn đánh bao nhiêu tiền thì chịu nhìn ga linh đời trời mohamed T, quên cả chém giết trong mắt chỉ còn những khẩu ga linh mê người và đầy rung động mình là bán đế còn không có nổi một cái đối phương lại có một ngàn thua rồi mình còn tưởng đối phương tầm thường là cái đám nhóc đáng thương sắp chết ở vực sâu ai ngờ đáng thương lại là mình minina cũng xấu hổ vô cùng hối hận nếu không bỏ rơi đồng đội thì tốt biết mấy Giờ khắc ngày nàng hiểu, vì sao sở Linh Nhi không kinh khủng, không kinh hoàng, thì ra mọi sợ hãi đều đến từ hỏa lực không đủ. Triệu hoán sư freya mặt âm tỉnh bất định, thu hết vong linh đại quân. Nàng biết, đối mặt nhiều ga lên vậy, người biển chiến thuật vô dụng, sở trường của triệu hoán sư, hoàn toàn bị hỏa lực khắc chế, dù moi móc hết mình cũng không thắng nổi. Nên giờ nàng chỉ có thể điều chỉnh chiến thuật, dùng toàn lực, triệu hoán giúp đỡ mạnh mẽ, đến nghiền ép cái lũ xú nhà đầu tiện hề của sở Linh Nhi. tiên tôn không được thì tiên đế huy, ngươi làm gì không đánh sao ngươi thế nhưng là đại triệu hoán sư đừng sợ đâu nói ra mất mặt sợ linh nhi dùng ngữ khí chân thành kia hướng freyja phát khởi chiến đấu nàng đánh thẳng hưng khởi khó trách nhiều như vậy nam nhân thích thỉnh thịch bắn nguyên lai cầm thương bắn cảm giác như thế thoải mái so với mình phóng đại chiêu đánh nhau thú vị hơn nhiều nhưng lời này lọt vào tai đối phương lại thành trào phúng à số nha đầu ngươi cho rằng ngươi thắng sao ngươi thật coi là ta liền không có tuyệt chiêu áp đáy hầm kiệt kiệt kiệt tiếp xuống ta sẽ để cho người minh bạch cái gì gọi là sợ hãi cái gì gọi là tuyệt vọng Galen có làm được cái gì nó có thể đánh qua tiên đế Freya lạnh lùng nở nụ cười phía trước người phóng thích một đạo kết giới sau đó đem pháp trượng ném lên không trung bắt đầu hội tụ toàn bộ lực lượng đi khởi động một nghi thức nào đó thậm chí bởi vì quá dùng sức sắc mặt cả người trắng bạch bắt đầu run rẩy thấy thế đám người hai mặt nhìn nhau Nàng đây là muốn làm gì? Mắc bệnh, hồ đồ đồ hiếu kỳ hỏi. Sợ Linh nghi lắc đầu, không biết, thoạt nhìn như là đang mở đại chiêu, bất quá trước giao thật dài nha. Ánh mắt mohamed co rụt lại, cờ chút cảnh giác cùng gấp gáp, không bằng chúng ta thừa dịp nàng thi pháp ngâm sướng chú ngữ. Trước đem nàng cưỡng ép đánh gãy, ta luôn cảm giác nàng sẽ triệu hồi ra đầu vật ghê gớm tới. Dù sao, với năng lực của nàng là thật có thể triệu hoán tiên đế. Nếu tiên đế ra, chúng ta mấy cái chỉ sợ đều phải chết. bán đế và tiên đế ở giữa thế nhưng là đường ranh giới tranh lệch một trời một vực mười bán đế đều không phải là đối thủ của một tiên đế sơ kỳ thậm chí ga cũng không gây được nhiều tổn thương cho tiên đế đối mặt với đề nghị này sợ linh nhi chẳng hề để ý khoát tay áo không cần chỉ là tiên đế mà thôi vài phút xong ta ngược lại muốn xem xem nàng có thể triệu hồi ra cái quái gì nghe vậy minina bản năng cảm thấy đối phương đang khoác lác bức, cảm thấy đối phương quá mức tự đại thế nhưng là nghĩ đến việc trước đó mình chất vấn Xem thường đối phương, lại thảm bị đối phương cường thế đánh mặt, nàng lại nhịn được xúc động nhà rãnh. Ngược lại là Mohamed thở dài. nha đầu, ta biết nhà ngươi cảnh rất mạnh, rất khủng bố, thế nhưng tiên đế nào có tốt như vậy đối phó? Tiên đế phía dưới đều là run rế, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Thế nhưng, mặc kệ hắn khuyên nhủ thế nào, sợ linh nghi mấy người vẫn mặt không thay đổi nhìn Frasier, căn bản không tính toán ra tay. Điều này làm Mohamed lo lắng, chỉ có thể tức giận ra tay công kích Frasier. lại bị kết giới đối phương đã sớm bố trí cản trở ai người cuồng tất có hỏa thường thua là thua ở tự đại khinh địch mohamed không làm gì được freja trải qua nếm thử không có kết quả cuối cùng lựa chọn từ bỏ mà đại chiêu của freja cũng tụ lực hoàn thành mang trên mặt nụ cười dữ tợn trương dương hô ha ha ha số nha đầu tự đại cuồng vọng các người vừa rồi nếu hợp lực còn có thể đánh vỡ kết giới của ta nhưng người lại chọn biện pháp ngu xuẩn nhất tại nguyên chỗ chờ chết người cho rằng ta lần này triệu hoán vẫn là tôn cấp phổ thông người sai ta sẽ để cho ngươi trở thành một thành viên của vong linh đại quân của ta frazer hai tay dùng sức kéo về phía hư không một cái pháp trận triệu hoán cự đại trống rỗng hình thành một cỗ khí tức viễn cổ giáng lâm khí thế cường đại khiến mọi người trong lòng ngập tràn vẻ lo lắng chỉ riêng cản thụ khí tức này thôi cũng biết đồ vật triệu hoán ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ sắc mặt mohammed cùng menina biến đổi lớn thành sắc câu lệ quát ghê tởm ngươi đến cùng triệu hoán cái gì Hà hà hà, chết đến nơi nói cho các người biết thì sao? Lần này lão nương triệu hoán, thế nhưng là nhân vật siêu cấp đến từ viễn cổ. Hắn, từng là đệ nhất thiên tài của Phật giới, một thân Phật Pháp vô cùng cao thâm, lại còn có sức chiến đấu của Phật Đà. Còn phát hạ hoành nguyện địa ngục, chưa không thể không thành Phật. Không sai, hắn chính là địa tạng vương Bồ Tát. À không, bây giờ phải gọi Ma Đế. Hắn đã hắc hóa thành Ma, còn gia nhập một tông môn thần bí, thực lực lật ra gấp bội, chỉ cần địa tạng Ma Đế vừa ra. Đồ tiên diệt Phật đều không đáng kể, các ngươi, lấy cái gì cản ta, ha ha ha, Freyja không chút kiên kỵ ngửa mặt lên trời cười lớn, làm lại triệu hoán sư, có thể vượt cấp theo là một điệu hoán đủ để kiêu ngạo. Mà sau khi nghe xong lời này, sắc mặt Mohammed lại biến đổi lớn, lão đảo rút lui mấy bước, trên mặt không có một tia huyết sắc, trong mắt cũng có nỗi hoảng sợ cực kỳ nồng đậm, tuyệt vọng vô cùng quát ẩm lên, cái gì, địa tạng vương, hắn không phải theo địa phủ biến mất sao. Vì sao người có thể chịu hoán hắn ra? Hắn lại còn còn sống. Freyja cười ngạo nghễ Ta vì sao có thể chịu hoán hắn? Cái này nhờ vào thủ đoạn mà vương của chúng ta ban cho. Đừng nói địa tạng. Nếu như tù là chúa tể cái đại ma này không chết, bằng thực lực của vua ta, cũng có thể liên hệ hắn chịu hoán hắn ra. Lòng Mohammed nguội lạch. Giờ phút này có lẽ hắn đã hiểu. Vì sao con trai mình tiến vào trong này, rồi không thể ra được nữa? Nguyên lai, đều là vương thần bí khó dò kia giờ trò quỷ. ra ra địa tạng vương này rất mạnh sao Minya đã hỏi ừ mạnh hắn vốn là thiên phú nghịch thiên có thể vượt cấp chiến đấu là siêu cấp thiên tài bây giờ lại càng đột phá đế cấp chỉ sợ có thể cùng tiên đế trung kỳ một trận chiến dạng đại năng này chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ mohammed đã chuẩn bị tự sát đúng lúc này sợ linh nhi sắc mặt cổ quái đứng dậy địa tạng đây là thủ đoạn áp trục của ngươi ngươi khiến ta rất thất vọng hại ta ủng công đợi lâu như vậy không chỉ nàng thất vọng như vậy ngay cả hồ đồ đồ vệ thiên hổ cũng trở nên sắc mặt cổ quái vô cùng nhìn freyja như nhìn đầu đân. điều này làm mấy người mohammed cùng freyja mờ mịt không thôi người đã chết miệng vẫn cứng rắn hừ ha ha ngươi tin không chỉ cần ngươi triệu hồi ra địa tạng hắn không những không ra tay với ta còn có thể trái lại quất các ngươi sở linh nhi diễu diễu nói lời này vừa ra đạt được freyja chế diễu khinh thường nói đùa cái gì không biết triệu hoán vật đối triệu hoán người xuất thủ sẽ gặp phản vệ sao huống hồ ngươi cho rằng ngươi là ai còn có thể khiến địa tạng vương sợ hãi tôn kính hay sao đi chết đi xuống nha đầu không ai có thể đào tẩu khỏi tay freyja ta giáng lâm đi địa tạng ma đế đại nhân tôn kính của ta freyja không chỉ hoãn nữa hai tay dùng sức đem triệu hoán chi môn nặng nề kia mở ra một giây sau một người đàn ông tóc dài áo bào đen trên người tràn ngập ma khí hắc sắc trong tay ông một con hồ ly mười đuôi trông vô cùng tà ác bá đạo từ trong cửa xuất hiện khi nam nhân bước ra khỏi triệu hoán trận Mọi người cũng giống như bị đè một tảng đá lớn trong lòng, hô hấp trở nên khó khăn. Mohammed cùng Menina, cùng Marco Polo đều đầy mặt hãi nhiên. Đây, đây là uy thế của địa tạng vương sao? Cảm giác còn mạnh hơn một vài chủ thân. T. Không hổ là thiên tài thời kỳ viễn cổ, quá mạnh. Địa tạng không hề chớp mắt, cao thâm mạt chắc phát ra phản âm. Ai gọi ta? Cần làm chuyện gì? Thành âm uy nghiêm xa xăm, trực kích lòng người, Freyja chắp tay, địa tạng ma đế đại nhân tôn kính. Là tại hạ triệu hoán ngài, xin ma đế đại nhân, xuất thủ, diệt sát những kẻ địch cường đại này, cảm thụ được thực lực của địa tạng, Mohamed triệt để tuyệt vọng, ánh mắt cũng biến thành u ám, như đang chờ đợi vận mạnh thẩm phán. Menina thở dài, nàng biết sau khi địa tạng ra ngoài, nàng không có khả năng sống sót rời đi, càng đừng nói tìm kiếm cha mình. Ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía sở Linh Nhi, nàng muốn nhìn một chút, khi thật đối mặt loại đại năng tuyệt thế như địa tạng, tiểu nha đầu thích khoác lác này. còn có thể giữ được vẻ lạnh nhạt tự nhiên hay không freyja mừng giữ Xú nha đầu lại còn cứng miệng hôm nay người xong chuyện để ta cho người biết đại triệu hoán sư không thể nhục địa tạng ma đế cũng không thể nhục ma đế ngài không biết con nha đầu này còn nhục mạng ngài nói dù ngài đến cũng không dám ra tay với nàng freyja bắt đầu châm ngòi ly dán kéo kiểu hận về phía địa tạng địa tạng nhướng mày dám miệt thị bản đế vài vạn năm không xuất thế thế nhân sợ là vong bản mất đế đi Bản đế ngược lại muốn xem xem rốt cuộc cuồng đô nào, lớn lối như vậy, địa tạng tức giận mở mắt, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, khi thấy rõ tấm mặt như cười, mà không phải cười của sở Linh Nhi, vẻ giận dữ của địa tạng lập tức ngưng kết, chán nguy nghiêm trọng nháy mắt toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ngay cả hồ ly mười đuôi trong ngực, cũng hơi giật mình, sở Linh Nhi khẽ cười gật đầu, xem như chào địa tạng, địa tạng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Freja, người nói địch nhân chính là nàng, không sai, nàng nhục mạng ngài. haha ha, nàng nhục mạ ta, nàng có ý trên đầu ta, thì tính sao? Địa tạng nghiêm nghị quát, uy áp toàn bộ đè xuống trên người freya ép xương cốt trên người nàng đứt thành từng khúc. Á, tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ phương, biến hóa bất tình linh, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người sững sờ, không chỉ Mohamed đầy mặt mê mang không hiểu, ngay cả freya cũng kinh hãi muốn tuyệt. Vì sao, ngươi ra tay với ta, ngươi sẽ gặp phải phản vệ. Địa tạng lột tay áo, không chút phong độ chửi đồng Nước bọt phun đầy mặt Fraser. Phản phệ thì thế nào? Một thằng tạp lạp gạo nhỏ như ngươi, cũng dám động thủ với tiểu thư nhà ta. Ngươi biết ngươi là cái gì không? Mẹ nó ngươi chính là tàu phi lão bà, đi dạo vườn rau hái đồ ăn. Ý gì? Fraser nghi hoặc hỏi. Chân cơ nhổ đồ ăn. Đắc tội tiểu thư nhà ta, cho ngươi ba dây suy tính xem muốn chết thế nào. Địa tặng vừa nói lời này, cả trường ồ lên. Cái gì? Tiểu thư? Viễn cổ đại lão thế, mà gọi tiểu nha đầu này là tiểu thư? Điều này sao có thể? Vương Muhammad súng động không thôi, thân phận địa tạng gì đó, dù là hắn đều có nghe qua, Đây chính là đại nhân vật phương Tây. Thiên tài đứng đầu vang bóng một thời, càng là đại lão Phật giáo năm đó, có hy vọng nhất thành Phật tổ. Nhưng hắn, lại gọi tiểu nha đầu thường thường không có gì lạ này là tiểu thư, vậy nha đầu này đến tột cùng thân phận gì? Trong lòng hắn đầy bụng nghi hoặc, Menena thì hít sâu một hơi, ánh mắt chấn kinh lại phức tạp, còn có một tia may mắn, còn tốt mình vừa rồi không chế giễu đối phương. Mình coi là chuyện thổi như bức không thể làm được, rơi vào trên người nha đầu này, vậy mà đều là thật. Nàng một chút cũng không nói sai, địa tạng thật không dám động thủ với nàng, nguyên lai tự cho là đúng thủy chung là chính ta. Ngươi, địa tạng ngươi vậy mà bất chấp phản phệ đánh ta, đều nói ngươi làm người công chính nhất, coi trọng nhất đạo lý Phật đà, dứt bỏ chuyện khác không nói, chẳng lẽ các nàng xông vào lãnh thổ ta, liền không có sai sao? Freya dễ đứng dậy, đi phẫn quát, địa tạng bĩu môi, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Xin nhờ, ta hiện tại thế nhưng là đại ma ngươi, cùng một cái ma đầu giảng đạo lý. Dính đến tiểu thư nhà ta, vậy ta vô thiên không nói đạo lý, bất luận đúng sai, chỉ luận ân oán đi chết đi, địa tạng giơ tay lên, chuẩn bị bóp chết đối phương. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chiều tức từ chỗ lối đi vang lên, đem địa tạng đánh gãy. ơ thật náo nhiệt, xem ra bản chủ thần không tới trễ. Chật chật chật, ngay cả địa tạng ngươi cũng xuất thế, xem ra Phật giáo nói ngươi phản ra ngoài việc này. Thực nện cho thế nào, có cần phải tới ta thần đình, nhà ta đại môn thường mở ra nha. Thoại âm rơi xuống, một tôn vương tọa to lớn bay tiến đến, bên trên vương tọa kia mười mấy hai mươi cái cao thủ, nhảy xuống. Đặc biệt hai tôn cự nhân hút con người nhất. Romiteus, là ngươi, thần đình ngươi cũng muốn nhúng tay việc này. Nhìn thấy người đến, ánh mắt địa tạng ngương tụ, cùng phệ thiên hổ cùng nhau bước ra một bước. Cảnh giác đem sở linh nhi cùng hồ đô đồ, đồ mấy người bảo hộ ở sau lưng. Tiểu thư, cẩn thận một chút. Gia hỏa này trời sinh thần lực, rất mạnh. Mà lại, ta lần này được triệu hoán đến đây, bản thể cũng không đến, thực lực không đủ sáu thanh. Rất khó cùng hắn đối kháng. Sợ Linh Nhi mới 1m3 hơn, vẫn là gần nhất dài một chút vóc dáng. Cùng Rometheus 5m thân cao so sánh, đơn giản chính là con kiến nhỏ. Chẳng qua, nàng lại không hề bối rối, thân thể càng lớn bia ngắm càng lớn. Vô thiên thức, không cần lo lắng, ta cũng là tiên đế cường giả nha, ta có thể cầm xuống nhiều tiên đế tiên tông như vậy. Tại sao phải sợ hắn? Sợ Linh Nhi tiết lộ một tia khí tức. Nghe nói như thế, địa tạng lập tức khẽ giật mình. Ánh mắt về sau nhìn lại, cảm nhận được khí thế đối phương. Hắn đẩy trong đầu trống không? Cái gì đồ chơi? Ngươi cũng tiên đế rồi. Nhớ kỹ lần thứ nhất khi thấy ngươi. Ngươi vẫn là cái nhóc đáng thương, bị hắc bạch vô thường truy sát. Chỉ là trụ cấp mà thôi. T. Quả nhiên cùng cha ngươi đồng dạng yêu nghiệt. Địa tạng líu lưỡi không thôi. Nghe vậy, Mohamed cùng Minena toàn thân chấn động. Ông cháu hai người kinh hãi muốn tuyệt, tiểu nha đầu này không chỉ có bối cảnh huyệt thiên, thế mà bản thân vẫn là tiên đế, ngọa tào Thu thiệt hai ông cháu mình còn to tiếng không biết hẹn chuẩn bị bảo hộ đối phương. Nàng cân bảo hộ, vừa nghĩ tới mình ở trước mặt đối phương, nói mình rất lợi hại, Mohammed chỉ cảm thấy mặt mò nóng lên. Chẳng qua, nhìn thấy trước mắt trận doanh Dramitius kia sắc mặt hắn lại nặng nề xuống. Cho dù tiểu nha đầu này là tiên đế, bên người còn có địa tạng tương hộ. Sợ cũng khó mà chống lại chủ thần uy tín lâu năm loại như Vermithius đối mặt cảnh Oli Remetius. Địa tạng khinh thường cười một tiếng, liền các ngươi thần đình cũng muốn mời chào ta, muốn hay không bản đế tè dầm cho ngươi tư tỉnh. Các ngươi tới đây dự định làm gì? Vermithius sầm mặt lại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản thân tới đây tự nhiên là vì chinh phục vực sâu hoặc án này, thuận tiện chinh phục các ngươi. Không đoán sai, ngươi là đầu tu la tên kia, tiểu nha đầu này chính là nữ nhi tu la. có thể đem đông hoàng đế tuấn khiến cho chật vật như thế nhà đầu này là một nhân tài ngươi nói nếu như ta đem nàng đánh giết ở đây Tu la có thể hay không rất phẫn nộ rất thương tâm romethius dùng ánh mắt sói đói kia nhìn chằm chằm sở liên nhi khóe miệng còn lộ ra tiếu dung thâm trầm phảng phất thấy được đại công lao tuyệt thế đồng dạng địa tạng trong mắt hơi hít cảnh cáo nói ngươi dám xuất thủ với tiểu thư nhà ta ta lên dám giết ngươi ô chỉ bằng ngươi ngươi ngay cả tiên đế trung kỳ cũng còn chưa bước vào Cho dù bản thể ngươi tới, cũng không nhất định là đối thủ của ta, càng đừng đề cập dưới mắt cỗ pháp thân ngươi. Đều nói ra người nhà không đánh lừa dối, ngươi bây giờ là không chỉ có thổi như bức, ngươi còn thổi hồ bức. Ha ha, ánh mắt Rometheus nghiền ngẫm, đánh giá một chút con thiên hồ mười đuôi trong ngực địa tạng kia. Đát kỷ mắt lộ hàn mang, thân thể biến lớn, cùng địa tạng nhìn nhau. Ha một người hợp lực chuẩn bị đối địch. Hổ vương, trận chiến này tất không thể miễn, ngươi bảo vệ tốt nha đầu đô đô đ liền giao cho hai vợ chồng chúng ta đi. Hai người cũng nhận biết Hồ Đồ Đồ. Dù sao thông qua mấy lần video về phần ăn nguy sở Linh Nhi, hai nàng căn bản không lo lắng, vệ thiên hổ huyễn hóa thành thú nhân, ma quyền sát trưởng nói, yên tâm đi, ta mặc dù vừa tấn cấp tiên đế không bao lâu, thế nhưng vẫn còn có chút bản lãnh. Địa Tạng gật đầu, một tòa đài sen màu đen từ mông dưới đáy toát ra, chắp tay trước ngực, trên thân hắc quang nở rộ, một cỗ khí tức tà ác tràn ngập, nội lực ngưng tụ một đoá hoa sen màu đen hiển hiện trước mặt hoa sen toàn thân vây quanh hỏa diễm tràn đầy khí tức cuồng bạo đại phong khởi hề vân phi dương diệt thế hắc liên nổ mẹ hắn tay phải vung lên hắc liên quay tròn xoay tròn công hướng remitius mà đắc kỷ cũng không nhàn rỗi mười đầu cái đuôi trong nháy mắt xù lông một con hư ảnh bạch hồ to lớn hiển hiện hư ảnh cái đuôi run lên một cỗ xúc tu thần hồn nhìn không thấy quét sạch sau lưng remitius những cao thủ tiên tôn kia trong chốc lát bọn này tiên tôn liền bị đát kỳ khống chế được tâm thần từng cái không cho giải thích sự xuất đòn sát thủ của mình hướng hai huynh đệ vermitylus đánh tới đối mặt hợp kích hai vợ chồng này vermitylus thu hồi lòng khinh thị chở tay móc ra một chi đồ vật giống quyền trượng lại như ngọn nước bàn tay trắng kiện cầm ngọn nước dùng sức vung lên kỹ năng mê hoặc cửu vĩ hồ liền bị phá giải lại vung lên một viên hỏa cầu màu đỏ đem diệt thế hắc liên vô thiên cờ hờ ở triệt tiêu oanh công kích song phương va chạm. Phát ra tiếng vang kinh thiên động địa Toàn bộ vực sâu Cũng vì đó chấn động Thấy cảnh này Marco Polo hoảng đến một nhóm Hắn đâu thấy qua loại chiến trận này Lập tức dọa đến như cái công công Bịt lấy lỗ tai trên nhảy dưới tránh Hoảng sợ hô À tiểu thư Bọn hắn hủy nhà á Mohammed cũng đầy rẫy hoảng sợ Tiên đế chi chiến Kinh khủng như vậy Sao không phải bán đế ta có thể nhúng tay Nina Đi theo bên cạnh ta cẩn thận một chút So sánh Sở Linh như lộ ra bình tĩnh hơn nhiều So với kinh nghiệm của nàng Cái này ngay cả sóng gió nhỏ cũng không bằng Một kích không có kết quả Xong phương lại lần nữa bắt đầu giao thủ Có phòng bị về sau Kỹ năng thiên phú đoát kỳ liền không dùng được Chỉ có 5-6 phần 10 lực lượng nàng Hoàn toàn không phải đối thủ tiên đế Epi Myers, Bị đánh liên tục bại lui Liền ngay cả vô thiên cũng rơi xuống hạ phong Không địch lại Prometheus. Vệ thiên hổ cùng Mohammed, Cộng đồng đối kháng còn lại những bán đế tiên tôn kia Sở Linh Nhi thì đem bao tải giấu ở sau lưng, hướng Epimeus lặng lẽ di động mà đi. Nàng muốn hóa thù thanh bạn, dù sao nàng là cô nương lương thiện yêu thích hòa bình, tại sao có thể chém chém giết giết đâu. Chẳng qua còn chưa kịp xuất thủ, ánh mắt của nàng liền bị một thiếu nữ gần như hoàn mỹ khác, trong đội ngũ quân địch hấp dẫn. À, trên đời lại có nhan giá trị, có thể sánh vai cùng bản cô nương, nhìn giống như ta lương thiện. Nàng là ai? Thừa dịp xong phương giao chiến, Freja trọng thương trên mặt đất lại lặng lẽ chạy đi Đi tới chỗ sâu nhất vực sâu. Nơi đây, chỉ có một cái hộp tinh thể vuông vước. Nhưng trong hộp tràn đầy tà ác, Freyja kéo thân thể bị trọng thương quỳ gối trước mặt hộp. Vương, thuộc hạ thất bại, không thể ngăn cản địch nhân, phế vật. Không biết bản vương đang trong lúc thuế biến sao? chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, lưu ngươi làm gì dùng? Hộp run rẩy, phát ra gào thép phẫn nộ. Một cỗ khí tức tà ác tuôn ra, đem Freyja bao phủ. Không, không muốn, vương bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Freyja sợ hãi vô cùng cầu xin tha thứ, nhưng không dùng được, ngay sau đó vô số xúc tu hắc ám, từ trong hư không đưa ra ngoài, trực tiếp đâm thấu thân thể nàng, cũng tại trong cơ thể nàng một trận pha trộn. Freyja không dám tin mở to hai mắt nhìn, thống khổ không chịu nổi, Đang lúc nàng cho là mình sắp chết, kia xúc tu bỗng nhiên phun ra một cỗ năng lượng, không ngừng tu bổ thương thế của nàng, cùng xương cốt rơi vỡ vụn, trong khoảnh khắc, một thân trọng thương của nàng liền khôi phục khỏi hẳn, vương cái này. Bản vương nghiệm tình ngươi trung tâm, quyết định cho ngươi thêm một cơ hội. Đi thôi, cùng ngầm đế cùng một chỗ, đem những người kia bắt sống tới. Bản vương muốn đem bọn hắn, hết thải biến thành nô bộc trung thành nhất của ta, làm khởi đầu tốt đẹp cho ta lần nữa giáng lâm thế giới này. Kia thanh âm tả ác lại lần nữa vang lên. Thoại âm rơi xuống, trong bóng tối đi ra, một vị nam nhân mặt không biểu tình, toàn thân đen nhánh. Người này, thế mà có được tiên đế hậu kỳ cảnh giới, thực lực kinh khủng, Freire quỷ trên mặt đất, trên mặt yêu sầu. thế nhưng là vương bên ngoài có chủ thần thần đình thuộc hạ lo lắng thần đình nói còn chưa dứt lời liền bị thanh âm kia trong hư không thô bạo đánh gãy chỉ là thần đình tính là cái gì chỉ cần qua hôm nay bản vương liền có thể đột phá phong ấn giành lấy cuộc sống mới bản vương một khi dáng lâm đừng nói kia thần đình coi như rút cùng tất cả chủ thần liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của ta minh vương hay đơ. năm đó người cướp đi cơ duyên thuộc về ta ta sẽ đoạt lại kia tu la chúa tể phong ấn bản vương kia bản vương cũng tới tìm người báo thù kiệt kiệt kiệt bản vương trong đám người cảm nhận được một vòng mùi vị quen thuộc có điểm giống tên kia tu không đoán sai hẳn là hậu nhân hắn tới đi thôi đi đem bọn hắn mang đến cho bản vương đừng lại khiến ta thất vọng nếu không các ngươi cũng không cần trở lại freya cùng người da đen cao lớn kia cung kính bái nói vâng vua ta chúng ta định không hổ thẹn freya cung kính hành lễ Liên cùng kia một mặt lãnh khốc ám đế Nhanh chân rời đi chuẩn bị đi bắt sống Prometheus cùng, cái kia thần bí tiểu nha đầu. Về phần vương của nàng, nàng căn bản không nghĩ tới việc phản kháng, cũng không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Là một nô bộc trung thành nhất, đầu của nàng bên trong, đã sớm bị đặt xuống nô lệ lạc ấn, mà lại vương thực lực mạnh cỡ nào. Nàng hết sức rõ ràng, không chút khách khí mà nói, vô hạn tới gần chúa tể cảnh, ngâm, cẩn thận một chút, bọn hắn rất lợi hại, cũng đừng lật thuyền trong mương, không sao. Có thể vì ngô vương chiến tử chính là vinh hạnh, mà lại ngô vương có thể phục sinh ta. Ám đế hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình, chẳng qua nói chuyện với Freja lúc. Ngôn ngữ vẫn tương đối nhu hòa, Freja nhẹ gật đầu, thật sâu nhìn hắn một cái, mong đợi hỏi. Nếu như ta bất hạnh chết rồi, người sẽ nhớ kỹ ta sao? từng chết, ta có thể nhân lúc còn nóng, không quan hệ. Đương nhiên tử tướng không thể quá kinh khủng, không phải ta sẽ không thẳng lên được. Ám đế mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Freja khóe miệng giật một cái ghê tởm ai muốn người nhân lúc còn nóng mà đổi thành một bên địa tạng cùng rơmitius chiến đấu đã tiến vào gai cấn chỉ là thân ngoại hóa thân địa tạng căn bản không phải đối thủ của rơmitius cầm trong tay đế khí thánh quang ngọn đuốc nếu không phải kiểu vĩ hồ trợ giúp chỉ sợ đã tán loạn nhưng dù cho như thế cũng đánh vô cùng gian nan ha ha phật giáo đã từng thiên tài cũng bất quá như thế sao có thể cùng ta thần đình chủ thần đánh đông địa tạng hôm nay ta liền trảm ngươi để ngươi tổn thất đạo hạnh. Rometheus điên cuồng cười to, địa tặng sắc mặt xanh xám, mà thân là thần đình thánh nữ vị kia thiếu nữ thần bí. nhìn xem song phương ra tay đánh nhau, bản tính hiền lành nàng đã sớm lo lắng. lúc này vực sâu dưới đáy thế mà bởi vì đế cấp cường giả chiến đấu mà nứt toát ra một chút nước biển thuận phe hở nhỏ xuống tiến đến, tựa như rơi ra mưa to đồng dạng. kia hiền lành thiếu nữ thấy thế cuồng loại lo lắng hô to, muốn ngăn cản song phương trở mặt. Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi đừng lại đánh ngã, tiếp tục như vậy là đánh không chết người. Nhưng mà, nàng kêu gọi lại không được một chút hiệu quả, song phương đánh đến cảng phát ra kịch liệt, ngay tại phệ thiên hổ cùng Epimeus. Đối chiến khó phân thắng bại lúc, Epimeus chỉ cảm thấy chung quanh ánh mắt tối đen, phảng phất có cái gì đem hắn bao phủ, vừa định tránh thoát. Nhưng một giây sau một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác, trực kích hắn tiểu não. Để hắn ngay cả đứng lập đều làm không được, âm âm. Cao 5 mét thân thể ẩm vang ngã xuống đất, phúc phốc, một cái tay nhỏ xuyên thấu lồng ngực của hắn, đại lượng nội lực trôi qua, 3 giây về sau, một chương phủ truyện đập vào đầu của hắn, tốt, về sau ngươi liền gọi sợ ếch che chở, là ta kháo sơn tông người, sợ Linh Nhi hai tay chống nặng, kiêu ngạo đắc ý nói. Như thế đại nhất cái cự nhân, lấy về làm khổ lực khẳng định rất lợi hại, nhìn xem sở Linh Nhi cái này tiềm hành đánh lén, bộ bao tải rút nội lực, lại khống chế tâm thần người động tác. Đám người tất cả đều vì đó sững sờ, đây quả thực nước chảy mây trôi, tung hưởng tơ lộ, đây là một cái mười tuổi nha đầu có thể làm được. Thuần thục, quá đạp ngựa thuần thục, tông chủ nếu là biết tiểu thư ngươi, xáo lộ chơi quen như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng. Địa tạng thử nhai răng, kinh thán không thôi, kiểu vĩ hồ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong nhà nhiều như vậy tiên tông tới yêu đế, sẽ không đều là như thế bị giải quyết. Một cái bao tải, thật là khiến người ta nghe tin, đã sợ mất mật. Trách không được những cái kia yêu đế bên trong, đều truyền lại từ nhà tiểu thư, là cái bao tải cuồng ma, Mohamed hai ông cháu, trực tiếp một trận chiến thuật ngửa ra sau, lộ ra không dám tin ánh mắt, lại nhìn kia người vật vô hại sở Linh như lúc, hai người mang tới vẻ mặt sợ hãi, không thể trêu vào. ngươi người đối ta làm cái gì, mau đưa ta trong đầu lạc ấn cho xóa đi, hư nhược Epimeus, phát giác được trong đầu bị vật lưu lại về sau, kinh hoàng không thôi, sợ Linh đi nhách nhách miệng, không có gì. về sau ngươi chính là của ta vật phẩm tư nhân? Vì để cho ngươi học được tôn kính bản tiểu thư, trước hết để cho ngươi nếm thử đau khổ đi. Tay nhỏ vỗ tay phát ra tiếng, Emptimeus lập tức bị kịch liệt đau nhức quét sạch thần hồn. Đau đầy đất kêu rên không ngừng lăn lộn. À buông tha ta, mau thả qua ta, dừng tay, số nhà đầu ngươi đối đệ đệ ta làm cái gì? Và Meteos trợn mắt nhìn nhau, sợ linh nghi nhách miệng, đừng nóng vội. Rất nhanh liền đến phiên ngươi, đã các ngươi đưa tới cửa. Ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cảm nhận được nàng kia sói đói ánh mắt, Prometheus nuốt ngụm nước bọt, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Một cái năm mét cự nhân, thế mà bị một mét ba nhiều điểm tiểu nha đầu, dọa đến rút lui. Quả thực để đám người kinh ngạc không thôi. Nhìn xem đám người kia chế rượu ánh mắt đùa cợt, Prometheus chỉ cảm thấy trên mặt nhịn không được rồi. Chợt giận dữ, đang lúc hắn chuẩn bị to lực, đánh giết địa tạng phân thân lúc. Một con che khuất bầu trời đại thủ bỗng nhiên đem hắn cùng địa tạng đát kỷ cho bao phủ. Cái gì? Phốc, không kịp phản ứng. Địa tạng đát kỷ, phân thân trực tiếp, tại cự trưởng công kích đến, hóa thành ánh sao lấp lánh theo gió phiêu tán. Prometheus cũng bị đập nện khóe miệng chảy máu, lảo đảo lui lại. Những người khác, thì bị chiến đấu tác động đến, lực trùng kích đem bọn hắn đánh cho bay rớt ra ngoài. Là ai? Đến cùng người nào đánh lén bản thân? Prometheus tốt xấu là uy tín lâu năm chủ thần Rất nhanh ổn định thân hình gầm thét, ám đế thân ảnh xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, giống như cao thủ tuyệt thế. Đối mặt cũng không tính rất cao lớn ám đế, Rometheus lại ánh mắt nghiêm trọng, toàn thân trở nên căng cứng, như lâm đại địch. Là ngươi, hạc ám chủ thân, ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì? Xuất hiện ở đây? uy, to con, gia hỏa này đến cùng là ai? Nhìn rất mạnh. Sợ linh nhi đi bộ nhàn nhã, đi tới hướng Rometheus hỏi. Căn bản không có. bởi vì địa tạng cùng đã kỳ tiêu tán mà cảm giác có một chút xíu bi thương dù sao là phân thân bản thể lại không chết được một lần nữa lại có quan hệ thế nào đâu trước đó romitius bên người có hai mươi mấy vị cao thủ nhưng hôm nay lại bị vệ thiên hổ cùng Mohammed, giết chỉ còn giải rác mấy người nhìn xem sở linh nhi kiều nhân này đi vào bên người trong mắt của hắn quay tròn chuyển động cũng không có lựa chọn xuất thủ cũng không biết có chủ ý gì hắn từng là ta thần đình cao tầng danh xưng hắc ám chủ thần Gomez Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mấy vạn năm trước từng đến thăm dò hắc ám vực sâu, không còn có trở về qua. Chúng ta thần đình đều cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới thế mà còn sống. Nghe vậy, Gomez ánh mắt không có chút nào gợn sóng, cười lạnh, chủ thần, Không, ta cũng không phải cái gì chủ thần, ta gọi ám đế. Chỉ là ngô vương thủ hạ chiến sĩ thôi. Nay phụng ngô vương chi mạnh, mang các ngươi tiến về vương điện. Thức thời một chút mình đi, nếu không, bằng lãnh lạnh tiếng nói rơi xuống. Chỉ nghe được hai đạo tiếng khóc từ một bên truyền ra. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Menina gắt gao chạy miệng, không ngừng nức nở. Mohammed cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Trong mắt tức có cương chiều, lại có cực kỳ nồng nạc tưởng niệm. Tiểu qua, thời gian qua đi vạn năm rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy ngươi không chết thật quá tốt rồi. Nhiều năm như vậy ngươi, vì cái gì không quay về. Ngươi biết tiểu na đợi ngươi bao lâu sao? Biết ta tìm người bao lâu sao? Đi, chúng ta về nhà đi. nhớ mày. Bất phi sở động, trong mắt chỉ có thấu xương băng hàn. Các ngươi người nào, vì sao gọi ta tiểu ca, ta không đưa ra ngoài bán ta cảnh cáo các ngươi. Mohammed kia bởi vì kích động mà tay run rẩy chỉ chỉ bên người Menina, nói ra, nàng là con gái của ngươi, người thân nữ nhi, ngươi chẳng lẽ quên rồi, ta là thế này cha nha, đưa người tay phân tay nước tiểu, cho ăn lớn cha ruột, vừa dứt lời. Một đạo lăng lệ cuồng bạo công kích liền đánh tới, gô mê miệng bên trong còn phát ra thanh âm tức giận. Đáng chết. Ta vì ám đế, người cái này khu khu sâu kiến, cũng dám xưng là cha ta. Nhục nhã bản đế, đều đáng chết. Cảm nhận được kia không lưu tình chút nào tiến công. Nhìn lại đối phương lạnh lùng vô tình đôi mắt. Mohammed cùng Menina hai mắt trừng lớn. Tất cả đều lộ ra không dám tin ánh mắt. Mình tìm vài vạn nam trí thân, hôm nay thật vất vả tìm tới, đối phương lại muốn giết mình. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vạn nam khổ tìm, liền đổi lấy kết quả này. Thực sự là, châm trọng Nhìn xem kia vô song công kích rơi xuống, ông cháu hai người tránh cũng không thể tránh, cũng căn bản không nghĩ tới tránh né. Trong lòng bọn họ kiên trì cùng tín niệm, đã bị nam nhân trước mắt này, cờ hờ ơ triệt để phá vỡ, tâm triệt để chìm đến đai cốc. Hai ông cháu dần dần nhắm mắt, lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng là, theo một đạo búp bê âm vang lên, trong tưởng tượng tử vong, nhưng không có dáng lâm, ai, các người thật sự là phiền phức, không có đoán sai trí nhớ của hắn, không phải bị xóa đi. chính là bị phong ấn hắn sẽ không nhận biết hai người các ngươi thoại âm rơi xuống cái kia đạo vô địch công kích lại bị một cái thân ảnh kiều tiểu nhẹ nhõm ngăn lại một điểm bọt nước đều không có nổi lên nhất làm cho người kinh hãi muốn tuyệt chính là đối phương thế mà ngay cả nội lực đều vô dụng đơn thuần lấy nhục thân ngạnh kháng tiên đế hậu kỳ một kích toàn trường một mảnh xôn xao một màn này chấn dọa tất cả mọi người đôi mắt trong lúc nhất thời xít nữa đều quên hô hấp nhìn chung thiên hạ người nào có như thế biến thái phòng ngự đây là một cái tiên đế sơ kỳ có thể có đối mặt tiên đế hậu kỳ nén giận một kích dù là phụ thần Jus cũng không dám ngăn đón chẳng lẽ nha đầu này nhục thân thành đế bốn chữ lớn nặng nề chữ lớn ngưng hiện tại tất cả mọi người trong tim trừ cái đó ra không có khả năng có được dạng này lực phòng ngự thế nhưng là nhục thân thành đế chính là gian nan nhất con đường nàng một tiểu nha đầu làm sao có thể làm được liền ngay cả Romithius cùng Ám Đế cùng Freja đều là trợn mắt hốc mồm nguyên lai tưởng rằng Địa tạng cùng con kia hộ yêu, chính là các ngươi cao thủ mạnh nhất, không nghĩ tới. Người mạnh nhất lại là ngươi tiểu nha đầu này, rất tốt. Không hổ là Tư La Nữ Nhi, không thể theo lẽ thường mà nói. Người bây giờ có tư cách cùng ta liên thủ, không bằng hai ta trước cùng một chỗ, đem hắn giết chết đợi lát nữa, bà lại phân phối hộp ma sự tình, thế nào? Romiteus ánh mắt lửa nóng nhìn xem sở Linh Nhi, liền ngay cả mình đệ đệ cùng thủ hạ thù, hắn đều lựa chọn tính tạm thời buông xuống. Bởi vì hắn biết... Dựa vào bản thân bản sự, mặc dù người mang rút cho áp trục áp chủ bài, thế nhưng vẫn là rất khó cầm xuống ám đế tôn này siêu cấp cao thủ. Cho nên, chỉ có thể liên hợp sở Linh Nhi cái này, thần bí tiểu nha đầu, đến liều một phen. Được, vậy chúng ta liền liên thủ đi, làm một trận lật hai người bọn họ trước. Sở Linh Nhi suy nghĩ mấy giây, quả quyết đồng ý đề nghị của đối phương. Đôi mắt to cũng quay tròn chuyển, xem chừng là đang ổ mưu gì đó, chẳng qua thấy hai người chuẩn bị hợp tác. Mohamed và Marco Polo cũng không nhịn được nhắc nhở. Tiểu thư, người phải cẩn thận đấy, gia hỏa này rất âm. Nghe vậy, Phệ Thiên Hổ và Hồ Đồ Đồ khinh thường cười một tiếng. Các người yên tâm đi. Luận âm, tiểu thư nhà ta mới là người trong nghề, luận mãng nàng cũng là người trong nghề. Hai người này biết rõ, sợ linh như một bụng ý nghĩ xấu. Đã khuấy đảo bao nhiêu thế lực? Sao có thể thua thiệt Rometheus được? Mohamed không nói thêm lời, từ khi biết ký ức của nhi tử mình mất đi. Hắn đau lòng như đau cắt. Chẳng qua cũng không vì vậy mà ngăn cản sợ Linh Nhi ra tay, bởi vì hắn có dự cảm, chỉ cần mình ngăn cản, khéo không chừng sẽ bị tiểu nha đầu này coi là thánh mẫu, rồi xử lý cho xong. Sợ Linh Nhi và Ramiteous nhìn nhau, hai người trực tiếp hướng ám đế đánh tới. Ám đế ánh mắt nghiêm lại, không dám khinh địch, đem Freyja che chắn phía sau, rồi điều động nội lực chuẩn bị giao chiến với hai người. Nhưng ngay lúc này, hai người vừa lao tới lại xảy ra mâu thuẫn, chỉ thấy sợ Linh Nhi một kiếm đâm về Ramiteous. Đối phương cũng tay cầm ngọn đuốc dùng sức đập xuống. Ngọa tao, tiểu nha đầu ngươi không nói võ đức, thế mà đánh lén bản thân. Ngươi còn âm hơn cả cha ngươi nhiều. Cha ngươi năm xưa khinh thường đánh lén, từ trước đến nay giảng cứu lấy ít đánh nhiều. Hừ, năm xưa cha ngươi chiến đấu dư ba đánh ta trọng thương, hôm nay ta liền muốn đánh cho ngươi cũng trọng thương, sau đó đem ngươi bắt được uy hiếp cha ngươi. Rometheus, chặn lại mũi kiếm cách tim mình, chỉ còn 5cm sát ý nghiêm nghị, đã coi sở linh nhi là vật trong tay. mà sở linh nhi cũng một tay đỡ công kích của đối phương cũng thế thôi người cũng chẳng tốt đẹp gì cô cô ta hậu thổ từng nói chủ thần phương Tây các ngươi đều hèn hạ vô sỉ nghe danh không bằng gặp mặt tê tợm dám vũ nhục thần đình ta người muốn chết rometheus giận dữ quay người cùng sở linh nhi đại chiến một trận hai người đánh có đi có lại thấy cảnh này tất cả mọi người giữa sân đều mộng không phải đã nói chung một mối thủ rồi sao sao lại nội chiến rồi ám đế thu lại nội lực hai tay khoanh trước ngực xem trò hay. Có ý tứ. Chẳng qua Rometheus, xem thường tuổi tác của Sở Linh Nhi, đồng thời cũng đánh giá thấp chiến lược của đối phương. Đối mặt thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, giống như tiểu cường bất tử Sở Linh Nhi, Rometheus chịu đủ đau khổ. Công kích rơi trên người đối phương, không có chút tác dụng nào, nhưng đối phương chạm vào hắn một chút, là một vết thương lớn không ngừng phun máu. Phòng ngự chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Phun máu thì cũng thôi đi, máu còn chưa kịp văng ra xa, đã bị Sở Linh Nhi hút sạch. Càng đánh... Vermithius càng suy yếu. Ngay cả thân thể cường tráng cũng xẹp đi không ít. Toàn thân bị móc rỗng. Khi hắn kịp phản ứng muốn bỏ chạy thì đã không còn khả năng. Ngược lại sở Linh Nhi còn hút đánh một tiếng ợ. Hắc hắc. Cái đầu lớn vẫn là có chỗ tốt. Máu nhiều, khá khá nhiều. Gươi tởm. Mau rút tay ngươi ra khỏi người ta. Mau lên đi. Ta chịu không nổi nữa. À hô hố. Đừng. Đừng móc nội tạng ta. Nhìn tiểu nha đầu đang treo trên đùi mình. Vermithius tuyệt vọng. cái này mẹ nó chính là loài châu chấu địa đói sao đuổi cũng không đi sở linh nhi đâu có chịu rút ra thật vất vả mới chen vào được tấn thăng tiên đế về sau tốc độ hút huyết khí của nàng trở nên cực nhanh chỉ vẻn vẹn 5 giây không đến vô địch prometheus bịt ngã trên mặt đất thân thể da bọc xương khô quắt sở linh nhi đưa tay rút ra thuận thế ấn một đạo sinh tử phù vào mạch máu đối phương nhanh chóng khống chế thần hồn đối phương theo mạch máu về sau ngươi liền gọi sở guv là khổ lực đỉnh cấp của sở gia ta ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần ngươi chịu được gian khổ nhà ta có vô vàn gian khổ cho ngươi hưởng thụ cảm đoàn cuộc sống của ngươi sẽ không nhàm chán vô cùng phong phú sợ linh Nhi vỗ vỗ tay nhỏ nhếch miệng cười nói giống như vừa là một chuyện vô nghĩa cảm nhận được vận mạnh bị trưởng khống rơmitius mở to mắt cùng tên nô lệ sở ác tre chở bốn mắt nhìn nhau cả hai đều tràn ngập tuyệt vọng và bất lực giờ khắc này hắn cuối cùng đã hiểu vì sao nhiều cao thủ tiên tông sau khi bị bắt không hề phản kháng đào tẩu Mala là căn bản trốn không thoát ca có bạn rồi ta không cô đơn nữa cô đơn cái má nhà ngươi má nhà ta chẳng phải là má nhà huynh sao ta huynh hồ đồ rồi Epimetheus thành khẩn nói romethius trầm mặc chứng kiến một mà này hai ông cháu marco polo và mohammed hít sâu một hơi đóng góp to lớn vào việc làm trái đất nóng lên romethius dù sao cũng là titan tri thần tung hoành đại lục mấy vạn năm thậm chí còn tham gia qua vị diện đại chiến cho dù hắn chỉ đánh nước tương Trong đại chiến với Tu La Giới, cũng không thể phủ nhận thực lực của đối phương, quả thực cực mạnh. Một chủ thần uy tín lâu năm như vậy, lại bị tiểu nha đầu không biết, từ đâu tới thu thập triệt để. Hơn nữa còn là không hề có sức phản kháng. ha ha người rất mạnh đấy, đáng để ta coi trọng. Am đế vặn vẹo đầu, mặt đầy vẻ ông dung. Dù sở Linh Nhi bắt được Prometheus tiên đế trung kỳ, hắn cũng không để trong lòng. Nếu như hắn ra tay, hắn cũng có thể đánh bại đối phương, trong mấy hơi thở, không vì gì khác. Chỉ vì... dưới sự gia trì của vương hắc ám chi lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao vừa hai hôm qua vương truyền cho bản đế một chiêu tuyệt kỹ hủy thiên diệt địa phối hợp hắc ám chi lực đạt tới cực hạn của ta dù là tiên đế đỉnh phong tới bản đế cũng có thể chiến một trận tiểu nha đầu nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta gặp ngô vương có lẽ còn có thể tránh khỏi nỗi khổ ra thịt nghe thấy lời uy hiếp thứ sợ linh nhi không sợ nhất chính là bị uy hiếp cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra cười hì hì nói hay là ngươi cũng ngoan ngoãn Để ta gieo một hạt giống trong lòng ngươi, làm nhân viên sở ra ta thế nào? Ngươi phối hợp, nể mặt lão gia ra này ta sẽ không đánh ngươi, nếu bị ta móc sạch thì đừng trách ta nha. Âm đề ánh mắt băng hàn, hư lạnh một tiếng, liền bắt đầu ngưng tụ tuyệt sát kỹ, đối mặt tiểu nha đầu quỷ dị này. Hắn ngoài miệng thì miệt thị, nhưng trong lòng vô cùng coi trọng, hoàn toàn không dám khinh thường, bởi vì ngay cả hắn cũng không hiểu đối phương làm thế nào vô hại chống đỡ được nhiều công kích như vậy, dù là võ đế luyện thể. cũng không có cứng như vậy chứ. Một viên cầu màu đen ngưng tụ phía trên đầu, viên cầu tràn đầy hắc ám chi lực, có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy tình cảnh này, Freja sau lưng ám đế tùy tiện cười phá lên, "Các ngươi xong rồi, hắc ám phán quyết này là Vua ta ban thưởng võ kỹ đế cấp sơ kỳ, xưng danh là võ kỹ đứng đầu hắc ám giới." Nghe vậy, hai huynh đệ Sở Vu trên mặt đất suy yếu, vô cùng đã thành tù binh, trở nên sốt ruột. Thông qua lực khống chế trong đầu, bọn hắn hiểu nếu sợ Linh nhi chết rồi, Bọn hắn cũng nhất định sẽ chết. Nhưng bọn hắn chết rồi, sở linh nghi thì không hề hấn gì. Mà võ kỹ đế cấp này, vốn đã là thứ vô cùng trâu bò, không phải đế cấp cường giả nào cũng có thể nắm giữ. Cái này cần chuyên thưa, cần đốn ngộ, người có thể lĩnh ngộ võ kỹ đế cấp, không ai không phải là thiên tài tuyệt đỉnh trong lĩnh vực đó. tiểu thư, mau phòng ngựa đi, tuyệt đối không thể khinh địch. Không sai, bản thân hắc ám thuộc tính, đã có khả năng phá phòng và ăn mòn nhất định, một khi chúng phải hậu quả khó lường. đối mặt với lời thuyết phục của hai người khổng lồ này sở linh nhi trịnh trọng gật đầu lợi hại như vậy sao vậy ta liền phòng ngự nói xong nàng lấy từ nhẫn chữ vật ra một cây cung lớn màu vàng cung vừa xuất hiện một cỗ khí tức cổ phác lăng lại cuốn tới đám vũ khí của mọi người đều phát ra âm thanh kêu khẽ phảng phất như thế quân vương tràn ngập tâm tình sợ hãi dù là đế khí cũng không thể tránh khỏi cảm nhận được ngọn nước đế cấp trong tay run rẩy sở đuôi vô cùng kinh ngạc cái này đây là vật gì vì sao ta cảm giác được một cảm giác nguy cơ cực hạn phảng phất như đối mặt với cây cung này ta sẽ bị biểu sát trong khoảnh khắc vậy không chỉ hắn để đệ, đệ hắn sợ ái che chở cũng có cảm nhận tương tự thậm chí mãnh liệt hơn về phần những người khác trong ánh mắt sớm đã tràn ngập vẻ rung động trong ánh mắt chăm chú của mọi người sở linh nhi khẽ ngâm một tiếng hỏa tốc kéo cung ngay cả tụ lực cũng không cần nhật nguyệt tinh thần tiễn đi thôi cha ta nói phòng ngự tốt nhất chính là tiến công cho nên người thật có phúc đây chính là nửa bước siêu thoát thần khí đó có được trái tim thú thần cấp bậc siêu thoát nàng tương đương với xe hơi nhỏ gắn động cơ máy bay chiến đấu hoàn toàn có thể làm đại chiêu trong nháy mắt như đánh thường một mũi tên màu vàng thoát khỏi dây cung lao về phía áp đế tiễn pháp đế cấp đỉnh phong phối hợp thần khí nửa bước siêu thoát uy lực cực kỳ bùng nổ nơi mũi tên đi qua gió táp tứ tán thổi mọi người ngã nhào trên đất kinh khí cường hãn khiến đại địa xuất hiện một khe hở sâu hơn ngàn mét đúng là hiếu nữ đại địa một mũi tên này tựa như có thể bắn rơi mặt trời vậy quá mạnh nếu như vừa rồi nàng dùng vũ khí này giết chúng ta sợ là chúng ta đã không còn cản tạ tiểu thư ân không giết mà ám đế đang ngưng tụ đại chiêu đối diện nhìn thấy mũi tên khóa chặt mình sắc mặt lập tức biến đổi lớn hắn không dám tụ lực nữa vội vàng đánh ra tuyệt chiêu trong tay viên cầu và mũi tên va chạm lại bị mũi tên đánh nát như tồi khô lạp hổ mũi tên thành công rơi trúng người ám đế một đạo cương quang hiện lên trước mắt mọi người tối sầm Lâm vào mù tạm thời, một cỗ khí lãng bộc phát, quanh đại địa ra một hố sâu khổng lồ, thậm chí mặt nước biển phía trên đầu, cũng trở nên sôi trào, tiếng vang truyền khắp toàn bộ vực sâu, nổ điếc cả hai tai mọi người, một màn này, rung động lòng người, cho dù tiên đế cũng cảm thấy run rẩy, sợ hãi không thôi, nửa phút trôi qua, cường quang dần dần tan đi, mọi người khôi phục được một chút ánh sáng. Thế nào rồi? Ai thắng? Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy ám đế vô địch cực kỳ cường hãn. Giờ phút này đang nằm dưới đáy hố sâu, không rõ sống chết, mà trong ngực hắn thì ông Freya trọng thương hôn mê, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nhìn sở linh nhi bằng ánh mắt kinh hoàng. Một cường giả tiên đế hậu kỳ lại bị một kích đánh mất năng lực hành động, đây là loại sức chiến đấu biến thái gì? Bây giờ đừng nói là vượt cấp chiến đấu, nàng nói là có thể đấm mặt trời đá mặt đất thông thiên hạ, sở đưa bọn họ đều không chút nghi ngờ, quan trọng nhất là... Đối phương vẫn bộ dạng không có chút rung động nào, giống như là một chuyện vô nghĩa. Kinh khủng. Mẹ nó, ta cứ tưởng cha nàng đã rất khủng bố rồi. Không ngờ hổ phụ không sinh khuyển nữ, nàng cũng hung đến bạo. Trời ạ, cường giả cái thế như vậy mà lại là tiểu thư nhà ta. Ta mắc co polo xuẩn ốc bay lên. Đuôi, ta muốn ôm đùi Ta muốn hoành hành không sợ. Ngọa tao. Ra ra, chúng ta lúc trước còn nói muốn bảo vệ Linh nhi tiểu thư. Cần chúng ta bảo hộ sao? Nhìn thì không cần. nhưng ta cảm thấy bây giờ ngươi càng nên nghĩ xem chả ngươi đến cùng còn sống hay không Mohammed chỉ vào hố sâu meniné rơi vào trầm mặc mà sợ linh nhi cũng nhanh chân đi về phía hố sâu dùng chân đá đá ám đế khuôn mặt nhỏ nhăn lại uy sao ngươi không chịu đánh gì cả vậy sớm biết vậy ta đã không dùng đến năm thành lực lượng dùng ba thành là được rồi mọi người ba ba thành tất cả mọi người không ngờ tới sợ linh nhi nguyên lai like đối phó đối phương chỉ dùng ba thành lực trời Vậy sở tiểu thư nàng bản thân thực lực, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mohammed trong lòng giấy lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình tĩnh. Mặc dù ta biết tiểu thư bối cảnh lớn, nhưng là đối với thực lực của nàng ta, cũng là lần đầu tiên biết được. Hổ ra, tiểu thư thực lực gì? Marco Polo cũng là một mặt hiếu kỳ, hướng vệ thiên hổ hỏi. Vệ thiên hổ lắc lắc cái đầu hổ to lớn, ngu ngừa đáp. Ta nào biết được? Nhớ kỹ tiểu thư thâm bất khả chắc là được rồi. Không nên hỏi đừng hỏi. cẩn thận bị diệt khẩu, nghĩ đến dáng vẻ hung tàn của Sở Linh Nhi, Marco Polo lập tức che miệng lại, không dám nhiều lời. "Tiểu thư, hai người này ngươi dự định xử trí như thế nào?" Gia Hỏa này có chút ý tứ, trọng thương ngã gục lúc vẫn không quên, đem nữ nhân kia ôm trong ngực bảo hộ, thật sự là tốt một đôi gian phu dâm phụ." Marco Polo cảm thán nói, trên mặt viết đầy hâm mộ. Sở Linh Nhi liếc mắt, người ta đây là tình trạng ý thiếp, người thế nào luôn dùng linh tinh thành ngữ? Hảo hảo một đôi người yêu sinh tử gắn bó. bị ngươi chỉnh thành gian phu dâm phụ Marco Polo ngượng ngùng cười một tiếng gãi đầu một cái hắn phát hiện văn hóa phương đông thật sự là bác đại tinh thâm hắn loại này cao thủ thành ngữ thế mà lý giải không được Sở Linh Nhi sờ lên cảm suy tư mấy giây một mặt thổn thức bọn họ tình cảm tốt như vậy ta đều không đành lòng để bọn họ sinh tử biệt ly đâu đã hai người bọn họ như thế tương hỗ dựa sát vào nhau không bằng cùng một chỗ đánh lên tiêu ký ra sở ra ta đi dạng này cũng có người bạn chịu khổ lúc không đến mức cô đơn sợ linh nhi nói xong liền đi hướng ám đế cùng freyja biết ý đồ của nàng về sau hồ đồ đồ mấy người tán thành gật đầu đây chính là tác phong tiêu chuẩn của đội làm việc do linh nhi nhà các nàng dẫn dắt chủ yếu là đánh một cái hóa thù thành bạn nhưng là miner ở một bên lại gấp phụ thân nàng vất vả tìm kiếm nhiều năm như vậy thật vất vả tìm được nhưng hôm nay nhưng lại muốn biến thành nô lệ của người khác thật sự là từ một cái hố nhảy vào một cái hố khác nàng làm hiếu nữ Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem, sở tiểu thư, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Menina chắp tay bước ra, khẽ cắn môi dưới thấp thỏm hỏi. Sở Linh Nhi nhìn nàng một cái, không để ý khóa tay áo. Nếu là yêu cầu quá đáng, vậy liền đừng nói nữa. Không phải đến lúc đó ta cự tuyệt, sẽ làm người khó chịu. Menina biểu tình ngương trọng. Nhà đầu này sao không đi theo lộ trình bình thường, nếu là những người khác, chẳng phải sẽ để nàng nói thử một chút thỉnh cầu sao. Mohamed tự hồ biết được ý nghĩ của nàng, mịt mờ lắc đầu với nàng, nhưng Menina bản thân vốn là người bướng bỉnh, sao có thể nghe lời khuyên. Cần nhắc lại thi về sau, vẫn là quyết định kiên trì hướng sở Linh Nhi hung hãn này, đưa ra thỉnh cầu của nàng. Sở tiểu thư, có thể hay không, buông tha cha ta, trả lại cho hắn một cái tự do. Lời vừa dứt, sở Linh Nhi liếc nhìn nàng vài lần, ừm dáng dấp cũng được, nhưng là nghĩ quá đẹp. Không thể, đây là chiến lợi phẩm của ta. Thủ hạ tiên đế hậu kỳ há, lại ngươi nói thả là thả. Tớ ăn người này không thích người khác nợ ta nhân tình, cho nên ta liền không giúp ngươi chuyện này. Thế nhưng là, Minina còn muốn nói gì đó, lại bị mohamed trực tiếp kéo lại. Ngậm miệng, sở tiểu thư đã cứu chúng ta, đã là ân tình lớn lao, sao ngươi còn có thể nhắc lại yêu cầu quá đáng như thế? nếu đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý đem tù binh kêu đánh kêu giết, đối với ngươi thả đi sao? Lúc sinh ra đầu ngươi có phải, hay không bị mẹ ngươi kẹp? Nếu không thì mặt làm sao lại dày như vậy Gia Gia nói chuyện không dễ nghe Nhưng người nhất định phải nhận rõ địa vị của mình Người hiểu chuyện sẽ tự mình hiểu lấy Bây giờ biết phụ thân người còn sống là được rồi mohamed không nể mặt mũi Chửi ầm lên Nước bọt phun vào mặt tôn nữ của hắn Việc này không chỉ là vì mắng tỉnh đối phương Cũng là vì diễn trò cho sở linh nhi xem Để tránh đối phương sinh khí trách phạt Menena thở dài Nước mắt từng viên lớn nhỏ rơi xuống Đây là lần đầu tiên Gia Gia nàng hung ác với nàng như vậy Mohammed vươn tay vỗ vỗ vai đối phương. Sở tiểu thư bản tính không xấu, cha ngươi đi theo nàng chính là phúc khí, mà lại chúng ta cũng nợ Sở tiểu thư hai cái mạng, ngươi phải làm là báo ân, mà không phải đề cập yêu cầu quá phận. Ngươi bây giờ cũng là tiên tôn cảnh giới, đã người muốn cùng cha ngươi thường xuyên gặp mặt. Vậy ra ra cho ngươi ra cái chú ý, chúng ta hỏi một chút Sở tiểu thư có nguyện ý hay không nhận lấy chúng ta. Hai ông cháu chúng ta cùng nhau tiến vào tông môn của nàng, làm cái đệ tử cái gì đều tốt. Nghe nói như thế. Menina hai mắt tỏa sáng, việc này không chỉ có thể cùng mình phụ thân đoàn tụ, còn có thể gia nhập một cái tông môn thần bí khó lường, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, ra ra mình không hổ là làm tộc trưởng, tầm mắt đúng là nghiêu bức, hai người nhìn nhau, bịch một tiếng quỷ xuống, sợ tiểu thư, được rồi, ta không có điếc, nghe được các ngươi nói chuyện, muốn vào tông môn cũng được, nhưng là nhất định phải thề, đây này, đây là lời thề nhập tông, chính các ngươi chiếu vào phát đi. ta phải bận rộn. Sở Linh Nhi móc ra một trang giấy, phía trên lít nhà lít nhít ghi lại không ít lời thề. Cái gì tám vinh tám hổ thẹn, cái gì đoàn kết hiệu ái 32 chữ, cái gì ba cái đại biểu. đương nhiên, ba cái đại biểu này dĩ nhiên là chỉ tuyệt đối phục tùng nàng Sở Linh Nhi, cha nàng Sở Thiên, mẹ nàng Liễu Thanh Tuyết ra lạnh. Trang giấy này nhìn hai ông cháu khóe miệng co giật. Hóa ra chúng ta tiến tông môn liền bán thân thôi. Chẳng qua vì báo ân, vì một nhà đoàn tụ, hai người vẫn là chiếu theo phía trên toàn bộ phát thề. trở thành một thành viên kháo sơn tông ký văn tự bán mình sợ linh nhi không có để ý đến đôi ông cháu này xoay người lại đến trước mặt ám đế so sánh dưới vẫn là thu phục một tiên đế hậu kỳ có giá trị hơn đây đều là chiến lược cấp cao nhưng ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ freyja trong ngược đối phương lại tỉnh lại chợt liền khám phá ra ý đồ của sở linh nhi lập tức cười nhạo nói ngươi tưởng thu phục khống chế chúng ta ha ha ha ngươi vẫn nên dẹp cái ý niệm này đi ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng đám đồ đần thần đình kia có thể tùy tiện khống chế ta cho ngươi biết chúng ta thế nhưng là thuộc hạ trung thành của vương sinh mệnh linh hồn đều bị vương nắm trong tay không có khả năng bị người khác khống chế cho dù ngươi đem chúng ta giết chết ngô vương cũng có thể một ý niệm đem chúng ta phục sinh ngươi tất cả đều là uổng công freya trọng thương ngã gục không có sợ hãi quát đám người cũng không biết nàng nói thật hay giả nghe vậy cự nhân sở đưa ránh mắt nương trọng cong cong thân thể hành lễ dưới mắt hắn đã bị sinh tử phù ngoan ngoãn bị thu thập ha một huynh đệ không dám có nửa điểm dị tâm tiểu thư thuộc hạ sát thực cảm giác được bên trong người này có tồn tại cương đại mà lại thuộc tính của ám đế cùng chúng ta có chỗ khác biệt thuộc tính hắc ám có thể chống cự những phủ chuyện cùng thủ đoạn khống chế loại này chỉ sợ muốn khống chế hắn sẽ rất khó rất khó theo lẽ thường tiên đế đều là không có khả năng bị khống chế liền ngay cả chú tể đều không khống chế được mặc dù không hiểu rõ sở linh nhi đến cùng Làm sao bắt lấy thần hồn bọn hắn? Thế nhưng là hắn không cho rằng, đối phương có thể cầm xuống ám đế, càng khó giải quyết. Bởi vì thuộc tính hát ám bản thân là cực bẩn, sao lại sợ mấy thứ bẩn thỉu này? Có thể nói gần như miễn dịch. Đối với cái này, sở Linh Nhi là làm ngơ, trở tay móc ra một chương sinh tử phù. Thật sao? Ta lại không tin ta, cho ta nói tiên đến nào nói không khống chế được, đều đã thành nô bộc của ta, không có ngoại lệ. Nói xong, liền tại ra mỉa mai trong ánh mắt. Đem sinh tử phù đánh vào não hải nàng, Freya khinh thường cười lạnh, đã nói uổng công ngươi lại không tin, ta, Diễu Cật còn chưa nói xong. Sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi lớn. Tấm bùa kia vừa rồi thế, mà biến thành một cuồng bạo lực lượng, dễ như bỡn cồi hoàn toàn nuốt chửng cái lạc ấn màu đen trong đầu nàng. Không sai, chính là thôn phệ. Tại trước mặt phù triện, lạc ấn vương sở lưu lại trong mắt nàng, hoàn toàn chính là đồ ăn. Căn bản không lật nổi lên gợn sóng tới, đồ vật hệ thống cho, chính là bá đạo như vậy. Cái gì? Sao có thể? Người thế mà, thế mà có thể phá lạc ấn của Ngô Vương. Bất ngờ không? Hài lòng không? Kinh hỉ không? Thoải mái còn ở đằng sau đâu? Sợ Linh Nhi khóe miệng hơi vảnh lên, vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó Fraser chỉ cảm thấy linh hồn có vô số kiến lửa tại gặm cắn, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đau đến tận xương tủy cùng linh hồn. Dù là nàng cái này triệu hoán sự cấp bán đế, đều gánh không được loại đau đớn này. Ngã trên mặt đất đau đớn chết đi sống lại. Nàng rãy rụa kêu la thống khổ. Đánh thức ám đế đang hôn mê. Nhìn cái Freyja trong ngực muốn chết không sống này, ám đế cố gắng đứng dậy, kéo theo một thân tổn thương, đau lòng ôm lấy nàng. a nhã, đừng sợ, có ta ở đây. Lời này vừa ra, Freyja chỉ cảm thấy đau đớn giảm bớt không ít. Nàng không biết, lần này mình có thể ngừng qua cái sóng nguy cơ này hay không. Nàng cảm thấy mình nên thổ lộ tâm tình, nếu không, sinh mạnh sợ rằng, sẽ lưu lại tiếc nuối. Ám ca, ta vụng trộm thích người rất lâu, không cần nói. A nhã, kỳ thật, ta vẫn luôn thích ngươi, ám đế một mặt thâm tình nói. Hai người bốn mắt nhìn nhau, kìm lòng không được định hôn lên, lúc này, sợ linh Nhi tấm mặt kia, vô cùng có hứng thú bỗng nhiên bu lại, vẫn luôn thích nàng. Vậy sao lúc trước ngươi không nói thẳng ra, sắc mặt ám đế trì trệ, bỗng cảm thấy im lặng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng oán hận. Ta đô la mỹ phần trăm, đại tỷ, ta ngay tại sinh lê tử biệt đó, ngươi có cần phải tàn nhẫn với ta vậy không? Đạo đức đâu, danh giới cuối cùng đâu. nên phẩm đâu bầu không khí kiểu diễm nguyên bản trong nhảy mắt liền bị cái số nhà đầu hại người không lợi mình này phá hỏng tâm tính ám đế cùng freya nổ tung dựa vào nguyên tắc làm người thiện lương học đòi ám đế cũng bị sở linh nhi gieo sinh tử phù hai người rốt cục lại phải lấy thân phận nguyên ương số khổ cùng nhau đối mặt không cần cảm ơn ta ta thích lấy giúp người làm niềm vui sợ linh nhi không tim không phổi cười nói tại sinh tử phù do hệ thống cung cấp chỉ cần là tiên đế suy yếu đều có thể bị khống chế hoàn mỹ không có ngoại lệ quả nó cái gì vương không vương nàng sở linh nhi mới là đại tỷ đại bởi vì hút một thân tinh huyết của ám đế tiên đế hậu kỳ này cảnh giới sở linh nhi lần nữa nhúc nhích một chút chỉ thiếu một bước là có thể tấn cấp tiên đế trung kỳ mười phút sau freyja cùng ám đế trở thành nô bộc trung thành nhất hai người trên mặt mang cười khổ lần đầu tiên đối thực lực vương sinh ra chất vấn vương kia không gì làm không được thế mà lại không chơi lại một tiểu nha đầu cư nhân sở duyệt này cũng trầm mặc lại Cái gì thuộc tính hát ám không sợ võ kỹ khống chế mặt trái toàn bộ là nó nhảm mình hướng lên mặt mình mà thiếp vàng đấy Ad hít lão tử thật sự là tin tả ngươi ngay tại lúc sở hư thầm mắng thánh nữ ở một bên thừa dịp đám người không chú ý yếu ớt giật giật ống quần của hắn nhỏ giọng hỏi chủ thân kế hoạch của chúng ta còn muốn tiếp tục hay không hộp ma còn tìm hay không kế hoạch hộp ma dù là thánh nữ nói rất nhỏ giọng nhưng vẫn là bị sở linh nghi lỗ tai nhạy bén bắt được rõ ràng nghe xong hai người nói thầm về sau mắt to sở linh nhi lập tức tỏa sáng có âm mao phi có âm mưu ta thích cự nhân sở đua nghe thánh nữ khí liền không đánh một chỗ tới nếu không phải vì con hàng này tu luyện mình làm sao lại bị phụ thần rút chọn chúng thật xa chạy tới như thế nào lại bị sở linh nhi cái này hung tàn tiểu nha đầu cho bắt sống trở thành nô lệ tìm truy a tìm ta đạp ngựa chính mình cũng thành chùi ngươi cảm thấy ta còn có thể lấy cái gì cho ngươi tìm ngươi cái sao chổi làm sao thần đình lại làm ra ngươi như thế cái đồ chơi lão tử thật sự là phục sở du gạt mông ngồi dưới đất chấn động đến đại địa đều run lên không che giấu chút nào đem mình tâm tình tiêu cực toàn bộ phóng thích nghe kia không lưu tình thánh nữ đôi mắt khẽ nhúc nhích có vẻ hơi thương tâm thế nhưng là ta thật rất muốn cứu vớt thiên hạ con dân cứu ngươi đại gia ngươi ngay cả ta đều cứu không được còn muốn cứu thiên hạ sở du ghét miệng thấy thế sở linh nhi sở lên cầm nhìn thật sâu cái này thánh nữ một chút. Trước đó trong lúc chiến đấu, nàng liền chú ý tới cái này thánh nữ, dù sao một đống người da trắng bên trong, hòa với như thế một cái thiếu nữ tóc đen, muốn không khiến người ta chú ý tới, là thật có chút khó. Đúng lúc này, sở linh nhi não hải máy móc âm bỗng nhiên vang lên, đinh, phát hiện pháp tác chi thể, hiện tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, mời tiểu chủ đem pháp tác chi thể thu làm đồ đệ, nhiệm vụ ban thưởng, siêu thoát cấp quang minh linh mạch, sở linh nhi toàn thân run lên, siêu thoát quang minh linh mạch. Mặc dù không hiểu rõ, cái này, quang minh linh mạch là cái gì, nhưng chỉ cần cùng siêu thoát móc nối, vậy cũng là như bức. Uy, tờ con đem các ngươi kế hoạch lớn tiếng nói cho ta, không phải bản tiểu thư lại cho ngươi nếm thử vạn cổ phệ hôn cảm giác. Sợ Linh Nhi hai tay chống mạnh đối sở Vưu Duy Hiếp nói. Một cái một mét ba tiểu bất điểm, vì Hiếp một cái cao năm mét cự nhân, thấy thế nào làm sao buồn cười. Nhưng người khổng lồ này thật đúng là không dám phản kháng, trực tiếp đem thần đình tạo thần kế hoạch, toàn bộ đỡ ra Thậm chí rút ở bên ngoài nuôi mấy cái tình phụ, có mấy cái con riêng, loại tin tức này đều bị hắn run, không còn một mảnh, có thể nói, mười phần có nô lệ giác ngộ. Dù sao ở bên ngoài hỗn nha, liền dựa vào bội bạc, bán huynh đệ tự vệ, nghe xong đối phương báo cáo về sau sợ Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được trong đầu sẽ xuất hiện nhiệm vụ, đúng là phát hiện như thế khó lường pháp tác chi thể. Nói như vậy, chỉ cần đem nàng đem tới tay, chẳng khác nào hái được thần đình quả đao, loại này hại người ít ta sự tình. nàng sở linh nhi yêu làm nguyên lai là người và ta là đồng dạng người chúng ta đều thiện lương như vậy ta rất xem trọng ngươi nha thực không dám giấu giếm, ta già sở ra nhất không nhìn nổi người khác chịu khổ gặp nạn ta tông môn bên trong phạm vi quản hạt căn bản cũng không có người nghèo cùng cực khổ người Cho ta đem bọn hắn chiếu cố thỏa thỏa đây này sở linh nhi kiêu ngạo vỗ ngực hướng thánh nữ kia khoe khoang nói nghe vậy thánh nữ nháy thuần chân không tì vết con mắt sửng sốt một hôi sắc mặt dần dần trở nên ngoài ý muốn thật Thật sao? Các người tông môn thật không có người cùng khổ. Khụ khụ, chuyện này ta có thể làm chứng, đều là thật. Hồ đồ đồ ho nhẹ một tiếng đi tới. Thánh nữ hai mắt tỏa sáng. Ta liền biết trên thế giới nhiều người tốt, có thể thấy được cha ngươi làm người rất tốt. Có thể không tốt sao? Hồ đồ đồ sắc mặt cổ quái, âm dương quái khi nói tiếp. Những tên khất cái kia người nghèo, đều bị tông chủ đưa đi đào quáng làm xây dựng. Ai còn dám nói mình nghèo? Chúng ta tông môn đệ tử hạnh phúc chỉ số, kia là tương đương nhỏ cao. thành nữ sắc mặt trì trệ, nội tâm nhịn không được hát lên, người thiện lương ta thiện lương, giống như không giống. Rometheus mấy cái thì là khóe miệng co giật, nội tâm rất hoài nghi đây quả thật là tu la tên kia có thể làm được tới. Đúng rồi, đã chúng ta đều là cô gái thiện lương, ta nhìn ngươi cũng rất có mắt duyên, không bằng ta thu ngươi làm đồ thế nào, cái này, ta là thần đình người, ta tại thần đình cũng có rất nhiều cái sư phụ, ta phải xin phép một chút các nàng. thành nữ yếu ớt nói một câu, có chút khó khăn. cũng không có lập tức đáp ứng. nghe vậy, sở du cái này đã từng chủ thần tức điên lên. hắn cũng không muốn bởi vì thánh nữ cự tuyệt mà chọc giận sở linh nhi. cuối cùng giận lây sang hắn. thế là chửi ầm lên. để ngươi bái sư ngươi liền bái sư, xin chỉ thị cái quỷ gì. đây là cơ duyên của ngươi. đừng nhớ mãi thần đình những sư phụ kia. các nàng tâm đều bẩn rất, làm chuyện xấu không biết bao nhiêu. ngươi đi theo các nàng không có gì tiền đồ, sẽ chỉ càng ngày càng bẩn. nhanh, ta nhìn ngươi bái sư. sở yu bây giờ là ăn no rồi hỏng việc dù sao thành nô lệ bán thần đình dứt khoát bán sạch sẽ thế là một cơ linh đem tất cả chủ thân làm những cái kia dơ bẩn sự tình toàn bộ nói cho thánh nữ thánh nữ nghe xong về sau chỉ cảm thấy thế giới của mình bắt đầu sụp đổ không nghĩ tới những cái kia dạy mình bản lãnh sư phụ rõ ràng đều là trên đời ác độc nhất người mà lại các nàng còn ý đồ lợi dụng mình vì bọn nàng thống trị thế giới nô dịch những võ giả khác thật hung ác cuối cùng biết chân tướng nàng nước mắt đến rơi xuống Không chút do dự, quả quyết bái Sở Linh Nhi vi sư. Trải qua một chút ngắn ngủi hiểu rõ, Sở Linh Nhi phát hiện cái này mới đầu đệ, giống như không có gì ý đồ xấu, chẳng qua cũng không có nhiều đầu óc. Liên cùng vừa ra nhà tranh tiểu nha đầu, giang hồ lịch duyệt cái gì chính là trống rỗng, tỉ mỉ nghĩ lại nàng lại nhưng, dù sao đối phương sống 16 năm, tất cả đều là tại chư thần bảo vệ dưới trưởng thành Tập trung tinh thần tu luyện, căn bản không có bước vào qua giang hồ, ai, tuổi trẻ thật tốt, đơn thuần. sở linh nhi ngẩng đầu yến ngực, ông cụ non cảm khái một câu đinh nhiệm vụ hoàn thành sư đồ danh sách đã khóa lại độ trung tâm 100 hệ thống cưỡng chế siêu thoát cấp quang minh linh mạch đã cấp cho đã tự động dung hợp thanh âm nhắc nhở rơi xuống sở linh nhi chỉ cảm thấy một dòng nước nóng cưỡng ép cắm vào đầu trong đầu sáng lên một trận ấm áp bạch quang thân thể cũng bắt đầu trở nên ấm áp phảng phất có loại vạn tà bất sơn cảm giác liền rất dễ chịu đúng rồi tiểu đồ đệ người tên là gì sở linh nhi nghi hoặc hỏi. Đều đã là người khác sư phụ, vẫn còn không biết tên gọi cái gì, nói ra không giống sự tinh. Thánh nữ lắc đầu, bẩm sư phụ, ta không có danh tự, không có danh tự, vậy ta cho ngươi làm cái chữ sao? Các ngươi không phải tìm đến cái này cái gì chiếc hộp Pandora sao? Ngươi nói ngươi cũng nghĩ có được nó, vậy ngươi liền gọi Pandora, kiểu gì? Sợ Linh Nhi cười tủm tỉm cho cái đề nghị. Thánh nữ nghe xong, miệng bên trong lặp lại nhắc tới vài câu về sau, nhẹ gật đầu. Tạ sư phụ ban tên. kia đầu nhi ta về sau liền gọi Pandora, Pandora rất vui vẻ, đây là nàng sau khi sinh, có tên thứ nhất, Sở Linh Nhi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Freya cùng Ám đế, đi, cái kia hai người dẫn đường, mang bọn ta đi tìm hộp ma, cùng các người miệng bên trong cái kia vương, ta đối bọn chúng cảm thấy rất hứng thú đâu, nghe giống như rất mạnh bộ dáng. Nghe xong lời này, Ám đế cùng Freya nhưng không có động đậy, mà là nhìn nhau dùng mình một cái, hai người run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ hướng Sở Linh Nhi quỳ xuống. Tiểu thư, ngài mặc dù rất thần bí, thủ đoạn cũng rất lợi hại, nhưng là ngài trung quy chỉ có tiên đế sơ kỳ. Mà tà ác chi vương hắn, đã đến gần vô hạn chúa tể, mà lại thực lực cực kỳ cao thâm. Tăng thêm hắn là trên thế giới tất cả sinh vật dục vọng, sợ hãi, tham lam ngưng tụ mà thành, chính là tà ác nhất đồ vật. Cho nên chỉ cần động vật có thất tình lục dục, hắn liền bất tử bất diệt. Tăng thêm nơi này là hắn sân nhà, chúng ta không có khả năng có phần thắng. Ám đế cùng Freya khuôn mặt đắng chát. Bọn hắn tại tà ác chi vương bên người, chờ đợi lâu như vậy, tự nhiên biết thực lực của đối phương mạnh cỡ nào, đã từng bọn hắn cũng cho là mình vô địch, liền học sở linh nhi, không sợ hãi giết tiến đến muốn tầm bảo. Thế nhưng là, ở trước mặt đối tà ác chi vương lúc, bọn hắn phát hiện mình sai đến cỡ nào, không hợp thói thường dù là tiên đế hậu kỳ ám đế, đều bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ lúc mới bắt đầu mười phần tự tin, trở nên cuối cùng sợ hãi vạn phần, mà đối phương lại một mực tại trêu đùa hắn Thẳng đến chơi đùa đủ mới đưa hắn biến thành nô lệ, hắn cũng không muốn sợ Linh Nhi dẫm lên vết xe đổ, biến thành đối phương nô lệ tiểu đệ. Dạng này, bọn hắn liền sẽ từ nhỏ đệ, biến thành đệ bên trong đệ, không ổn, đại đại tích không ổn. Nghe vậy, sợ Linh Nhi cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không quá tin tưởng gãi đầu một cái, không thể nào. Hắn thật mạnh như vậy, nếu như hắn bất tử bất diệt, vì cái gì không đi ra thống nhất thế giới, mà là co đầu rút cổ ở chỗ này đây, am đế nhíu nhíu mày. Trong đầu suy tư hồi lâu, tự hồ nghĩ tới điều gì? Có một lần ta ác chi vương nói lộ ra miệng, ta nghe nói hắn giống như là bị minh giới chúa tể hơi dâm, ném đi chúa tể chi vị, sau đó khôi phục thương thế chuẩn bị báo thủ lúc, lại chọc tới tu la chúa tể, cuối cùng bị phong ấn ở này. Chẳng qua, hắn đã nhanh muốn phá vỡ phong ấn, lần này hắn làm đủ chuẩn bị, nếu như hắn vừa ra tới, ngoại trừ tu la chúa tể, sợ là không ai cản nổi hắn, cho dù rút cùng minh vương đều không được, dù sao. có thể khắc chế hắn đầu vật, đã bị hắn hủy không tồn tại, ai, ám để ánh mắt cầu khẩn, hy vọng sở Linh Nhi có thể dừng cương trước bờ vực, chẳng qua sở Linh Nhi lại không để ý khoát tay áo, nguyên lai hắn là bị cha ta phong ấn tại cái này, vậy ta càng thêm không hoảng hốt đi, hôm nay, ta liền đi chiếu cố cái này tả ác chi vương, dù sao ta cũng đánh không chết, ta liền xem xem ta cùng hắn ai mạnh cứng hơn, thuận tiện ta lại thực hành một phen tam quang chính sách, đem cái này vực sâu biến thành nhà ta hậu hoa viên, Sợ Linh Nhi căn bản không nghe lời khuyên, một lòng muốn tìm kiếm bảo hạp, cùng tên vương tà ác kia, dù sao đã đến đây rồi, nàng làm sao có thể bỏ cuộc giữa trường được. Dưới sự dẫn đầu của ám đế, một đoàn người rất nhanh chọc thủng các loại chướng ngại, xông đến nơi sâu nhất của vực sâu. Nhưng mà, tên vương tà ác kia đã sớm dẫn theo đám thủ hạ, chờ sẵn ở đó rồi. Ha ha ha, trận chiến của các người ta đều thấy cả rồi, có thể hút tinh huyết, còn có thể vượt cấp đánh bại đại tướng của ta nữa, tiểu nha đầu. người thật dũng cảm đó nha. nếu bản vương đoán không sai, người có huyết sắc chia thể đúng không? người hẳn là con gái của tu la. ta thật cao hứng khi được gặp ngươi ở đây. tên vương tà ác mở rộng hai tay, thân hình lơ lửng giữa không trung, cái mông từ từ ngồi lên trên hộp pandora. khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tà mị. sợ linh nhi bĩu môi. ngươi mừng còn hơi sớm đấy. sắc mặt tên vương tà ác cứng đờ trầm mặc. nhân lúc đối phương đang ngẩn người, sợ linh nhi cũng tranh thủ thời gian đánh giá tên vương tà ác được xưng. là gần vô hạn với chúa tể kia. Thứ quỷ này không có thực thể, trông như một đám hắc vụ ngưng tụ lại. Ngũ quan trống rỗng không giống người, ngược lại cực kỳ giống u linh. Toàn thân trên dưới hắn còn tản ra khói đen buồn nôn, khói đen sập vào mũi, có mùi cao su khét. Không chỉ khó ngửi, mà còn ảnh hưởng thần trí ở một mức độ nhất định, khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Mà bên cạnh tên vương tà ác, còn đứng người cao thủ từ tiên tôn đến tiên đế, từ miệng ám đế, sợ linh nhi đã biết. Đây đều là những kẻ bị tên vương tà ác nô dịch trong những năm qua. Ngươi đúng là giống ô nhiễm không khí đó, khó trách bị cha ta phong ấn, đã ngươi xuất thế. Vậy hôm nay, ta sẽ thay cha ta phong ấn ngươi lại. Sở Linh Nhi ghét, bỏ móc ra một đống mặt nạ phòng độc, đeo lên mặt một cái. Số còn lại thì phân phát cho mọi người. Trong lòng mọi người vô cùng kích động, bây giờ bọn họ cũng coi như là thủ hạ của tu la chúa tể rồi. Một chỗ dựa như vậy còn mạnh hơn bất cứ thứ gì khác. Tên vương tà ác kia như bức. Trong mắt họ cũng là vô địch, nhưng cái vô địch này chỉ là tương đối. So với Tu La Chúa Tể, tất cả mọi người trên đời này đều là cạn bã, chỉ sợ, chỉ có vợ của Tu La mới, có thể khiến hắn nằm xuống, mới có thể khiến hắn không chống đỡ được thôi. ha ha mồm mép lanh lợi, chỉ bằng một con nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi, mà cũng muốn phong ấn ta. Âm đế bọn họ không nói cho ngươi biết sao, ta là bất tử bất diệt, dù là cha ngươi cũng không giết chết ta, chỉ có thể phong ấn ta thôi, không phải ta nhắm vào ai đang ngồi đây đâu nhé. Ta muốn nói tất cả các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi, dù ta đứng yên cho các ngươi đánh, các ngươi cũng không làm gì được ta." Tên vương tà ác vô cùng bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy khinh thường và khinh miệt. Dù Sở Linh Nhi có chiến đấu hung hãn đến đâu, thủ đoạn có hung ác đến đâu, hắn cũng hoàn toàn không sợ, từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ vẻ phong khinh vân đạm, ám đế bọn người thở dài không thôi. Tiểu thư bỏ cuộc đi, thật sự không có cách nào đánh lại hắn đâu. Dù là tông chủ năm đó, cũng không làm gì được hắn. Huống chi là chúng ta? Đinh, chưa bao giờ thấy người nào lớn lối như vậy, thống ra không ưa, tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, mời tiểu chủ lấy thái độ cường thế, cho tên vương tạ ác này một bài học, phần thưởng nhiệm vụ, thần khí đế cấp đỉnh phong, quang minh quyền trượng, nghe thấy giọng nói có chút tức giận trong đầu. Toàn thân sở Linh Nhi chấn động, thần khí đế cấp đỉnh phong, tê đổ tốt. Bỏ ngoài tai lời khuyên của đám ám đế, sở Linh Nhi làm ngơ, bước thẳng về phía trước, ám đế bọn người muốn ngăn cản, cũng không kịp nữa rồi. Nhìn tiểu nha đầu trước mặt, tên vương tà ác từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không thân thiện, nhóc con, ngươi muốn làm gì? Lời vừa dứt, những chó săn phía sau cũng tiến lên một bước, tỏa ra uy áp nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi, cảm giác áp bức vô cùng. Khóe môi Sở Linh Nhi nhếch lên một nụ cười thuần khiết, ngươi thật sự lợi hại vậy sao? Vậy hôm nay ta phải cho ngươi một bài học. quanh hai tay tên vương tà ác nắm chặt, hư không cũng phát ra những tiếng nổ nhỏ, hắn nheo mắt lại tức giận nói, ta ngươi đúng là còn phát lối hơn cả cha ngươi đấy hôm nay bản vương ngược lại muốn xem xem ngươi định làm gì nếu ngươi không cho ta được một bài học vậy ta sẽ nô dịch ngươi tính cả mối thủ bị phong ấn suốt vạn năm thấy hai bên dương cung bạt kiếm ám đế và freyja thở dài một tiếng mohammed và phệ thiên hổ cũng cảm nhận được áp lực lớn lao từ đối phương đến cả hô hấp cũng trở nên chỉ trệ đối thủ mạnh như vậy tiểu thư thật sự ổn chứ một giây sau mắt mọi người bỗng trợn to ngây ngốc nhìn sở linh nghi trước mặt, đến cả tên vương tà ác cũng ngây người, chỉ thấy sở linh nghi móc ra một đống thẻ từ nhẫn chữ vật. Nàng tùy tiện rút một tấm, lác lác trước mặt tên vương tà ác. Người nhìn xem, đây là màu lam, đây là màu đỏ, đây là tử sắc, đây là, à đúng rồi, màu xanh, màu thiên thanh lước mưa bụi ấy, mắt ngươi có vấn đề à? Nhìn dáng vẻ chớp mắt to, vô cùng chăm chú của nàng. Cả đám người ngạc nhiên đến lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn nhau im lặng. Tờ hóa ra ngươi định cho đối phương xem màu sắc thật à, cảm nhận được ánh mắt quái dị của mọi người. Sắc mặt tên vương tà ác trở nên vô cùng khó coi, hắn nổi giận nói, nhóc con, ngươi đùa ta hả? Sợ Linh Nhi ủy khuất ba ba giang tay ra, không không không, ngươi hiểu lầm rồi, ta thật sự chỉ muốn cho ngươi xem một chút màu sắc thôi. Nói xong, sợ Linh Nhi lại hỏi trong đầu một câu, ta đã làm theo lời ngươi nói, cho hắn xem màu sắc rồi, phần thưởng của ta đâu? hệ thống trầm mặc, nhìn thao tác của nàng. Đến cả hệ thống cũng đứng máy, mạch điện tuế ra lửa. Chuyện gì xảy ra? Ngươi định quỵt hả? Ta đã dựa theo nhiệm vụ của ngươi, hoàn thành một cách hoàn mỹ rồi đấy nhé. Không thể nào, không thể nào. Năm nay thật sự có người không chơi lại à. Hệ thống trầm mặc ngu, nhiệm vụ ưng, hẳn là hoàn thành, có thưởng hay không? Tính là thưởng đi. Lần này đến cả hệ thống, cũng không xác định được đối phương, có thật sự hoàn thành hay không? Bị làm cho mất tự tin rồi. Quả nhiên thế giới của trẻ con, người lớn không hiểu được. nhìn thanh quyền trượng khảm một viên tinh thể màu trắng sự xuất hiện trong nhẫn chữ vật sở linh nhi cười tô tuết mình quả nhân là cao thủ kiếm tiền chớp mắt đã kiếm được một vũ khí đế cấp đỉnh phong nhưng nụ cười đột ngột này của nàng trong mắt tên vương tà a ách thụy ba tư lại biến thành sự chế giễu mình tung hoành thiên hạ có thực lực cấp chúa tể đại năng gần như vô địch hôm nay lại bị một đứa trẻ mười tuổi đùa bỡn hơn nữa còn ngay trước mặt thuộc hạ có thể nhẫn nhịn thì còn gì là không thể nhẫn nhịn a đáng ghê tởm ta muốn giết ngươi Ách Thụy Ba Tư giận dữ hét, sở linh nhi hưng phấn vô cùng, căn bản không biết sợ hãi là gì. Nàng giơ hai tay lên. Trả lời, không có chi, đừng khách sáo. Nói xong, nàng dứt khoát móc hậu nghệ cung, bắn ra một mũi tên trong chớp mắt. Nhưng, hậu nghệ cung vốn luôn thuận lợi, nay lại hiếm khi mất đi tác dụng. Mũi tên ẩn chứa năng lượng cực mạnh, lại xuyên qua thân thể Ách Thụy Ba Tư, rơi xuống trên người những tiên tôn và bán đế phía sau. Vang, mũi tên nổ tung. những tiên tôn này toàn bộ bị khí hóa quy lực vô cùng khủng khiếp nhưng bụi tan đi ách thụy ba tư lại hoàn hảo không chút tổn hại nào xuất hiện lần nữa bản vương đã nói rồi ta không thể bị giết ha ha ha chỉ cần ta không có thân thể ta sẽ không chết bây giờ ngươi đã hiểu sự vĩ đại của bản vương chưa ách thụy ba tư nói xong lập tức né tránh một quyền với tốc độ sớm xét dáng xuống người sở linh nhi tốc độ kia nhanh như chớp sở linh nhi căn bản không kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài đập mạnh vào núi trong vực sâu một đống đá rơi xuống vùi lấp nàng dù sao thực lực của đối phương gần như vô địch mà sở linh nhi còn chưa đạt tới tiên đế trung kỳ tranh lệch quá lớn ha ha ha lông còn chưa mọc đủ mà cũng dám khiêu khích bản vương thật sự là muốn chết thật sự coi bản vương là thiện nam tín nữ chắc ách thụy ba thư cười lại nói thấy vậy ám đế và marco polo giật mình lập tức khoảng sợ giống lên không được tiểu thư đừng có gọi nữa tiểu thư nhà ngươi chết rồi không một tiên đế sơ kỳ nào có thể chống đỡ được sáu thành thực lực của bản vương đâu tiếp theo đến lượt các ngươi ách thụy ba tư nét mép chuẩn bị diệt sát đám vệ thiên hổ nhưng đúng lúc này một đạo tiễn khí phun ra từ đống phế tích hớt từng những viên đá sở linh Nhi mặt đấy phẫn nộ tay cầm hậu nghệ cung tức giận nhảy ra vung đại cung đánh thẳng vào đối phương không sai chính là vung mạnh pháp sư không biết cận chiến thì không phải miếng thịt ngon đáng ghê tẩm ngươi làm bẩn tóc ta ta muốn đánh chết ngươi Nhìn thấy đối phương hoàn hảo không chút tổn hại nào, ám đế bọn người thở phào nhẹ nhõm. mà ách thụy ba tư lại ngạc nhiên, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cái quỷ gì vậy? Đánh không chết, bản vương không tin cái tà này. Hai người chiến thành một đoàn, đòn công kích của sở linh nhi rơi vào người đối phương cuối cùng, sẽ bị hư hóa xuyên thấu, căn bản không gây ra được tổn thương. Còn công kích của đối phương rơi trên người sở linh nhi, ngoài việc có thể đánh bay nàng ra, cũng không có nửa điểm tác dụng nào. Cả hai đều có cảm giác dùng sức đánh vào bông, rất bực bội, càng đánh càng thêm tức giận, ân oán hay không đã không còn quan trọng, điều quan trọng là ai có phòng ngự cứng cáp hơn. Nhìn hai người tà môn đến thực hạn chém giết kịch liệt như vậy, đám người đều ngây người ra. Hồ Đồ Đồ và phệ Thiên Hổ kinh ngạc thán phục, trời ơi, lại có người có thể chống đỡ được tiểu thư Đài Nga, không thể tin được. Ám đế Freya cũng hít sâu một hơi, ngọa tào, lại có người có thể chống đỡ được Ách Thụy Ba Tư toàn lực tiến công ư? Không dám tin, Mohammed và những người khác đã sớm ngây người, còn bạo nữ hung hăng này, thật sự là cái con bé đáng yêu kia sao? Quả thực là bạo long đội lốt áo ngoài đáng yêu mà, một người phòng ngự trồng chất, một người miễn nhiễm vật lý, đến tột cùng ai mạnh hơn một bậc, sợ Linh Nhi cùng đối phương chiến đấu, kéo dài mười mấy phút, song phương đều không làm gì được đối phương, từng cái đánh hỏa khí dâng lên, A ngưng chiến, người cái này đoàn hát vụ phiền chết, sợ Linh Nhi hai tay chống lạnh thở phì phì mắng. Ách thụy ba tư ngừng lại, cười tủm tỉm nhìn đối phương, ta cứ nói đi, ngươi không có biện pháp bắt ta ngươi lại không tin, Ngươi cho rằng ta cái này bất tử chi thân, tu luyện uổng phí, sợ linh nhi nhíu nhíu mày, cái đầu nhỏ từ một trận suy tư, căn bản không tin đối phương. Bất tử chi thân, trên đời không tồn tại loại vật này, cho dù Chu tước cùng phượng hoàng Niết lửa trùng sinh, đều là có điều kiện cùng hạn mức cao nhất, ta vậy mới không tin ngươi cái này bất tử chi thân, sẽ không có khuyết điểm, tuyệt đối có khắc chế chi vật, nghe nói như thế. Ách Thụy Ba Tư ánh mắt khinh miệt khinh thường cười một tiếng, "Khắc chế? Đương nhiên là có, bất quá kia là trước kia. Đã từng quang minh chủ thần Apollo, ngoài ý muốn thu được một thanh quang minh quyền trượng, có thể đối ta tạo thành một chút tổn thương, chẳng qua, cái kia thanh quyền trượng sớm bị ta hủy, cho nên nói ta hiện tại chính là vô địch, trên đời không có bất kỳ vật gì có thể khắc chế ta. cha người tới cũng không được." Ách Thụy Ba Tư không có sợ hãi, một chút cũng không có dấu giếm. Hắn biết mình thuộc tính Cực hạn tà ác cùng hắc ám, thậm chí có thể cùng minh giới chi chủ chia bốn sáu, ngoại trừ đã từng quang minh quyền trượng, không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương hắn. Quang minh chủ thần Apollo không được, Giúp không được, Phật tổ không được, Tu La Vương đồng dạng không được, chỉ cần thế giới có hắc ám địa phương, hắn liền sẽ một mực tồn tại. Nghe nói như thế, nhìn lại đối phương kia không chút kiên kỵ bộ dáng, sở linh nhi ánh mắt lập tức trở nên quái dị. Quang minh quyền trượng, vừa mới mình không phải thu được, như thế cái đồ chơi sao? Không nghĩ tới, thế mà có thể khắc chế hắn. Thế nhưng là trong đầu thanh âm này, đều không có nói cho ta quang minh quyền trượng, cùng trước đó quang minh thuộc tính có gì hữu dụng đâu. sợ Linh Nhi trong mắt quay tròn chuyển, giả bộ hiếu kỳ hỏi, kỳ thực đang nói nhảm. Và nha, cái này quyền trượng thế mà có thể khắc chế ngươi. Nó đến cùng có làm được cái gì? Ách thụy ba tư nhướng mày. Ngươi hỏi nhiều như vậy có làm được cái gì? Nó đã bị ta tự tay hủy. ép thành bụi phấn rót vào minh giới minh hà, chỉ sợ bột phấn. Đều đã bị Minh Hà Chi Thủy ăn mòn hắc hóa. Sở Linh Nhi nhếch miệng, hỏi một chút thế nào, không biết chúng ta nữ hài tử miệng nhiều, thích lắm miệng. Người nhìn người uống tại cái này nhiều năm như vậy, hôm nay có thể có cái người sống cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi còn không vui. Dù sao ngươi nói vật kia không có, ngươi chính là nói một chút, cũng sẽ không thiếu thịt. Ách Thụy Ba Tư im miệng không nói, hắn vốn cũng không phải là nói nhiều người, căn bản không muốn phản ứng sở Linh Nhi. Há lại sẽ mắc lừa, ngược lại là ám đế. Bởi vì bị sở linh nhi, xóa đi ách thụy ba tư, tại trong đầu hắn lạc ấn cùng phong ấn, dần dần khôi phục một chút ký ức. Nghe được hai người nhắc lên cái này, Quang Minh quyền trường, hắn đứng dậy, đem trong đầu hiểu rõ đến đầu vật, nói cho đối phương biết. Tiểu thư, trước kia ta cũng là thần đình chủ thần, ta hiểu rõ. Cái này Quang Minh quyền trường, là Quang Minh pháp tác tự chủ ngưng tụ ra thần khí, thuộc về thiên sinh địa dưỡng. Ẩn chứa trong đó Quang Minh chi lực, có thể xua tan tất cả hắc ám cùng tà ác. đồng cấp phía dưới đối bọn chúng có tuyệt đối khắc chế nếu như người sử dụng còn có được tinh khiết quang minh thuộc tính hiệu quả kia còn có thể gấp bội có thể miễn dịch thế gian hết thảy mặt trái hiệu quả sợ linh nhi bừng tỉnh đại ngộ cái này không phải liền là cha nàng nói Em miễn dịch sao nguyên rộ ôn dịch độc tố cái gì mình hoàn toàn có thể không nhìn a, tương đương với tự mang tịnh hóa hiệu quả lại phối hợp nghịch thiên phòng ngự chẳng phải là vật lý ma pháp toàn miễn dịch nguyên lai mình là ngư nhất khiên thịt Là cha ta chống đạn nhỏ áo bông, cho nên nói, chỉ cần có quang minh quyền trượng cùng quang minh thuộc tính, liền có thể xử lý ra hỏa này rồi. Ám đế chật vật nhẹ gật đầu, trên mặt có mấy phần đáng chát, trên lý luận là nói như vậy, có được hai cái này, lại thêm không sai biệt lắm thực lực, là có thể giết chết đối phương, thế nhưng là, trên đời chỉ có một thanh quyền trượng, đã không tồn tại, mà có được quang minh thuộc tính, thế gian chỉ có hai người, một cái là quang minh chủ thần Apollo, một cái là thiên chúa giáo giáo chủ giê -xu. Nhưng là hai người bọn hắn, căn bản không phải ách thụy ba tư đối thủ, cho nên bây giờ ra hỏa này chính là vô địch, là bất tử bất diệt, thoại âm rơi xuống, sở linh như nhẹ nhàng thở ra, mặt mỉm cười từ nhẫn chữ vật, móc ra một thanh toàn thân màu ngả sữa. Nhìn vô cùng tinh khiết quyền trượng, quyền trượng tản ra ấm áp ánh sáng, đem tia sáng này không quá sáng tỏ vực sâu cho chiếu sáng. Quyền trượng buông tay bên trong cua cua, cũng không lộ ra nặng nề, rất là nhẹ nhàng, tựa như cua que huỳnh quang đồng dạng. Ngươi xem một chút, là cái này không? Đám người tập trung nhìn vào, bọn hắn cũng không bị gì cảm giác, nhưng là ám đế cùng ách thụy ba tư nội tâm, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hai người đôi mắt trừng trừng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt tất cả đều lộ ra không dám tin biểu lộ. Cái gì? Quang Minh quyền trượng, tiểu thư ngài cái này, ở đâu ra? ngọ tàu, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn có thể có được vật này? Nó rõ ràng bị ta tự tay hủy, không có khả năng còn có thanh thứ hai. Ngươi đây là giả đúng hay không? Hai người khiếp sợ tột đỉnh. Ám đế làm hắt ám chủ thân, cùng Apollo là tử đối đầu. Bình thường không ít bị đối phương cầm quyền trượng khi dễ, cho nên đối cái đồ chơi này không thể quen thuộc hơn được. Dù là hóa thành cho hắn cũng có thể một chút nhận ra, thế nhưng là, kia đã bị hủy diệt vài vạn năm quyền trượng, bây giờ lại xuất hiện tại một cái tiểu oa nhi trong tay. Có thể nào để hắn không sợ hãi? Ách thụy ba tư cũng là hãi nhiên vô cùng, rõ ràng cái đồ chơi này là mình tự tay phá hư. Thế nhưng là, ngươi đến cùng từ chỗ nào tới, quản ta đây, trong nhà cho không được sao, sợ linh nhì liếc mắt, từ hai người biểu hiện bên trong nàng đã xác định, trong tay mình đây là hàng thật. Nghe vậy, đám người giật mình, trong nhà cho, vậy khẳng định chính là tu la chúa tể cho rồi. Hắn tại sao có thể có quang minh quyền trượng, hắn lại là chỗ nào lấy được, chẳng lẽ hắn đã có thể chống rỗng tạo vật rồi. Lại hoặc là, hắn cùng Pháp tác kể vai sát cánh, một lần nữa dừng dục một kiện, đám người không nghĩ ra nguyên do. sở linh nhi cũng không cho bọn hắn thời gian suy nghĩ bây giờ có đòn sát thủ nàng đừng đề cập nhiều khoa trương thoại âm rơi xuống cũng không để ý đối phương biểu tình gì Cô lấy quyền trượng liền giết đi lên dùng sức vung lên miss, mười đối phương dù sao cũng là gần như chú tể cương giả như thế nào để nàng dùng quyền trượng tùy tiện đánh chúng hơn nữa còn là cận chiến về sau liên tiếp ra chiêu mấy lần đều bị né tránh sở linh nhi khí phẫn điển ưng có bản lĩnh người chớ núp Ách thụy ba tư cười lạnh, có bản lĩnh ngươi đem quyền trượng mất đi, chúng ta lại vật lộn, nói đùa cái gì, ta có vũ khí ta không cần, ngươi làn ta khơ, hổ ra tè dầm đem hắn tư tỉnh, sợ Linh Nhi một bên đánh, một bên hô, phệ thiên hổ dùng hổ chảo gãi đầu một cái. Ca hờ tình nguyện nói ra, tiểu thư như vậy không tốt đâu, ta có bệnh tiểu đường, ta không thể cho hắn ngon ngọt. Ách thụy ba tư, cái này ngon ngọt không cần cũng được, nhìn thấy sợ Linh Nhi không làm gì được đối phương. Ám đế lấy tay vỗ trán giữ nàng lại, nàng dưới mắt tiến công, có thể nói không có kết cấu gì, chỉ có trang bị lại sẽ không sử dụng, tựa như tiểu hài tử cầm đao, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Ám đế cũng có thể lý giải, đối phương lại yêu nghiệt cũng chỉ là 10 tuổi hài tử, làm sao có thể cái gì cũng biết, mà lại nghe nói tu là chúa tể, cũng chưa từng có được qua quang minh thuộc tính, hắn giả sở ra, sẽ không quang minh loại võ kỹ rất bình thường, tiểu thư, quyền trợ không phải như thế dùng. Tiểu nhân dạy người một chút kỹ năng, người lại chơi hắn. Ta cùng Apollo là địch nhiều năm như vậy, giao thủ vô số lần, tuyệt chiêu của hắn ta sớm sẽ bảy tám phần, mà lại trong đó có một chiêu thần, nói phải có ánh sáng càng là đế cấp sát kỹ, có thể căn cứ người sử dụng quang minh thuộc tính mạnh yếu, phát huy ra tương ứng hiệu quả, thuộc tính càng mạnh lực công kích càng lớn. Ám đế đưa tay hướng cái chán một điểm, đem mình sở hội chiêu thức, toàn bộ truyền thụ cho đối phương, gô me ngươi dám, ngươi một nô bộc cũng dám xấu bản vương đại sự. người muốn chết ách thụy ba tư phẫn nộ đến cực điểm có chút luống cuống lập tức hóa thành hắc vụ hướng ám đế tập sát mà tới thế công vô cùng tấn mãnh dưới một kích này dù là ám đế cái này tiên đế hậu kỳ đều không có bao nhiêu sức phản kháng trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng chẳng lẽ ta liền phải chết sao ngay tại căn này không dung phát thời khắc một đạo búp bi âm vang lên linh nhi nói thế gian phải có ánh sáng ngay sau đó một trận cực mạnh ngoãn quang từ sở linh như thể nội tuôn ra Thông qua trong tay quyền trượng phát ra, trong khoảnh khắc đem toàn bộ vực sâu chiếu sáng, đám người chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, trong lòng hết thảy âm u, dục vọng cùng sợ hãi, đều bị quét sạch xanh xanh, trực tiếp mở ra vô dục vô cầu thánh nhân hình thức, dù là sắc đẹp trước mắt, cũng không có chút rung động nào. Mà tại quang mang bao phủ phía dưới, tia gần như vô địch tà chi vương, nhưng thật giống như thấy được thiên địch, ánh mắt trong nháy mắt hoảng sợ, à chuyện gì xảy ra, người quang thuộc tính, vì sao mạnh như vậy? Apollo năm đó tay cầm quyền trượng, đều đối ta không tạo được bao lớn tổn thương, hắn nhưng là đế cấp hậu kỳ quang minh linh mạch, người làm sao có thể so với hắn công kích còn cao. Bạch quang chiếu vào trên người đối phương, để hắn không chỗ ẩn trốn, giống ra thịt phía trên nhỏ lưu toan, không ngừng tịnh hóa lấy trên người đối phương hắc vụ, đồng phát ra tư tư thanh, đo ách thụy ba tư tiếng kêu rên lên hồi, hắn không nghĩ ra, một cái ngay cả thần khí, cũng sẽ không dùng tiểu nha đầu, vì sao bạo phát, sao quang minh chủ thần, còn muốn lợi hại hơn chẳng lẽ nàng có được mạnh hơn quang minh thuộc tính ý tưởng này vừa ra ngay cả ách thụy chính ba tư cũng không dám tin tưởng liền tranh thủ ném ra ngoài sau đầu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thiên địa pháp tác căn bản sẽ không cho phép có mạnh như vậy quang minh linh bạch xuất hiện hừ đã như vậy hôm nay ta liền giết ngươi chuyện để tuyệt hậu hoạn ách thụy ba tư nghĩ thừa dịp đối phương thi pháp đứng không đem sở linh nhi đánh giết nhưng sở linh nhi căn bản không có chức giao cùng sao giao Có được thú thần chi tâm nàng, có thể hoàn mỹ dây phát võ kỹ, gặp một kích có hiệu quả, lập tức hóa thân thành đèn pha, mỗi một lần thắp sáng mình, đều có thể chiếu sáng ách thụy ba tư. Linh Nhi nói, phải có ánh sáng. Có ánh sáng, ánh sáng, chỉ riêng sao 99, quang minh cuối cùng rồi sẽ thắng qua hắc ám, bản tiểu thư muốn sáng mù mắt của ngươi. Erebus tê liệt, thân hắc vụ của hắn đã bị đuổi tản gần hết, mà đối phương vẫn không biết mệt mỏi, mệt mỏi buồn ngủ. liền lấy ra một viên huyết châu tử vừa hút máu vừa thả kỹ năng giờ phút này hắn nhìn sở linh nhi trong ánh mắt không còn khinh thị chỉ còn sợ hãi mẹ nó nơi đây không nên ở lâu lão tử tung hoành một thế có thể cùng tu la chúa tể đại chiến ba trăm hiệp hôm nay lại bị thua trong tay một tiểu nha đầu mà lại trên người hai cha con bọn hắn ta đã vấp phải hai cái té ngã nói ra không biết xấu hổ sao lại đụng phải tên sát tinh trời khắc ta như vậy tơ a hận họ sở erebus thực lực cường hãn Hỏa tốc rơi xuống đến tiên đế trung kỳ, thấy tình thế không ổn, chuẩn bị cuốn lấy chiếc hộp Pandora rồi chôn, lại bị Phệ Thiên hổ cắt hồ, theo Sở Linh Nhi nhiều ngày như vậy, Phệ Thiên hổ đã sớm biết thứ gì có giá trị. Đối với việc xét nhà và tiết tấu nắm chắc tương đối tốt. Đuôi hổ dài ngoeo một vòng, thừa dịp đối phương không kịp trở về thủ, lộn một vòng đem hộp ma cuốn tới trong tay, động tác nước chảy mây trôi, mượt mà vô cùng. Hắc hắc, nó họ Sở, Phệ Thiên hổ đắc ý trốn sau lưng Sở Linh Nhi, phốc phốc eriburg muốn thổ huyết mẹ nó hèn hạ baby ngươi đừng gọi bậy bản hổ ra còn chưa cưới vợ không phải baby của ngươi vệ thiên hổ ghét bỏ vô cùng hắn hiện tại là con hổ đi ra nước ngoài cũng nghe hiểu vài câu tiếng nước ngoài eriburg không nhịn được nữa phun ra một ngụm màu đen già đam, hắn hoài nghi sáng nay đi tiểu chúng tay thật là một ngày xui xẻo không chỉ tổn binh hao tướng hiện tại còn ném đi hang ổ và trí bảo tu hành hôm nay hắn có một loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a núi không chuyển nước chuyển, thù này không đội trời chung. Ta nhất định sẽ trở lại. Chúa tể cấp cao thủ khăng khăng muốn chạy. Người ở giữa sân căn bản không ngăn cản được. Một đạo khe hở hắc ám, cuốn lấy Erebus hư nhược rồi biến mất. Không ai biết hắn trốn hướng nơi nào. Đến tận đây. Vực sâu hắc ám, coi như chuyện để bình tĩnh lại. Mà đáy vực sâu, ẩn chứa bảo bối vài vạn năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, đều đi theo họ sở. Quang Minh dần rút đi. Sở Linh Nhi mỏi mệt nhìn vị trí đối phương rời đi. Thưởng thức không thôi, chúa tể không hổ là chúa tể, kinh lịch nhiều đại chiến cũng không vẫn lạc, đều có nguyên nhân. Xem ra, muốn giết sạch mấy tông chúa tể cấp bậc cao thủ, ta cần thêm chút thời gian trưởng thành, sợ Linh Nhi thở dài, đến đề đế cấp tăng lên trận muốn chết. Chẳng qua nghĩ lại, đồ mấy tông chúa tể, liên quan gì tới sở Linh Nhi ta, đó là chuyện của cha ta, chỉ cần cha ta rời núi, việc này chẳng phải giải quyết trong vài phút. Nghe vậy, Ám Đế và Fraser mấy người sớm đã chấn kinh. trong lòng bọn họ vô địch vương lại bị tiểu chủ nhân mới làm cho chạy quan trọng nhất là tiểu nha đầu này mới 10 tuổi 10 tuổi mình 10 tuổi còn đi tiểu ra quần nghịch bùn cầm pháo nổ hố phân đối phương đã thành liệt kê những người mạnh nhất thiên hạ cho dù dựa vào vũ khí khắc chế mới thắng lợi nhưng vũ khí cũng là một phần thực lực tiểu thương ngài thật nghiêu mọi người giơ ngón tay cái lên cảm khái không thôi marco polo dùng tiểu bổn bổn vi lại hết vào đông du ký nhìn sở linh nhi vô địch hắn quyết định về viết thêm một quyển sách tạo nhân gian góp đủ ngày này cơ thao à nhớ kỹ đều đội hệt tâm lý niệm của linh nhi chúng ta gặp chuyện không quyết thì cứ mãng một đợt đúng rồi tiểu thư dương ngài vệ thiên hổ đưa hộp pandora trên đuôi tới đinh nhiệm vụ hoàn thành pháo hỏa tiễn bán đế cấp sao 10 đã cấp cho sợ linh nhi chưa kịp xem lửa bao đựng tên tiếp nhận hộp rồi đánh giá lông mày bỗng nhăn lại hộp là bảo bối cấp chúa tể vô cùng kiên cố chứa được bất kỳ vật gì Nhưng nàng không mở ra, vì cảm giác bên trong phong ấn vô tận tà ác, ôn dịch, tham lam kiều hận, xác dục, tóm lại toàn thứ xấu. Có tối đa cấp quang minh linh mạch, nàng rất nhạy cảm với những thứ này. Bảo vật này hoàn toàn khác tưởng tượng của nàng. Đúng là khoai lang bỏng tay, cầm thì vô dụng, ném đi sợ người khác mở. Lúc sợ linh nhi không biết xử lý ra sao, Pandora khẽ cắn môi, thiếu ốt kéo góp áo nàng. Sư phụ, phụ thần nói chỉ cần ta mở cái hộp này, sẽ giúp con dân thiên hạ hạnh phúc mỹ mãn. Có thể, để đối nhi thử không? Nghe vậy, sắc mặt sở linh nhi khó xử, trở nên nghiêm túc, xoay đầu, nhìn đối phương trịnh trọng, hộp này không phải bảo hạp hạnh phúc, mà là nguồn gốc tội ác, người mở ra, sẽ không khiến nhân loại hạnh phúc an khang, mà mang đến vô tận tai họa. Người nhất định phải thử, đến lúc ủ đại họa, chỉ sợ không ai lau mông cho ngươi. Dù trước đó, nghe sở ghui, vạt trần bộ mặt Zeus, Pandora vẫn mang theo một tia chờ mong. Nhỡ đâu, nhỡ đâu thần chỉ núi Olympus không lừa nàng. Nhỡ đâu mở ra thật có thể sáng tạo hạnh phúc, để hạnh phúc giải khắp thiên hạ. Hết sâu, Pandora vẫn không nhịn được, không thử thì không cam tâm. Sư phụ yên tâm, nếu ta mở ra mà tình huống không đúng, ta sẽ lập tức đóng nó lại. Thấy đối phương kiên trì, sợ Linh Nhi không nói gì thêm, nàng biết Pandora là trời sinh thánh mẫu tâm, quá thiện lương, nhưng đã thu làm đồ đệ, nàng phải đánh nát trái tim thánh mẫu này. Kháo Xuân Tông, không nuôi thánh mẫu, cũng không mở thánh mẫu viện, cho ngươi, tự mở đi. xảy ra chuyện đừng chết ta. sợ linh nhi nhét hộp vào ngực đối phương. thấy cảnh này, ám đế và hai anh em sợi đuôi gấp gáp, vội ngăn cản tiểu thư. hộp này không thể mở. bên trong, được rồi, ta biết bên trong có gì, không sao, để nàng mở. sợ linh nhi khoát tay. mọi người thở dài, chuẩn bị phòng ngự, dùng nội lực bao phủ tự thân, tránh bị tà ác ăn mòn. panera hít sâu, chậm rãi mở hộp một khe hở, chưa kịp quan sát trong hộp có hạnh phúc không, vô tận tà ác chen trước mà ra. trong nháy mắt tràn vào cơ thể nàng dục vọng tà ác thôn phệ lý trí của nàng cả người hắc hóa mắt tỏa ánh tử hồng dù sao pháp tác chi thể trước những lực lượng tà ác này chỉ là bánh trái thơm ngon thôn phệ sẽ trưởng thành nhanh chóng thấy vậy sợ linh nhi quang mang đại tác nhanh như thần nữ hợp hộp lại mới tránh được tai họa lan tràn đại lục nhìn pandora hắc hóa lâm vào phong ma ám đế cao mày tiểu thư có cần thuộc hạ giết chết nàng không cần ta có quyền trượng và quang minh linh mạch Ta sẽ mở tịnh hóa cho nàng, sợ linh nhi hững hơ, trở tay rút quyền trượng đập Pandora thổ huyết điên cuồng. Với thánh mẫu không được mềm tay, với ác ma càng không nương tay, nên sợ linh nhi không hạ nhẹ tay. Một gậy xuống, mắt đối phương khôi phục thanh minh, tạ ác bị đuổi tán tám chín phần. Thế cảnh này, ám đế và phệ thiên hổ hiếu kỳ nghi hoặc, tiểu thư, sao ngài không xua tan hết tạ ác trong cơ thể nàng, ngài hẳn có năng lực, chẳng lẽ ngài cố ý. Sợ linh nhi cao thâm mạt chắc gật đầu. đương nhiên. cơ hờ a ta nói người là người vì có thất tình lục dục mà đồ đệ ta là pháp tác dựng dục thiếu những thứ này nên không tính người giờ ta coi như bù đắp cho nàng mọi người bừng tỉnh liếc nhìn quyền trượng trắng ngoãn trong tay nàng quả nhiên nữ nhân chỉ khi trải qua côn bổng giáo dục lấy thừa bú thiếu mới có thể trưởng thành hoàn toàn lát sau pandora mơ màng tỉnh lại giờ nàng không còn là thánh mẫu trước đó muốn thánh mẫu cải biến phải để nàng khác hóa sư phụ ta pandora muốn nói lại thôi Trải qua chuyện này coi như đại triệt đại ngộ, đám thần Olympus toàn lừa đảo. Pandora không phải chúa cứu thế, ngay cả mình cũng không cứu được. Sở Linh Nhi khoát tay. Được rồi, không cần nói nhiều, hảo hảo tu luyện, sau này ta dẫn người giết đến núi Olympus. Cho đám thần cao cao tại thượng kia, một trận chư thần hoàng hôn. Pandora gật đầu, mang vẻ kiều hận và sự tôn kính, cảm ơn với sở Linh Nhi. À, đúng rồi sư phụ, cái hộp này người định xử lý sao? Sở Linh Nhi nhìn nàng, không phải thánh mẫu. Nhìn quả thực thuận mắt hơn, tối thiểu không muốn quất nàng một trận, ầm thứ này không thể để lộ ra ngoài, dễ nhưỡng họa, bên trong phong ấn nhiều tà ác như vậy, ta ngược lại có một ý tưởng, hoàn toàn có thể dùng nó tạo một bí cảnh tâm ma. Để đệ tử Tông Môn mỗi cách một thời gian, và tôi luyện tâm ma, chỉ khi thường xuyên đối kháng lực lượng tà ác này, mới không mê thất bản tâm trên đường tu luyện, các ngươi thấy thế nào, sở linh nhi đột ngột nảy ra ý tưởng, Tông Môn đã có chiến trường giải lập tăng thực lực, nếu làm thêm bí cảnh tăng tâm cảnh. tổng hợp thực lực tông môn chẳng phải cất cánh thẳng tắp đến lúc đó tâm tính đệ tử kiên cố hoàn mỹ mọi người nghe xong đều lộ vẻ đồng ý biện pháp này tốt chỉ là muốn tạo bí cảnh như vậy phải đại năng mới sử dụng tốt hộp Pandora này việc này đơn giản ta giao nhiệm vụ vinh quang này cho cha ta là được dù sao ông ấy an no rồi không có việc gì làm không cho ông ấy tìm chút việc làm ta thấy trong lòng không thoải mái Sở Linh Nhi cười không tim không phổi là một hiếu nữ Nàng phải cho cha mình vận động nhiều, yêu mến người già khỏe mạnh. Nói đến cha mình, Sở Linh Nhi lấy truyền âm thạch, quả quyết video trò chuyện. Không sai, nàng đánh bại cường địch, mà cha nàng năm xưa không làm được. Erebus, nên nàng muốn tranh công khoe khoang. Video thỉnh cầu của Sở Linh Nhi, rất nhanh liền nhận được hồi đáp của Sở Thiên. Video được kết nối, Sở Thiên một thân trường bào màu xanh, bên hông đeo kiếm đang chắp tay lơ lửng giữa không trung. Trước mặt thì có hai ba ngàn đệ tử từ tiên cảnh, đến tiên tôn cấp bậc đang huấn luyện. cha có nhớ nữ nhi bảo bối của người không nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc kia sợ linh nhi vô cùng ngoan ngoãn phất tay chào hỏi chẳng qua đổi lại là sở thiên lúc thì trợn mắt và ghét bỏ không nhớ ta với nương ngươi một ngày ba bữa sống già vui vẻ hôm nay gió gì thổi vậy mà khiến sở đại tiểu thư như ngươi nhớ đến người cha này rồi sợ linh nhi cười ngọt ngào ta chính là nhớ cha mà đối với lời này sở thiên hoàn toàn không tin tính cách của nữ nhi mình hắn rất rõ ràng nếu thật sự nhớ cha mẹ Sao lại chạy khắp thế giới không về nhà? Bây giờ cứ phản nghịch như vậy, sở thiên không biết mấy năm nữa sẽ nuôi kiểu gì. Dù sao mặc kệ nàng có phản nghịch thế nào, chỉ cần nàng dám mang giày mặc đậu đậu, nhuộm tóc vàng, hút thuốc cưỡi quỷ hỏa tên khốn kiếp về nhà, hắn liền dám đánh gãy chân đối phương. Đừng nói dừng quỷ hỏa ở dưới lầu nhà hắn, chính là nhìn nhà hắn một cái, vậy cũng là tội chu kiểu tộc. Thậm chí vị trí mộ phần kiểu tộc của đối phương, hắn đều đã xem kỹ cho đối phương, cam đoan muôn đời không thoát thân được. Đời đời con cháu một mực nghèo, một mực không may mắn. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin mấy lời ma quỷ của ngươi. Ta nghe Vô Thiên và Đát Kỷ nói. Bây giờ ngươi chạy đến thần đình, còn đụng phải cương địch. Ngay cả phân thân của Vô Thiên cũng bị xử lý. Sở Linh Nhi nhẹ gật đầu, giơ hộp Pandora trong tay lên. Đúng đó, ta ở trong một vực sâu, đụng phải một đối thủ cũ của cha. Bất quá bị ta đánh chạy. Ngươi xem này, đây là đồ hắn rớt ra, ta gửi cho cha. Nói xong. Nàng lên gửi chiếc hộp qua hệ thống thư cho sở thiên, cũng nói hết công dụng của hộp, cùng với những kinh nghiệm mấy ngày nay của mình, cho đối phương biết. Sở thiên mặt mỉm cười, kiên nhẫn nghe nữ nhi mình tán gẫu chuyện nhà, đợi đối phương nói xong, mới tranh thủ thời gian đánh giá chiếc hộp ma này. Nhìn mấy lần xong, hiểu rõ gật đầu, đầu tốt, chờ có rảnh ta sẽ là một bí cảnh tâm ma, để các đệ tử song hướng phát triển. Không ngờ khuê nữ nhà ta, trong lúc bất trí bất giác đã trưởng thành rồi, đều có thể tàn quét tứ phương. Ngay cả đối thủ cũ của cha, cũng có thể đánh chạy, thật lợi hại, sở thiên dơ ngón tay cái lên, một câu khích lệ đơn giản, lại khiến tiểu ma đầu sở Linh Nhi này cười nở hoa, đối với trẻ con mà nói, sự khẳng định của cha mẹ với mình, so với bất cứ thứ gì đều tốt hơn. Cố gắng bấy lâu nay, không uổng phí, hắc hắc, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, vì tông môn kiếm tiền lôi kéo người mới. Ngài xem này, những người bên cạnh ta đây đều là tiểu đệ mới thu, vị này còn là tiên đế hậu kỳ đó, rất lợi hại. Sở Linh Nhi giới thiệu đám người sau lưng, ám đế lúc này quỳ xuống hành lễ, thuộc hạ bái kiến tu la đại nhân, sở thiên nhìn ám đế vài lần, gật đầu đáp lại. Bây giờ mình dù sao cũng là một tông chi chủ, mặt mũi vẫn là phải có, không thể nhìn thấy một tiên đế hậu kỳ liền hưng phấn quá được. Ánh mắt vừa chuyển, ánh mắt sở thiên dừng lại trên người hai cự nhân Rabitius, nhìn thấy hình thể khổng lồ của hai người, hai mắt hắn sáng lên. Nhà Tây, khổ người lớn như vậy, dùng để làm bảo an canh gác đại gia. Hoặc là dùng để xây dựng thiết tông môn, hiệu quả khẳng định còn cao hơn. Nghe vậy, hai người cười khổ một tiếng, cũng là một lễ, nguyện ý nghe tông chủ an bài. Ai có thể ngờ được, hai người bọn họ thân là chủ thần Trung Kỳ và Sơ Kỳ, mà lại được an bài làm việc giữ cửa. Đúng rồi cha, lần này con còn có không ít ga linh, còn có súng phóng tên lửa nữa. Sợ linh nhi khẽ đảo đằng nhẫn chữ vật, đem vũ khí hệ thống cho đều đặt ở trên mặt đất, vui vẻ khoe khoang, sở thiên nhíu mày, lắc đầu bật cười, ga lê ngà Cha ngươi đã dùng rồi, hình tượng vừa chuyển, sở thiên hướng chuyển âm thạch về phía chiến trường giả lập. Ba ngàn tên tội phạm đầu đội tất chân, tay cầm ga linh vẻ mặt dữ tợn, xuất hiện trong mắt mọi người. Những tội phạm này vũ khí trong tay bốc lên lam hỏa, điên cuồng đánh giết quái vật được mô phỏng ra trong chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Có thể thấy được đã huấn luyện một thời gian, mỗi một trăm người là một tiểu đội, do một tiên đế làm tiểu đội trưởng thống lĩnh. Sau khi sở linh nhi thu hoạch được ga linh. Sở Thiên liền nhận được số lượng tương tự, nhưng mà có được rèn thuật tối đa cấp. Lúc rảnh rỗi hắn lại chế tạo thêm 2.000 khẩu, bây giờ cộng thêm số hệ thống cho, Kháo Sơn Tông đã có 3.000 khẩu ga linh phục dịch. Có lẽ số lượng sẽ còn tăng thêm, dù sao những đệ tử này đều trung thành nhất với hắn Sở Thiên. Tranh thủ làm được nhân thủ một khẩu tốt nhất. Hắn, muốn dẫn một đội ngũ cường hãn kinh khủng hoành không xuất thế, chấm dứt kiểu mạnh mẽ đổ sộ mới đại Thánh Tông. Nhìn thấy nhiều ga linh như vậy trong hình tượng trước mắt. Cùng hơn mười vị tiên đế, mấy người mới nhập bọn là Ám Đế và ramitius nhau nhau hít sâu một hơi. Ông trời của tôi ơi, chúng ta còn tưởng, tu là đại nhân mất tích những năm này, là chết mất rồi. Không ngờ hắn lại làm ra tình hình như vậy. Ba ngàn khẩu ga linh, hơn mười vị tiên đế, e rằng chúng ta Titan nhất tộc cũng sẽ trong khoảnh khắc bị đánh thành cái sàng mất. Kinh khủng, trọng yếu nhất, tông chủ năm đó chính là thợ gen đứng đầu. Nếu hắn lại làm thêm mấy ngàn quản pháo hỏa tiên nữa, mấy đại thánh tâm kia còn đánh kiểu gì? Mấy người đã tưởng tượng ra hình ảnh, tu la chúa tể dẫn theo mấy vạn tiên tôn tiên vương, khiêng vô số súng phóng tên lửa ga lưng, đánh lên thần đình, quanh tạc như vậy một phen, núi Olympus cũng sẽ bị cạo chọc mất. Thật sự là, không thể chêu vào, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ có thực lực như thần, lại còn âm hiểm như vậy. Mấy người may mắn, vì mình bị sở linh nhi bắt làm tù binh, nếu không chẳng bao lâu nữa bọn họ, cũng sẽ bị kháo sơn tông nổ thành mảnh vụn, chán phèo, hóa ra chàng ngươi có ga linh rồi. thiệt thòi ta còn vui vẻ khoe khoang với ngươi như vậy sở linh nhi bĩu môi có chút mất hứng hai cha con lại hàn huyên một hồi sở linh nhi liền tắt video nhìn truyền âm thạch trong tay lại lần nữa biến thành màu đen sở thiên cười lắc đầu con bé này hà hà phu quân linh nhi lại liên lạc với ngươi rồi lúc này nữ đế liễu thanh tuyết dẫn theo nam cung uyển nhi và hậu thổ vừa mới bế quan xong cùng với lãi nhược hề từ bên ngoài trận pháp đi đến sở thiên nhẹ gật đầu đúng vậy các người không cần lo lắng, con bé ở phương tây sống rất tốt. à phải rồi hậu thổ, muội có biết Erebus không? Sở Thiên nhìn về phía hậu thổ, hậu thổ khẽ giật mình, biết chứ, thực lực cực mạnh, có thể nói là đệ nhất nhân dưới chúa tể, không kém ta. lão ca hỏi cái này làm gì? chẳng phải năm đó hắn bị ca phong ấn sao? không có gì, chỉ là hắn phá vỡ phong ấn, bị Linh Nhi đánh cho một trận. ta còn tưởng hắn không có thực lực gì, hóa ra lại mạnh như vậy. Sở Thiên Hưỡng hờ khoát tay áo, nghe vậy. Hậu thổ quá sợ hãi, vẻ mặt không dám tin, cái gì, cháu gái ta đánh Erebus, ta mới bế quan hai ba tháng, chỉ trong nháy mắt mà thôi đã phát sinh chuyện lớn như vậy rồi. Cháu gái ta thực lực bây giờ thế nào? Là một siêu cấp cao thủ sớm mấy vạn năm, hậu thổ biết rõ, cái tên ta ác tri vương Erebus này, rốt cuộc mạnh đến mức nào, và khó đối phó ra sao. Dù là nàng đối mặt với đối phương, cũng không có chút tự tin nào, nhưng sở linh nhi lại đánh bại đối phương. Điều này sao có thể khiến nàng không kinh hãi? Chờ một chút, Erebus không có thực thể, Linh Nhi không có quang minh linh mạch, thì làm sao thắng được đối phương? Quang minh linh mạch, ý muội là cái này sao? Sở thiên nhét miệng, trở tay móc ra một cây quang minh quyền trượng, rồi quang minh thuộc tính trên thân bộc phát. Nhìn thấy bạch quang trên người hắn, hậu thổ toàn thân chấn động, vẻ mặt không dám tin. T, ca có quang minh linh mạch từ bao giờ vậy? Hai ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ta biết ca mấy vạn năm rồi, chẳng phải ca chỉ có huyết sát chi thể thôi sao? Vì sao? vẫn còn là quang minh linh mạch tinh khiết như vậy đây là cấp bậc gì hơn nữa cái ca cầm trong tay đây là quang minh quyền trượng à cái này nội tâm hậu thổ nhất lên một trận sóng lớn trong đầu tràn đầy mê hoặc sở thiên thế nhưng là anh ruột của nàng. đối phương có thủ đoạn gì có từ chất linh mạch gì mình sao lại không biết rốt cuộc hắn đã giấu giếm muội muội này làm cái gì chẳng lẽ chúng ta là hai cha khác mẹ thân muội muội rốt cuộc là lão cha ngoại tình hay là lão nương bổ chân Nếu u không thì vì sao lão ca có Ta lại không có, hậu thổ nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân, sở thiên nhách miệng, đương nhiên là nhờ nuôi con gái rồi, dưỡng nữ cũng có thể dưỡng già, có nhiều thứ giải thích muội cũng không hiểu đâu. muội chỉ cần biết, ca là treo bức là được rồi, treo bước nam nhân cường đại rất hợp lý, hậu thổ liếc mắt, chăm chú đánh giá liễu thanh tuyết bên cạnh sở thiên, treo bức, thì ra là thế, treo bức là có thể mạnh lên, khó trách mấy tẩu tử cũng không có chuyện gì, đều sẽ ngồi trên đùi lão ca, ta hiểu rồi. Vậy chờ ta quay đầu cùng thần nông thành thân, ta cũng treo một con ở dưới, có phải hay không hắn cũng có thể mạnh lên. Phải rồi ca, hẳn là ca sắp rời núi được rồi đúng không? Sở thiên tính toán thời gian một chút, vẻ mặt mong đợi nhẹ gật đầu, thu quyền trượng lại, hai tay chắp sau lưng. Giống như cao thủ tuyệt thế, hẳn là chỉ kém một tháng nữa thôi, đến lúc đó. Ta dẫn các người đồ thần diệt Phật, nờ mờ đó khi dễ chúng ta huynh muội ta sẽ không bỏ qua một ai, ta sẽ cho bọn chúng biết kiểu tập tiêu tiêu lạc, là chơi như thế nào. ta phải dùng vong linh của bọn chúng để tế điện dũng sĩ chiến tử của tu la giới lúc trước. thanh âm không lớn, lại rất có sức hút. nghĩ đến mấy huynh muội càn quét tứ phương, đem đám con lừa chọc của phật giáo, những ngụy thần của thân đình, những cường đạo cướp đoạt pháp tác sinh tử của minh giới, cùng hai con chim của tiên tông kia bị tàn bạo giết chết, hậu thổ liền toàn thân phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. ba búi tóc đen trong nháy mắt xù lông. ca, chúng ta đã đợi ngày này mấy vạn năm rồi, cuối cùng cũng sắp đến rồi. sở thiên vỗ vỗ đầu hậu thổ dắt liễu thanh tuyết nói với các nàng đi thôi hôm nay ta dẫn các tẩu tử đi dạo phố tận hưởng sự yên tĩnh trước và sau đại chiến biết được nữ nhi sống tốt về sau sở thiên cả người tâm tình cũng trở nên tốt quan trọng nhất thời gian mình rời núi càng ngày càng gần chuyện này đáng để chúc mừng hôm nay nhất định phải ăn một bữa ngon tuy nói trong phường thị của tâm môn rượu cần đấu giá hội cái quái gì đều có dưới sự cố gắng kiến thiết của hắn thậm chí thanh lâu cũng mở mấy nhà Thế nhưng là, Trung Quy là cái đại điểu lồng, thế giới lớn như vậy, hắn muốn đi xem, phu nhân, hôm nay các người muốn ăn cái gì, ăn thả ga, toàn bộ chi phí ta tính tiền. Sở thiên vỗ bộ ngực, nắm tay liễu thanh tuyết mang theo đám người đẹp, đi dạo trong phường thị, liễu thanh tuyết mỉm cười, ăn gì cũng được, thái độ hờ hững này, khiến lãnh nhược hề và các nàng không khỏi bĩu môi. Người ban đêm có đường bổng bổng ăn, là ăn no rồi, nhưng chúng ta còn cần phải ăn chứ, khó khăn lắm tâm chủ cái này thiết công kê xuất tiền. không làm thịt một bút sao được sơ nương tỷ phu chúng ta muốn ăn tiệc được rồi vậy thì ăn tiệc sở thiên phất phất tay dẫn theo các nàng hướng quán rượu lớn nhất của tông môn đi đến người tu luyện có tư chất tu luyện không bằng người liền sẽ tìm phương pháp khác để sống tốt đây chính là đạo sinh tồn mà sở thiên người tông chủ này dạy cho nên công trình trong tông môn đầy đủ các ngành các nghề đều có nhân tài quán rượu tự nhiên cũng không ít sở thiên cảm thấy ăn nhiều đồ ăn của tô thức cái này chủ thân Bây giờ đổi khẩu vị cũng không tệ, đi tới đi tới, một mùi đùi gà nướng đập vào mặt, xe lẫn một vị phá lệ nồng đậm, đám người hít mũi một cái, theo mùi thơm nhìn sang. Chỉ thấy Lý Thuần Phong, vị trưởng lão này, thế mà bày sạp bán đùi gà nướng và mông gà nướng, sở thiên kinh ngạc một trận. Đi nhanh tới, ta nói lão Lý, ngươi không tu luyện mà làm gì ở đây? Ờ, nguyên lai là, là tông chủ, ta làm xong công vụ, nghĩ đem đồ vật ta thích chia sẻ ra ngoài, thuận tiện kiếm thêm chút thu nhập. Lý thuần phong miệng. Lộ ra một hàm răng vàng khe. Sở thiên nhìn thoáng qua những món đồ trên vĩ nướng, khóe miệng giật một cái, ghét bỏ vô cùng. Người nói là, chia sẻ cái này phao câu gà. Đương nhiên, món ngon như vậy, sao có thể không chia sẻ ra ngoài? Vui một mình không bằng vui chung, tông chủ người nói đúng không? Có cần mua mấy sâu? Xem phần giao tình, ta giảm giá cho. Lý Thuần Phong Chuyện đương nhiên nói. Vừa nói, vừa cầm một chuỗi phao câu gà, say mê gặm, không còn cách nào. Hắn chỉ thích cái món này. Không liên quan đến thực lực hay địa vị, chúng nữ cùng nhau lùi lại một bước, trên mặt cũng đều viết đầy vẻ kháng cự. Thân là nữ thân, sao có thể ăn phao câu gà, trên đường người đến người đi. Còn gì là hình tượng, sở thiên khoát khoát tay, thứ này ta ăn không vô, đùi gà của ngươi thơm thật. Bán thế nào? Nghe vậy, Lý Thuần Phong lập tức tỉnh táo, bắt đầu giới thiệu sản phẩm của mình, là người quen cũ. Hắn không hề để tâm thân phận tông chủ của đối phương, thật ra mà nói hắn Lý Thuần Phong vẫn là lão sư của bà nương đối phương đấy. Ở tông chủ mắt nhìn tốt, đây là thêm tái hoa đà tên kia, đặc biệt điều phối hương liệu, không chỉ thơm, ăn xong còn như ăn xong bữa sự thiện, đại bổ đó. Bán không đắt, Năm khối linh tinh ba cái chân gà, 10 khối linh tinh 10 cái đùi gà, ngài muốn mấy cái. Sở thiên cũng thực sự bị hương vị của đối phương làm cho thèm. Suy nghĩ một chút, hai tay khoa tay mối chân, nếu ta mua 10 cái, vậy ngươi có thể tặng ta một cái không? Đương nhiên có thể. Chúng ta là ai với ai? Sở thiên mỉm cười. Vậy được. ngươi cho ta một cái ta ăn trước lý thuần phong cầm lấy một cái đùi gà nướng xong đưa cho đối phương sở thiên nhận lấy liền chi kỷ đút cho liễu thành tuyết vừa đút vừa đi lên phía trước xong còn không quên chào hỏi các nàng ngẩn người làm gì đi quán rượu ăn cơm thôi chúng nữ sững sờ nhìn lý thuần phong lại nhìn đùi gà trong tay sở thiên tựa hồ muốn nói chẳng phải ngươi muốn mua đùi gà sao lý thuần phong cuống lên tông chủ ngươi còn chưa trả tiền tại sao phải trả tiền Ta ăn là cái người tặng ta mà, sở thiên mặt đầy mơ mị, Lý Thuần phong tức đến thở hổn hển, che ngực suýt nữa phun ra một ngụm máu ra, lão phu chưa từng thấy, người nào mặt dày vô sỉ như vậy, thấy vẻ mặt kích động của đối phương, sở thiên nhếch miệng cười rồi không đùa nữa, quay tay móc ra một ít linh tinh đưa cho đối phương, ăn ngon, lại cho ta một trăm cái, gói cẩn thận cho ta, phải cây biến thái, thêm nhiều cây thì là vào, đúng rồi lão Lý, dạo này ngươi thiếu tiền tiêu phải không? Không thì một người ăn bổng lộc tông môn như ngươi, đâu cần bày sạp kiếm tiền, nhận linh tinh. Sắc mặt Lý Thuần Phong lập tức chuyển từ âm sang nắng, đổi lại nụ cười sán lạn. Còn không phải sao, dạo này mới có bạn gái, tiếc là, nàng là gái lầu xanh. Mỗi tối ta đều đến xem nàng ca hát nhảy múa, nàng thích ta tặng quà, cho nên chi tiêu của ta hơi lớn, thu không đủ chi. Nghe vậy, Liễu Thanh tuyết lập tức nhíu mày, cái lầu xanh, đường đường đế sư thế mà mê luyến nữ tử nơi bướm hoa. Tựa hồ nhìn ra vẻ ghét bỏ trên mặt các nàng, Lý Thuần Phong càng thêm bất đắc dĩ, thở dài một hơi. Ai, các ngươi đều là người trẻ tuổi, không hiểu cái duyên này đến không cả nổi. Tuy nàng là phong trần nữ tử, nhưng nàng cứ người nhà, đại ca, rồi lại nhảy những điệu nóng bỏng nhất nganh hợp cho ta xem. Ta cảm thấy nàng là một cô gái tốt, là một vệt sáng trong bóng tối, là cứu rỗi sinh mệnh của ta. Khuyết điểm duy nhất, chính là tiêu tiền quá lớn, ngoài ra thì không có gì. Nhìn vẻ mặt ngọt ngào của Lý Thuần Phong. Các nàng cùng nhau đảo mắt, người ta chỉ nhắm vào tiền trong túi ngươi thôi, ngươi mà không có tiền, thì xem nàng còn gọi ngươi người nhà không? Vừa nói vậy, sở thiên nhíu mày đứng dậy, trịnh trọng đặt tay lên vai đối phương, một thân chính khí nói. Những gái lẩu xanh này cũng không dễ dàng gì, các nàng dựa vào bản lĩnh mà sống, còn ngươi là tự nguyện dùng tiền đến xem. Sao có thể trách chi tiêu lớn, người ta có bắt người xem đâu? Nghe vậy, sắc mặt chúng nữ lập tức trở nên xấu hổ, từng người dùng bàn tay nhỏ nhăn đấm sở thiên, sở thiên hiếp mắt. Ngược lại là mừng rỡ hưởng thụ đôi bàn tay trắng, như phấn xoa bóp. Lý Thuần Phong hơi giật mình nhưng mà còn chưa hết. Nàng bảo lại nạp một ngàn linh tinh, để nàng thăng hạng, thì nàng sẽ cho ta nhìn. Tông chủ, ngài thật sự không thấy tiền nàng kiếm được dơ bẩn sao? Tái hoa đã từng nói, tiền gái lẩu xanh kiếm được bẩn, sở thiên sờ cầm suy tư mấy giây, ánh mắt nghiêm lại. Nghĩa chính ngôn từ nói. ngươi nói gì vậy? Tiền nàng kiếm được là của ai? Là tiền ngươi tân tân khổ khổ bán mông kiếm được tiền của ngươi có bẩn không đó cũng là tiền mồ hôi công sức nàng bỏ ra sao ngươi lại bảo tiền bẩn nghe những lời này lý thuần phong bừng tỉnh đại ngộ như chợt hiểu ra trong mắt cũng đều có ánh sáng không còn tự ti nữa đúng vậy tiền nàng kiếm được đều là tiền ta vất vả kiếm được đâu có ô uế. khục đó là ta bán phao câu gà kiếm được không phải ta bán mông tông chủ ngài đừng bịa chuyện bậy bạ đúng rồi đùi gà nướng xong rồi tông chủ ngài gói hay mang đi sở thiên tước giận chừng mắt nhìn hắn Hóa ra ngươi là muốn đuổi ta đi sao? Vậy thì được, ta lấy đùi gà rồi đi trước. Sở thiên lấy đùi gà. Mỗi người đẹp một hai cái, vừa đi vừa ăn. Có thêm gia vị của tái hoa đà, lại thêm kỹ thuật nướng điêu luyện của Lý Thuần Phong. Đùi gà này xác thực rất được các nàng thích. Các vị mỹ nữ, hương vị thế nào? Thích thì ta mua cái này kê ba. Sở thiên một tay cầm một cái đùi gà, cười một tiếng. chúng nữ liên tục gật đầu, thích lắm. Thế nhưng sau khi nói xong, ai nấy mặt đều ưng hồng. có chút ngượng ngùng khẽ gắt một cái quá đáng các nàng coi trọng hình tượng không biết để bao nhiêu đệ tử lộ vẻ ước ao ghen tị đây đều là những nữ thần hàng đầu của tông môn mà thiên hạ nữ thần cộng mười đấu tông chủ một mình chiếm chín đấu những người đàn ông còn lại chia nhau một đấu thật sự là quá đáng mấy người đi chưa được bao xa lý thuần phong bỗng từ phía sau lưng chạy theo tông chủ chờ chút thuộc hạ còn có một việc muốn nhờ sở thiên bị gọi lại nghi ngờ quay đầu chuyện gì với quan hệ giữa chúng ta Người cứ việc mở miệng, Lý thuần Phong nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng một tiếng cáo già, rồi ướm mặt nói. Hắc hắc, là, ta muốn mượn tông chủ ít tiền trước, để ta cưa đầu cô hoa khôi kia, không cho. Ý nghĩ này ta khuyên ngươi đừng có. Sở thiên từ chối thẳng thừng, hắn sao có thể trơ mắt nhìn, Lý thuần Phong, cái lão già háo sắc này. Đi trên con đường cưa hoa khôi ngày càng hắt ám, sắc mặt Lý thuần Phong trùng xuống, không phải chứ? Với giao tình của chúng ta, ngài thực sự không cho mượn một chút linh tinh nào sao? Sở thiên gật đầu, thái độ cực kỳ kiên quyết, Người thưởng kiểu đó là không được, đó là cái hố không đáy. Chẳng qua nếu ngươi thực sự không có tiền, ngươi có thể tới tìm ta. Nghe vậy, sắc mặt Lý Thuần Phong vui mừng, hiện lên chút hy vọng, tông chủ muốn nuôi ta tiếp tế ta. Ta không hề nói vậy, nếu ngươi tới tìm ta, ta sẽ dạy ngươi không có tiền, thì phải sống sao? Dù sao chuyện này ta quen, năm xưa ta đã từng sống như vậy. Nhìn sở thiên vẻ mặt vô cùng thẳng thắn, Lý Thuần Phong sắc mặt đông cứng. hóa đá tại chỗ còn sở thiên thì cười vài tiếng dẫn theo các nàng nganh ngang rời đi phu quân ngươi thật không giúp một chút lão sư liễu thanh tuyết giống như cười mà không phải cười mà hỏi giúp ta không cho hắn vay tiền chính là trợ giúp lớn nhất hắn ra hỏa này ra đêu ra còn muốn lấy đùa nghịch hoa khôi thật sự là vì cô nàng sinh vì cô nàng chết vì cô nàng phấn đấu cả một đời ăn cô nàng thua thiệt bên trên cô nàng đương cuối cùng chết ở trên người gái sở thiên sắc mặt cổ quái khoát tay áo Hắn hiểu được, có người không thiệt thòi mấy lần, là sẽ không nghe người ta khuyên. Chúng nữ cũng không nói thêm lời. Một đoàn người đi quán rượu ăn một bữa về sau, liền riêng phần mình trở về trụ sở. Sở thiên về nhà, cửa lớn vừa đóng một tay lấy liễu thanh tuyết ôm lấy, đặt nằm ngang trên đùi, sau đó bắt đầu chấm mút. Liễu thanh tuyết liếc mắt, tức giận nói vuốt ve đối phương làm loạn tay, đều vợ chồng, còn không có đùa nghịch đủ nha. Người không phải nói ngươi được mười quản súng phóng tên lửa. Kia không trước đem bọn chúng thăng cấp thành đế khí, đến lúc đó cao tầng một người một thanh, há không đẹp quá thay, mà lại cái này giữa ban ngày, người còn muốn ban ngày ban mặt hay sao? Sở thiên đem súng phóng tên lửa, hướng trên mặt đất ném một cái, còn cần chân ghét bỏ hướng một bên đạp đạp. Thăng cấp trang bị việc này, nào có tận hưởng là thú trước mắt tới thoải mái, hát, giống phu nhân dạng này như ngọt nhưng mặn cực phẩm, làm sao lại đủ đâu? Nói, đại môn mở ra, muốn cho đối phương rút điếu thuốc. Liễu Thanh Tuyết che lấy răng đám thống khổ nói, ta đau răng. Sở thiên cảm thấy rất ngờ vực, làm sao lại đau răng, sâu răng rồi, vậy ta có rảnh đến tìm tái hoa đà nhìn xem, ta có hay không bệnh tiểu đường, Xi, tử tướng, Liễu Thanh Tuyết xấu hổ mắng một tiếng. Sau một lúc lâu, Liễu Thanh Tuyết đem cái cầm đặt, ở sở thiên bả vai, giữa lưng vào ghế sofa. Một đôi giày cao gót dẫn tại da thật trên sàn nhà, bắt đầu hạ eo, tựa hồ muốn thử xem lấy ghế salon mềm mại độ cùng co giãn. Nàng cử động này sở thiên đều nhìn ở trong mắt, cũng đang giúp đỡ cùng một chỗ, dùng sức khảo thí ghế sofa chất lượng, đồng thời tay cầm đèn lớn, tự hồ chuẩn bị chiếu sáng gian phòng, đồng hồ trên tường, còn tại tí tách đi tới, đảo mắt chính là hai giờ đi qua. Chỉ bất quá, trên mặt đất nhiều một đôi lỗ rách chỉ đen, chỉ đen bên trên còn có mấy ức vốn lưu động thôi. Nhìn xem hai người hài lòng biểu lộ, liền biết cái này đơn sinh ý nói mười phần hòa hợp. Lúc đó, một bên khác sở linh nhi Vừa dẹp xong Erebus tất cả bảo tàng, chuẩn bị rời đi vực sâu, nhưng nàng nhìn thấy bên người Remetios mấy cái về sau, lại nhướng mày, cảm thấy thu hoạch quá ít. Nàng sở đại tiểu thư ra sân một lần, hà có thể chỉ có ba cái tiên đế điểm ấy xuất tràng phí. Đúng rồi, to con. Người có hay không biện pháp lừa gạt một chút chủ thần tới. Ta cảm thấy đi, giữa chúng ta ăn oán, cũng không phải là không thể hóa giải. Người cứ nói đi, căn cứ sống chung hòa bình nguyên tắc. Ta nghĩ hóa thủ thành bạn. Sở Linh nhì nhếch nhách miệng. Vừa chuẩn chuẩn bị giờ cho xấu hố người, Romitius khẽ giật mình, lập tức minh bạch ý đồ của đối phương, nội tâm mắng to nhỏ âm bức, chẳng qua rất nhanh, hắn lông mày liền nhíu lại, cái này, tiểu thư thực không dám giấu giếm, ta tại thần đình không thế nào nhặt nhân duyên, cùng chủ thần khác quan hệ cũng không khá lắm, liền ngay cả phụ thần nhìn ta, cũng không quá thuận mắt. Cho nên, ngoại trừ ta kia một hai cái quan hệ cực giai huynh đệ bên ngoài, chỉ sợ không lừa được mấy người tới, Romitius có tự mình hiểu lấy. Nếu là hắn thật lẫn và tốt, cũng sẽ không được phái tới, chấp hành loại nguy hiểm này nhiệm vụ, đợi tại núi Olympus, nhìn xem tiên tử nhóm khiêu vũ khó chịu sao, ai nguyện ý ra làm khổ sai sự tinh. Cho nên hắn cảm thấy việc này, nhất định phải trước nói rõ ràng, không phải đợi lát nữa mình chịu hoán, không đến mấy cái thần chỉ. Cái này sở tiểu thư còn nói mình không dụng tâm nhường, đến lúc đó giận lê sang mình, vậy nhưng làm sao chỉnh, nghe vậy, sở linh nghi ngẩn người, người cũng hỗn thành dạng này rồi. Vậy ngươi còn tại thần đình đợi làm truy. Kêu to lên, chỉ cần ngươi dụng tâm kêu, có thể đến mấy cái tính mấy cái. Coi như không kêu được người ta cũng không trách ngươi. Nàng cũng không có ép buộc, có được đối Remetius tuyệt đối trưởng khống. Nàng không sợ đối phương trộm gian dùng mánh lới Nhận được mệnh lệnh về sau, người khổng lồ này hai huynh đệ xuất ra truyền âm thạch, quả quyết hướng thần đình gửi đi triệu hoán tin tức. Tin tức rất đơn giản, đơn giản chính là mấy chữ. Người ở đây ngốc nhiều tiền, mau tới. Những cái kia giao tình hơi tốt một chút, hai người bọn họ còn cố ý phát thêm mấy đầu, dù sao hảo huynh đệ nha, phải có khó cùng đương, ta mắc mưa ta cũng phải đem hắn rủ phá hủy. Tiểu thư tin tức đã bầy phát, có thể hay không tới người liền không xác định. Sợ Linh Nhi không quan trọng khoát tay áo, để cho an toàn, nàng tiện tay bố trí một cái trận pháp, dùng để suy yếu địch nhân dùng, chỉ chốc lát sau công phu, hai đạo lưu quang phá vỡ hư, không xuất hiện ở phía trên vực sâu, to lớn giọng cũng hợp thời giống lên, ha ha ha Trump, các ngươi ở đâu? Ta mang theo vợ ta đến rồi. Trump, sợ Linh Nhi sắc mặt cổ quái. Rometheus ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trước đó tại thần đình tính tỉnh không tốt, nói trở mặt liền trở mặt, cho nên mấy cái quan hệ tốt đều gọi ta Trump. Nghe thanh âm lần này tới hẳn là lôi thần Tho, còn có cô vợ hắn, danh sưng thu hoạch chi thần Sith. Tho gia hỏa này thực lực rất mạnh, am hiểu công phạt, nhanh đạt tới tiên đế hậu kỳ, nàng lão bà tiên đế sơ kỳ. Tho bởi vì có titan huyết mạch. Cho nên cùng chúng ta quan hệ vô cùng tốt, bất quá nhìn bộ dạng này chỉ hai cái. Romiteos nhanh chóng cho Sở Linh Nhi giải thích một phen. Ngay sau đó, lại hướng vực sâu bên ngoài quát. Ta tại đây. Ba gờ y về sau, một vị đồng dạng thân cao 5 mét, cầm trong tay hai thanh búa lớn cự hán, cười hà hà lấy bay tới. Bên người còn đi theo một vị, một đầu tóc vàng xinh đẹp nữ tử. Nàng này hoa dung nguyệt mạo, tóc dài đều có thể kéo tới trên mặt đất. Nhưng này hình thể cũng chỉ có 1 mét bảy. nhìn xem người khổng lồ này cùng nữ nhân kia, vệ thiên hổ sắc mặt một trận quái dị, trong đầu không khỏi hiện ra nghi vấn, cái này tiểu nữ nhân làm sao kháng trụ người khổng lồ này bắn vọt, không dám nghĩ, đơn giản chính là mỹ nữ cùng dã thú mà. cửa thông đạo, tho cởi mở tiếng cười vang lên lần nữa, ha ha ha, nguyên lai tiểu tử ngươi tại cái này, ta ngoại tào thứ gì, trời làm sao đen, ạch, cho lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, giống như cái gì đem hắn bao phủ. Ngay sau đó trên đầu gặp trọng tích, con mắt đảo một vòng, bịch một tiếng liền té ngã trên đất, biến cố này, cũng làm cho bên cạnh hắn siêu sắc mặt biến đổi lớn. Mạnh mẽ quay đầu, chỉ gặp một cái tiểu nữ hài sắc mặt lạnh lẽo, cầm một cái bao tải, mà sợ ất che chở thì đem một cục đá to lớn, từ tho trên đầu lấy ra. Này, này tẩu tử, sợ ất che chở ngượng ngùng cười một tiếng, siêu giận dữ, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, sợ hãi giống nói, các ngươi, bành, siêu ngã xuống đất. Rometheus nhìn một chút trong tay ngọn đuốc quyền trượng Một trận líu lưỡi Nguyên lai like đánh lén cảm giác như thế thoải mái Nhẹ nhõm cầm xuống Tầm 10 phút sau Hai vợ chồng mơ màng tỉnh lại Cảm nhận được trong đầu thêm ra ấn ký Hai người sắc mặt đại biến Rometheus Làm hảo huynh đệ ngươi thế Mà âm chúng ta Của vợ chồng chúng ta như thế tin tưởng ngươi Nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ hai người Người khổng lồ này hai huynh đệ hai tay chống lạnh Lý trực khí tráng nói Chính là bởi vì quan hệ tốt. Chúng ta mới hố hai người người bình thường, ta còn không bán đi đâu, thò chẩm mặc, tốt mẹ hắn có đạo, lý, ta không gây nói đối mặt, cái gì gọi là bạn xấu, đây chính là, mẹ nó, đạo đức danh giới cuối cùng đâu, đạo đức danh giới cuối cùng, từ trở thành kháo sơn tông thành viên một khắc kia trở đi, liền bị hai huynh đệ chúng ta đóng gói ném lạc. Dù sao tông môn tôn chỉ, chính là bán huynh đệ, cùng không biết xấu hổ, hai cái cự nhân thử nhe răng, hoàn toàn không biết ái náy cùng lương tâm là vật gì, thò trầm mặc. Trải qua hai huynh đệ giải thích, hắn không có cách nào, cũng chỉ có thể nhận tù binh cùng thân phận làm nô lệ. Chẳng qua để bọn hắn vui mừng là, sợ Linh Nhi cái này tiểu chủ nhân, cũng không có làm sao sai sự bóp lột bọn hắn. Còn đưa hai vợ chồng, một người một ống súng phóng tên lửa, nhìn qua trong tay bán đế súng phóng tên lửa, lại nghe lấy sợ Linh Nhi nói, có thể cho bọn hắn thăng cấp thành đế phí. Hai vợ chồng lập tức có loại kẻ sĩ chết, vì chi kỷ xúc động. Đầu năm nay làm nô lệ, đều có đãi ngộ như vậy rồi, lúc trước. Vì thu hoạch được cái này lôi thần chi trùy, ta thế, nhưng là cho phụ thần đánh một vạn năm công, ăn lấy hết vô số đau khổ, hắn mới cố mà làm cho ta một thanh bán đế trùy, chính ta bẩn dưỡng thành đế khí. Tạ tiểu thư ban ân, hai vợ chồng chúng ta nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa. Sợ Linh Nhi cao thâm mạt chắc nhẹ gật đầu, thân thể vừa bay, cùng đối phương song song, rũi ra tay nhỏ ông cụ non vỗ vỗ đối phương. Ừm, có cái này giác ngộ liền tốt, có muốn hay không muốn thu hoạch được càng nhiều bảo bối cùng tài nguyên. Vậy thì bắt đầu hô bằng gọi hiểu đi, ta cái này làm cái chặt một đao hoạt động, chỉ cần ngươi đem hảo Hữu kéo tới, kéo đến càng nhiều ban thưởng càng nhiều. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Nghe nói như thế, hai vợ chồng nhìn nhau. Cao mày, bọn hắn đều là trọng nghĩa khí chủ thần không giống Remetius trở mặt nhanh như vậy. Bọn hắn có mình kiên trì, sau lưng cũng có huynh đệ cùng người thân, bọn hắn muốn mặt, thật muốn vứt bỏ đạo đức danh giới cuối cùng, đi hố người tới chặt một đao, bọn hắn cảm thấy... Loại sự tình này, thật mẹ hắn hương Được rồi, tiểu thư các loại Chúng ta lập tức hô bằng gọi hiểu Lão bà, mẹ ngươi nhà còn có không ít thân thích Vì chúng ta cuộc sống hạnh phúc Liền đều kéo vào đi Hai người xuất ra truyền âm thạch Từng cái gửi đi chặt một đao offline mời Ngay cả mời ngữ bọn hắn đều biên tốt hệ huynh đệ, liền đến chặt ta phải thiên hổ cùng ám đế mấy cái Nhịn không được đối sở linh nhi giơ ngón tay cái lên Tiểu thư, ngài là hiểu bán hàng đa khất, Nghiêu bức Sở Linh Nhi hai tay chống nặng, muốn bao nhiêu đắc ý có bao nhiêu đắc ý, a ha ha, khiêm tốn một chút, để toàn thế giới đều biết, chỉ cần người người đều đâm lưng mấy cái thân bằng hảo hữu tổ chức của chúng ta không lề làm đại tố mạnh, lại sáng tạo huy hoàng sao, ngay tại Sở Linh Nhi bên này. Mở ra bán hàng đa cấp, hình thức kéo đầu người nhập ngũ lúc, một bên khác đào tẩu đi ra tà ác chi vương Erebus, cũng gặp hắn nhân sinh bên trong lớn nhất cơ duyên, thậm chí, để hắn thấy được, đánh bại tu la chúa tể hy vọng. đây là chỗ nào erebus từ đường hầm hư không bên trong lảo đảo thoát ra lại phát hiện nơi đây đúng là một chỗ chiến trường hoang vu bạch cốt lộ ngoài đông ngàn dặm không tiếng gà gáy có chỉ là những cái kia kiếm gãy tàn kích cùng vô số hải cốt cùng áo giáp rách dưới erebus phát hiện trong đống thi thể có không ít phục sức của thần đình phật giáo đạo tông cùng áo giáp của rất nhiều vị diện trước đó đều có thậm chí ngay cả cờ xí cùng vũ khí chế thức của tu la giới đều tồn tại cái này Ta đạp mã xuyên qua rồi, về tới mấy vạn năm trước, Erebus có chút không nghĩ ra được. Càng xem càng cảm thấy cái này, giống như chiến trường vị diện đại chiến năm đó. Ừm chiến trường năm đó không phải bị đánh nát. Lâm vào phiêu lưu trong hư không sao, không nghĩ tới lại bị mình ngoài ý muốn tiến vào. À, bất quá là một vùng phế tích thôi, không có bất kỳ giá trị nào. Erebus đại khái nhìn thoáng qua chiến trường này, phát hiện đối với hắn, không có một chút tác dụng nào về sau. liền chuẩn bị phá vỡ hư không rời đi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo âm thanh trò chuyện bỗng nhiên vang lên, tại cái chiến trường hoang vu này, khiến bước chân rời đi của hắn, vì đó mà ngừng lại, sư bá, đây là nơi nào? Ngài không phải nói phải ban cho ta cơ duyên sao? Vì sao? Đem sư điệt mang đến chỉ địa hoang vu như vậy, thoại âm rơi xuống, một đạo thanh âm lão thành ngay sau đó vang lên, trong thanh âm còn mang theo vài phần tự ngạo, hà hà, lâm lang thiên à, ngươi có chỗ không biết, nơi đây chính là chiến trường chi chiến vị diện năm đó. Người cũng biết tu luyện tới tiên vương về sau, cho dù thi cốt tử vong cũng sẽ không hủ hóa, cho nên những hải cốt này bên trong ít nhiều, sẽ lưu lại một chút năng lượng, người lại là thôn phệ chi thể. Người nói cái này đếm không hết thi cốt ở nơi đây mà nói, có phải hay không động thiên phúc địa, có phải hay không cơ duyên. Một vị dâu dê, người mặc trường bào vải thô, có được tu vi tiên đế trung kỳ lão già, giống như cười, mà không phải cười, mang theo một vị thanh niên khác, dạo bước trên chiến trường, hai mắt thanh niên tỏa ánh sáng. Trên mặt tràn đầy cuồng hỉ. Tê là, đây quả thực là cơ duyên to lớn. Ta, thôn phệ chi thể này, chỉ cần thôn phệ huyết nhục hải cốt, liền có thể tăng cường thực lực. Ta đến nơi này, hoàn toàn chính là như cá gặp nước. Tạ ơn sư bá vun trồng. Nhìn đối phương cung kính như thế, lão giả vuốt râu cười to. Ha ha ha. Người thế, nhưng là hy vọng báo thù tương lai của lý gia ta. Há có thể không dụng tâm vun trồng. Để tìm kiếm chiến trường này, lão tổ lý gia chúng ta thế. nhưng là tốn không ít công phu cùng đại giới mới đổi lấy tọa độ tại thích ca mâu ni của phật giáo nơi đó ngươi nhưng nhất định phải chân quý tranh thủ sớm ngày tu luyện chúng ta liền có thể đối kháng tư la thanh niên nhẹ gật đầu liền chọn lấy một bộ thi hài tiên vương hậu kỳ trên mặt đất bắt đầu gặm ăn cót ca cốt két thanh âm này rơi vào chiến trường hoang vu tĩnh mịch che kín thi thể lại có vẻ kinh khủng quỷ dị vô cùng nhưng mà lão giả sớm thành thói quen cứ như vậy bình tĩnh nhìn đối phương gặm một bộ lại một bộ thi hài Thực lực thanh niên này, cũng đang không ngừng tăng cường, không sai, thanh niên chính là lâm lang thiên, một cái yêu nghiệp thế phải đánh giết sở linh nhi cùng sở thiên. Đồng dạng, cũng là địch số mạnh của huyết sát chi thể, mà lão già kia, thì là ngũ trưởng lão lý gia. Nhìn một màn trước mắt này, lại nghe lấy hai người trò chuyện, cây xông sông lầm chiến trường vạn dưới ánh mắt hiếp lại, nội tâm cuồng hỉ, thôn phệ chi thể, thế mà bản vương đụng phải thôn phệ chi thể. Đây là thể chất thần kỳ có danh sưng duy nhất. Có thể địch nổi huyết sát chi thể. Vậy mà thật tồn tại, còn để cho ta đụng phải. Trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. ha ha ha Erebus ta có cơ duyên này, chắc chắn trở thành tu la thứ hai. Đến lúc đó, Tula cùng nữ nhi của hắn, đều phải chết. Ta muốn đem bọn chúng biến thành khôi lỗi. Mỗi ngày đạp chơi, Erebus nắm chặt sang quyền. Thân thể bị vứt bỏ dĩ vãng của hắn, cũng không phải là hắn không thích thân thể, mà là không có thể chết gì. Xứng với linh hồn cương đại. Lại đặc thù vô cùng này của hắn, nhưng thôn vệ chi thể liền không đồng dạng, đây là một trong những thần thể biến thái cao cấp nhất, có được vĩ lực cùng tiềm lực vô tận. Nếu là lại phối hợp linh hồn xưa tuyệt đặc thù của hắn, cùng tu luyện phong phú cùng kinh nghiệm chiến đấu kia, nhất định có thể tùy tiện đột phá cảnh giới, chưa từng tiến vào dĩ vãng, chúa tể cảnh, không còn là điểm cuối của hắn, thế gian, cũng không có người có thể lại ngăn cản hắn, dù là tu la cũng không được. Nghĩ như thế, Erebus lập tức tâm thần phấn chấn. Đánh giá lão giả kia một chút về sau, lông mày của hắn lại nhíu lại, hắn hôm nay bị sở linh nghi đánh bị trọng thương, cảnh giới trượt quá nghiêm trọng, muốn chiến thắng trưởng lão Lý Gia trước mắt này, cũng không dễ dàng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn thu liễm khí tức, hóa thành bóng ma sát mặt đất chậm rãi, hướng phía một già một trẻ kia di động mà đi. Lý đoạn căn trưởng lão Lý Gia, ngay tại hết sức chăm chú nhìn lâm lang thiên tu luyện, cũng không nghĩ tới lão lục, lại tới tại chiến trường phế hoang vài vạn năm này. Erebus rất cẩn thận. hắn không có hướng lý gia trưởng lão xuất thủ mà là giống như cái bóng hướng lâm lang thiên xây dịch quá khứ dù sao lâm lang thiên chỉ có tiên tôn sơ kề mà lý gia trưởng lão lại là tiên đế trung kỳ đương nhiên cái trước dễ giết hơn hắn cũng lo lắng mình động thủ lý gia tiên đế lúc lâm lang thiên sẽ thừa cơ chạy mất hắn há có thể để cho đối phương thoát đi một cặp đại cơ duyên như thế cái bóng lặng lẽ bám vào trên một cỗ thi thể liền tiến hành chờ đợi chỉ chốc lát sau lâm lang thiên đem thi thể có kèm theo cái bóng này tóm lấy. Ha hà, hà, là cấp bậc tiên tôn, bản thiếu thích, liền để chúng ta hợp là một thể đi, ta mang người tung hoành thiên hạ. Trong chiến trường, cũng chỉ có thi thể tiên tôn, có thể để cho hắn cảm giác sướng rồi cùng ăn ngon. Về phần thi thể tiên để hắn còn chưa phát hiện, rát băng, rát băng, miệng rộng cắn xe, xương vụn đều bị hắn nhai nát. Nhưng ăn ăn, lâm làng thiên bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt bên trong sắc thái biến thái, bị hắc vụ thay thế. À cái thứ gì, Cuốt ra ngoài từ thể nội bản thiếu, kiệt kiệt kiệt. Ngươi vừa mới còn nói muốn, cùng bản vương hợp làm một thể, làm sao? Hiện tại bản vương tiến đến, ngươi lại muốn đem ta rút ra đi. Nào có chuyện tốt như vậy, tới đi, để cho người ta cùng một chỗ, sinh ra một đầu sinh mạnh mới. Ngươi rất thân thể, ta ra linh hồn, chúng ta cộng đồng thai ngén. Erebus cười gằn ngoài miệng nói, thực tế với tốc độ nhanh nhất, cưỡng ép đoạt xá thôn phệ thần hồn đối phương. Lâm lang thiên cảnh giới tiên tôn, đâu là đối thủ của lão âm ép này, chứ nói chi là đối phương. Vốn là đang phong tạo cực thuộc tính hắc ám, sư, sư bá, cứu, cứu ta. Lâm lang thiên chợt vật quay đầu lại, hướng lý đoạn căn hô một tiếng. Lý đoạn can đã nhận ra sự khác thường của hắn. Mày rậm dựng lên, mắt hổ trợ lên giống giận giết tới đây. Thật can đảm, dám đoạt xá người lý ra ta. Cút ra đây, phản ứng lý đoạn căn mặc dù nhanh, nhưng tốc độ động thủ của Erebus viễn siêu tưởng tượng của hắn, bành. Thân thể lâm lang thiên đã bị hắn khống chế, vội vàng trở tay một trưởng đánh ra Hai người đối bính một chiêu, Lâm làng thiên đang đang đăng rút lui vài chục bước, lúc này mới ổn định thân hình. Edith, có thân thể có chữa liền điểm ấy không tốt, vật lý miễn dịch không có, thế mà không thể hư cấu hóa. Nhưng là, có được cảm giác thân thể, thật rất khiến cho người ta hưởng thụ. Ta lại có vật để dùng, châm không ngừng. Theribus mở ra tay, một mặt say mê nhìn xem huyết nhục ra thịt của mình. Thôn phệ chi thể này cường đại, khiến hắn kinh ngạc vô cùng, phối hợp thần hồn đặc thù của hắn. bây giờ hắn không chỉ có thể thôn phệ năng lượng còn sót lại trong thi hài, còn có thể hấp thu đến từ sinh linh thế giới, sinh ra các loại tâm tình tiêu cực, tu luyện có thể nói là làm ít công to, so dĩ vẫn càng thêm cường đại. mà lý đoạn căn ổn định thân hình về sau, phát hiện hắc vụ lại quấn trên tay mình, không ngừng thôn phệ thần hồn chi lực của hắn, ăn mòn nhục thể của hắn, còn ý đồ khống chế ý chí của mình, vất vả lắm mới sự tan hắc vụ, lý đoạn căn muốn rét cả mí mắt, gầm nhẹ hai mắt huyết hồng, ngươi đến cùng là ai? vì sao hại ta thiên kiêu lý gia ha ha ta chính là lâm lang thiên lâm lang thiên chính là ta erebus hấp thu ký ức đối phương cũng biết quá khứ của lý gia cùng lâm lang thiên rồi nở nụ cười không sợ gì dựa vào đó không nghĩ tới lý gia các ngươi cũng là bị tu la tên kia bức thành dạng này đã chúng ta là người một đường như vậy cả tộc các ngươi trợ giúp bản vương tu luyện bản vương liền giúp các ngươi báo thủ chúng ta cường cường liên hợp lại sáng tạo huy hoàng như thế nào lý đoạn canh trầm mặc không nói Trong mắt như muốn phun lửa, ánh mắt giết người, không còn che giấu. Nếu các hạ tiếp tục giấu đầu lộ đuôi, như vậy, đừng trách bản đế không khách khí. Ha ha ha, có thể được bản vương trợ giúp, chính là phúc phận lý ra ngươi, đã ngươi một mực truy vấn. Bản vương liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết đi, bản vương chính là tà ác chi vương. Nghe nói như thế, toàn thân lý đoạn căn dung mạnh, một mặt không dám tin. Hắn cũng là biết được tà ác chi vương là tồn tại gì, đây chính là lão âm ép hung ác hơn. cả lão tổ lý ra hắn mấy phần mình làm sao lại gặp đối phương ở cái nơi này chứ hắn đến cùng là cố ý xuất hiện chờ ta ở đây nhóm vẫn là ngẫu nhiên chẳng lẽ trong tộc có nội ứng tiết lộ tin tức thôn vệ chi thể cái gì ngươi là derybus ngươi không phải đã ha ha tula không giết được ta trên đời không ai có thể giết derybus vốn định thổi như bức nhưng chợt nhớ tới thuộc tính quang minh biến thái kia của sở linh nhi hắn lại ở mức đổi giọng trong lòng còn thầm mắng một tiếng suối quẩy được rồi Ngươi chỉ cần biết rằng, bản vương hiện tại cùng một thuyền với các ngươi là được rồi, lâm lang thiên ngu xuẩn này, há có giá trị bằng bản tôn. Mà lại ta coi như hiện tại bị thương, nhưng ta muốn đi ngươi có thể ngăn được, đã chúng ta đều có cùng chung địch nhân. Sao không hợp tác một chút, ngươi cảm thấy, bản vương sử dụng thôn vệ chi thể này, có thể hay không mang lý ra ngươi đi đến đỉnh phong? Nghe Erebus nói, lý đoạn can chìm vào suy tư, không lập tức trả lời, đối phương là đại lão đỉnh tiêm, lại thêm bản lĩnh thần kỳ. Nếu hắn trưởng khống thôn phệ chi thể tuyệt đối mạnh hơn lâm lang thiên nhiều, thế nhưng, chính vì năng lực đối phương quá mạnh, dã tâm quá lớn, thêm danh tiếng không tốt, chắc chắn không bằng thằng nhóc lâm lang thiên dễ trưởng khống. Nếu lý ra bỏ ra nhiều công sức bồi dưỡng đối phương, làm cho đối phương quật khởi lần nữa, đối phương lại hiến tế lý ra, hắn tìm ai nói lý đây, cái này, ta không yên lòng ngươi, không yên lòng ta thì làm sao, ngươi giết được ta chắc, chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn ta, mang thôn phệ chi thể rời đi. Erebus cười nhạo, lời này làm đối phương run rẩy toàn thân, tuy khó nghe, nhưng là sự thật, lẽ nào lý do mình thất bại trong gang tấc rồi, thật sự phải bảo hổ lột ra mới được sao? Ngày lúc hắn khó xử do dự, cân nhắc lợi hại, Cerberus chủ động nới lỏng miệng, "Ha ha, giờ ta bị thương tới bản nguyên, cũng cần trợ giúp của các ngươi mới khôi phục. Ngươi không tin, ta thề, mặc kệ tương lai ta cường đại cỡ nào, cũng không bất lợi với lý do ngươi, như vậy ngươi cũng nên tin tưởng." ta không phải người xấu phải không nghe vậy lý đoạn căn không do dự gật đầu vậy ngươi ra tay thề trước chúng ta mới hợp tác hắn lý ra đầu nhiều tài nguyên và tâm huyết như vậy không thể để thôn phệ chi thể chạy mất hắn cũng không dám thả đối phương đi nếu không về lý ra hắn bị lý nho đánh chết làm mất hy vọng báo thù của gia tộc còn muốn còn sống về nhà ơ sau khi thề erebus và lý đoạn can nhìn nhau đều lộ ra nụ cười hiểu ý của cấu kết làm việc xấu hợp tác vui vẻ sau này ta là người lý ra ngươi Chờ Bản Vương hút xong thi thể ở đây, quay đầu an bài, cho ta mấy khuê nữ Lý gia xinh đẹp như hoa. Ta mấy vạn năm chưa hưởng tư vị, sau này ta ở rể Lý gia ngươi, chỉ cần để ta hài lòng, ta tuyệt đối để các ngươi cũng mãn ý. Trong lúc Erebus và Lý gia hồn vốn, ở một đầu khác Sở Linh Nhi cũng hoàn thành kế hoạch, nhiều người nhiều chặt một đao nàng định ra. Thông qua lôi thần tho và thụ hoạch chi thần Xiphos bằng gọi hữu, thành công đem năm sáu tiên đế hố vào sở thị bán hàng đa cấp. À không, Sở thị tập đoàn lương tâm, từ đây, mọi người thành người một nhà tương thân tương ái. Thơ, ta thao mẹ ngươi, mọi người nói hố ai cũng không hố người nhà. Ngươi ngược lại tốt, hung hăng bắt người nhà hao, ngươi còn là người sao? Bị hố đến những tiên đế mới này, lúc này chửi ẩm lên, thỏ bất đắc dĩ nhún vai. Ta không phải người, ta là liếm cẩu của tiểu thư, mà lại trừ người quen, người khác ta hố không được. Các ngươi xem, vì hố các ngươi ta được nhiều đế binh tẩm bổ dịch nhiều năm, có lời nhiều. giờ A có thể mặc một thân đế khí, từ đầu đến chân, ra ngoài sâu tà thiên huyễn khốc. Thò đưa bình đế binh tẩm bổ dịch, trong tay ra khoe, bán một bạn được một bình, biết có chuyện tốt này. Hắn đã làm từ lâu, đám người cam phẫn, quyền đấm cướp đá hắn. Thấy thế, Marco Polo và Phệ Thiên Hổ lắc đầu cười. Tiểu thư, đội ngũ ta càng lớn mạnh, giờ giải quyết vực sâu, ta đi đâu, nghe vậy. Sở Linh nhi ngoẹo đầu suy tư, chân thành nói, ta nuôi mấy cái súng phóng tên lửa này trước. để chúng tấn cấp đế khí rồi về peter thành đem video cảnh vực sâu giao Juliet coi như hoàn thành ước định thế thì tốt ta về gặp vợ ta thoa lân marco polo vui mừng khôn xiết, hắn mong mỏi cùng trông mong quả phụ kia hắn nhớ nhung khôn nguôi sở linh Nhi mỉm cười ngay trước mặt mọi người ném mười ống xuống phóng tên lửa vào thùng gỗ to rồi lấy hơn trăm bình đế binh tẩm bổ diệt tiên đế đỉnh phong mở nắp lộc cộc lộc cộc đổ vào cảnh này khiến tiên đế đến từ thần đỉnh choáng váng âu oh. Mì gót, hơn trăm bình, lộn không, 10 súng phóng tên lửa kinh thế hãi tục rồi. Tiểu thư lại có nhiều đế binh tẩm bổ dịch như vậy. Tiên đế đỉnh phong, dù luyện kim tổ sư Edmets và phụ thần Zeus, không lấy ra nổi. Rõ ràng 10 hỏa tiễn, 10 bình đủ sai, tiểu thư làm trăm bình, thật, phá của. Các tiên đế đau lòng nhức óc không nỡ nhìn thùng gỗ và kim sắc tẩm bổ dịch. Họ sợ mình nhịn không được, ghen ghét hâm mộ thổ huyết bỏ mình, ngẫm ngày thường họ là chủ thần cao cao tại thượng cũng cần mấy ngàn đến vạn năm và đại giới đổi một bình bổ dưỡng dịch cấp đế phẩm chết không tốt ở chỗ edmonds nhưng nha đầu này lại đem bình đỉnh cấp tẩm bổ dịch nằm mơ họ cũng muốn chả đạt thật đáng đâm ngàn đao nghe kinh hô sợ linh nhi tùy tiện khoát tay trở tay vung liên tục đế binh tẩm bổ dịch như đống sâm pen, chất thành núi nhỏ trăm bình làm các ngươi điên cuồng ta dùng hơn chín ngàn bình còn lại cùng nhau các ngươi không nổ tung t chín hơn chín ngọ tao nhanh cho ta theo người bên trong không nổi ta muốn choáng mập mạp lôi thần tho run rẩy như bị nhạc phụ chạm Prometheus đập vào người trung thượng hắn đánh dụng hai răng cửa bành lão tử chưa nghe có người sách yêu cầu quá phận thế lần này hài lòng không có đủ lực không thanh âm ôm ôm, làm xiếc trắng mắt xịt hít sâu nhìn tẩm bổ dịch trái tim muốn rớt các nàng là chủ thân hiểu giá trị những thứ này có đủ vũ khí bán đế sợ linh như ẩn dưỡng ra hơn 9.000 chuôi đế khí đây là gì? nếu hơn 9.000 đế binh dẫn bạo, cả đại lục bị nổ thành mảnh nhỏ, thậm chí sinh linh diệt phong, không biết chúa tể và cường giả tiên đế đỉnh phong có chịu nổi không? đúng là đại chiêu đồng thọ cùng trời đất. cảm nhận ánh mắt hâm mộ khát vọng, sợ linh nhi thu tẩm bổ dịch vào, rồi mở tay nhỏ vẽ bánh nướng cho mọi người. các người yên tâm, chỉ cần vì nhà ta sở ra làm tốt, có tẩm bổ dịch, có đế binh, đám người thích ăn bánh nướng, nhiệt huyết sôi trào như điên cuồng, chỉ chớp lát sau. dưới mười hỏa tiễn hấp thu tẩm bộ dịch trong thùng bắt đầu vơi mà súng phóng tên lửa cũng tắt ánh sáng vàng óng đế binh ống pháo tại ánh mặt trời chiếu sáng nhen giá trị kéo căng mười đế binh sinh ra cùng nhau tự nhiên gây pháp tắc chú ý từng đoá kiếp vân ngưng tụ trên không muốn hủy những đế binh bật hách này Kiểu thư lôi kiếp tới thuộc hạ là lôi thần am hiểu lôi đỉnh pháp tắc có muốn ta thương lượng với kiếp vân để nó tán tho vẻ buồn dầu trên mặt nhìn kiếp vân tử sắc bọn hắn biết khó chơi cỡ nào tử sắc vi tôn xếp hạng trước ba trong lôi kiếp lại thêm nhiều đế binh tụ dù hắn là lôi thần cũng bất lực sở linh nhi ngẩng đầu nhìn trời trở tay phân phát mười hỏa tiễn xuống rồi lòng tin mười phần ta độ kiếp thuận buồm xuôi gió đến đồ đồ chuẩn bị tờ a vật lý độ kiếp vừa rất lời đám người rót hơn vạn mai linh tinh cực phẩm vào kho năng lượng tích trữ trong ống pháo là đế khí khó tích trữ năng lượng tự thân mang thuộc tính không gian xếp linh tinh nhiều quy lực càng lớn toàn bộ là kim khố Nhưng nhà sở Linh Nhi có mỏ, có khả năng, cảnh này khiến Tho và chúng thần nhớ mày, không rõ, đây là, muốn gì, tiểu thư sẽ không coi chính đế khí vượt lôi kiếp ba. Sau khi chuẩn bị xong, vô song lôi kiếp rơi xuống, huynh đệ, nghe lạnh ta, dự bị, ba, hai một, phát xạ, một tiếng, uy lực mười vạn linh tinh cực phẩm, từ ống pháo nở rộ, mười đạn pháo lấy thế công tồi khu lạp hủ, đánh tan lôi đình, bắn vào kiếp vân, một giây sau, banh một tiếng nổ vang. Trời hiện ánh sáng chói mắt, kiếp vân không còn sót lại gì, trời lại sáng, nhìn một màn này, toàn trường tĩnh mịch. trầm mặc nửa phút, các chủ thần phản ứng lại, mắt nóng bừng, không hổ danh am hiểu công phạt đế khí, pháo hỏa tiễn nhiều bức. Không ngờ, độ kiếp thế độ này, trước kia ta bị ép bị đánh, chưa nghĩ tới chủ động công, độ kiếp vật lý, đơn giản, đổi mới nhận biết, tiểu thư yêu bức, chúng chủ thần mắt sùng bái. Đây là phương thức độ kiếp mới, phòng ngự tốt nhất là tiến công. Nhà đầu này. Cái gì cũng mãng, ngay cả lôi kiếp cũng mãng không lại nàng. Nghe vậy, sợ Linh Nhi thu đế khí. Liếc có chút bất mãn, người mới nhiều bức, ta còn không phải thế, ta đối các người tốt. Các ngươi còn mắng chửi người, đám người khóe miệng kéo một cái, nhìn hồ đồ đồ, mắt phẳng phất hỏi. Tiểu thư phân tích luôn là thế, hồ đồ đồ vỗ chán, cười khổ gật. Sau khi đế binh tấn cấp, sợ Linh Nhi không keo kiệt đế binh tẩm bổ dịch còn lại, để đàn em mới dùng, muốn con la chạy, phải cho con la ăn cỏ. Sợ Linh Nhi hiểu đạo lý này, cưỡng ép khống chế không được. Hành động đó khiến chúng thần cảm kích, thu hoạch nhiều. Họ nghi ngờ, đây quả là nô lệ nên có đãi ngộ. Nhưng, ta chưa đưa ra gì, đã có hồi báo. Tạ tiểu thư ban ân, ta theo chân ngài, hay. Ngô, các ngươi về thần đình, thường ngày sao hiện tại vậy, không lộ chân ngựa, đợi lúc trọng yếu. Các ngươi nhảy ra đâm lưng du thần đình, không cần ta dạy, phải không? Sợ Linh Nhi nhìn chúng thần như cười, mà không phải cười. Chúng thần bừng tỉnh. Hiểu ý tứ nàng, chính là tập thể vô gian đạo, thống nhất nằm vùng, rảnh báo động tĩnh thần đình, chiến tranh phía sau đâm đao, bán chiến hữu thò nhét miệng cách xáo. Thế nhưng tiểu thư, không đi theo ngài, ai bảo vệ ngài, sợ linh nhi không quan trọng khoát tay, không sao, thực lực ngươi vô dụng bên cạnh ta, ta đánh thắng, ngươi vô dụng, ta đánh không lại, ngươi cũng vô dụng, an tâm lên đường, tờ hờ o giờ ngực đau xót, đâm tâm. Chưa thần được an bài trở về thần đình. Liền ngay cả pháp tắc chi thể Pandora, cũng đi theo Ramitius cùng một chỗ trở về, dùng đến tài nguyên của thần đình, bồi dưỡng đồ đệ của mình, trái lại lại đâm lưng thần đình. Sợ Linh Nhi cảm thấy rất tốt, đối với địch nhân tàn nhẫn điểm, không có quan hệ gì. Mấy người rời đi vực sâu về sau, Mohammed mang theo tôn nữ đi đến Kháo Sơn Tông, trước báo đến. Sợ Linh Nhi thì trực tiếp tiến về Peter Thanh, bên người cũng chỉ mang theo ám đế Frasier, cùng vệ thiên hổ cái này ba cái cao thủ, ám đế tuy nói mấy vạn năm trước. cũng là chủ thân của thân đình mà dù sao nhiều năm như vậy không có xuất hiện vị trí chủ thần của hắn sớm đã bị thay thế cái này nếu là bỗng nhiên trở về chỉ sợ rước lấy cái khác phiền phức sẽ để cho rút bọn người sinh lòng hoài nghi peter thành cách vực sâu vẫn còn rất xa trên đường đi mấy người thế mà còn gặp không ít đạo phỉ không có mắt muốn cướp giết bọn hắn đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn qua nơi đây lưu lại tiền qua đường không phải sao cách peter thành hơn ngàn dặm đường ở một chỗ trên sân cốc Sở Linh Nhi đang tao ngộ một đám mang theo bịt mắt, chỉ lộ ra một con mắt tội phạm ăn cướp. Nghe nói như thế, hồ đồ đồ mấy cái sắc mặt một trận cổ quái, nhiều hứng thú nhìn về phía sợ Linh Nhi. Tiểu thư, không có ai sợ chết đi ăn cướp như người đâu. Nghe vậy, sợ Linh Nhi khinh thường nở nụ cười. Ăn cướp? Nói đùa cái gì? Người nói đường này là ngươi mở, tôi là người gặp nạn. Vậy người gọi nó một tiếng, xem nó có đáp ứng hay không? Ngoài ra chúng ta cũng không đi đường, chúng ta dùng bay cho tốt, đã làm ăn cướp rồi. Còn không chuyên nghiệp như vậy, sợ Linh Nhi trong nháy mắt, có tâm tư chỉ điểm bọn tội phạm này. Tội phạm nhóm nghe xong, lúc này có người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh. Đúng nha đại ca, bọn hắn không đi đường, đi mẹ nó. Chúng ta là giặc cướp, ngươi còn dự định cùng các nàng giảng đạo lý. Giặc cướp thủ lĩnh Bin Laden, một bàn tay quất vào đầu tiểu đệ, khiến đối phương đầu mê muội. Nhanh lên, đừng để các nàng nói nhảm, chỉ là ba tiểu cô nương mà thôi, bắt lấy các nàng, tài đều là của chúng ta, ha. Được rồi, cung kính lên tiếng, các tiểu đệ xuất ra vũ khí hung tợn, nhìn về phía Sở Linh Nhi cùng Hồ Đồ đồ cùng Freyser, đối với vệ thiên hổ ám đế. Mark polo mấy cái thì làm như không thấy, Sở Linh Nhi sững sờ, ba cái, chúng ta rõ ràng là sáu người nha, vì sao lại là ba cái? Giặc cướp cũng ngây ngẩn cả người, sáu cái, ở đâu ra sáu cái, khóe mắt Sở Linh Nhi run lên, cho một cái đề nghị rất hữu dụng, hay là, các người đem bịt mắt hái xuống nhìn xem. Bin Laden cùng chúng tiểu đệ đem bịt mắt hái một lần, thấy rõ số người trước mặt, lập tức chiến thuật ngửa ra sau, liên tục hoảng sợ nói, ngọa tao, thật đúng là sáu cái, lão đại, đánh như thế nào? Bin Laden ngưng thần suy nghĩ mấy giây, trong mắt lóe ra quang mang trí tuệ, trịnh trọng bàn giao nói, ta huynh đệ, đeo bịt mắt lên, như vậy địch nhân liền thiếu đi một nửa, chúng giặc cướp nghe xong sững sờ, giơ ngón tay cái lên, vi kiến hay, không hổ là lão đại. Nhìn xem bọn giặc cướp có trí thông minh không online này, hồ đồ đồ lấy tay vỗ chán, đơn giản bất lực nhả dẫn. So với đồ đồ ta còn đần, sao còn dám ra ăn cướp nha? Sở Linh Nhi liếc mắt cười nói. ngươi đoán vì sao bọn hắn lại luân lạc tới đường giặc cướp? Không phải là bởi vì quá ngu ngốc, không có tông môn nào thu sao. Marco, đột chết bọn hắn đi. Dám đánh cướp ta đều đã chết, không có ngoại lệ. Đối mấy cái này giặc cướp tiên vương, nàng ngay cả ý nghĩ muốn hút máu tươi của đối phương, cũng không có. chủ yếu giặc cướp đần như vậy nàng sợ hút ảnh hưởng trí thông minh marco polo đi một cái lễ thân sĩ móc ra ga linh một trận thình thịch đem những giặc cướp này xử lý thi thể thì rơi xuống tiến vào hải vực đang lúc sở linh Nhi chuẩn bị dùng sinh tử bộ thu lại linh hồn của bọn hắn lại phát hiện một cỗ lực đặc thù kéo hình thành không gian thông đạo đem mấy cái linh hồn giặc cướp cấp tốc hút vào thế cảnh này sở linh Nhi cao mày có chút không vui linh hồn tiên vương thu hồi đi tốt xấu có thể làm tên tạp dịch đệ tử Ngoại môn đệ tử cái gì đó, nhưng lại có người cướp được ngay trên đầu nàng. Đây chính là chiến lợi phẩm của nàng. Tình huống như thế nào? Ai cùng ta đoạt linh hồn? Ám đế thực lực cao thâm, lại là người phương Tây. Nhìn ra mánh khóe, hai tay chắp tay, đi một cái lễ phương Đông. Tiểu thư, nếu không đoán sai, đây cũng là minh giới dở cho quỷ. Bọn hắn có được một cái minh vương truy luân. Có thể tự chủ thu nạp những cái kia tới gần minh giới, lại có được linh hồn cảnh giới tiên cảnh trở lên. Mà những linh hồn bị hút đi Sẽ ở minh giới đầu thai, vì minh giới hiệu lực, từ đó tăng cường thực lực. Nghe nói, kia minh vương Tri Luân, chính là minh vương Hayter, bắt chước pháp tác sinh tử Tri lực lúc trước, của tông chủ cùng lục đạo luân hồi mà làm ra, thuộc về pháp bảo cấp bậc tiên đế đỉnh phong. Hiệu quả phẩm giai cùng sinh tử bộ trong tay ngài không sai biệt lắm. Nghe xong lời này về sau, sợ linh nhi cả người đều không tốt, một cái hàn nhái, thế mà cùng cái chính bản này của chính mình đoạt nghiệp vụ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thật coi ta tu la giới không có hậu nhân rồi, bản quyền phí không chịu trả, khi nào, đồ lậu cũng phát lối như vậy, ghê tẩm, minh giới, phủ của ta mới là chính thống. Chờ ta đem sự tình đáp ứng thành chủ giao, lại đem những cái kia bài thi, đã làm tốt nắm bắt tới tay. Ta liền mang các ngươi đi minh giới thu bản quyền phí, sợ linh nhi tay nhỏ chống nặng, trừng mắt gặp mắt to thể tư lan tức giận mắng, trải qua kế hoạch chặt một đao trước đó. Nàng nhiều hút mấy cái khí huyết tiên đế, bây giờ nàng đã công thành đạt tới tiên đế trung kỳ. Có thể nói chỗ nào đều có thể đi, cho dù đối mặt chúa tể minh giới hê ra, nàng cũng không hoảng hốt, bởi vì ám đấy nói. chư thần minh giới đều là thuộc tính hắc ám, mà có được thuộc tính quang minh như nàng, đối bọn hắn có áp chế. Nghe vậy, phệ thiên hổ cùng hồ đồ đồ chắp tay trước ngực, nhịn không được ở trong lòng, vì minh giới mặc niệm ba giây. Men, từ miệng tiểu thư bên trong đi cướp thức ăn, các người thật đúng là ống thép đâm ách xanh, đỉnh cao, trong lòng có mục đích, sợ linh nhi mang theo đám người hỏa tốc. đuổi tới Peter thành ngựa không dừng vó sông tới phủ thành chủ người chưa đến âm thanh trước nói Juliet ngươi ở đâu tại đây a còn sống sở tiểu thương người thế mà thật còn sống trở về rồi trong đại điện thành chủ trên bàn sách chất đầy cao cao sách cùng bài thi Juliet mang theo kính mắt một mặt mỏi mệt từ đống bài thi vươn một cái đầu lên tiếng chào hỏi Sở Linh nghi bước nhanh đến phía trước đem truyền âm thạch đã cắt giảm qua chiến đấu hình tượng giao cho đối phương nha. Sự tình đáp ứng ngươi, ta linh nhi chưa từng nuốt lời, chỉ bất quá bên trong, không có thư tịch bí tịch nào cùng số học có liên quan. Nhìn xem truyền âm thạch trước mặt, cứu lý toàn thân chấn động, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tay run run tiếp nhận, như nhặt được trí bảo nâng ở trong lòng bàn tay. Quay đầu lại có tài liệu cùng thành chủ khác thổi như bức, có video có chứng cứ, bọn hắn còn có thể nói ta, không có xâm nhập qua sao, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có thể nhìn xem toàn cảnh bên trong, không sao. Không có bí tịch cũng không quan trọng, ta sớm đã có dữ liệu, cũng không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao trên đời, ngoại trừ ta rảnh rỗi, như vậy nhất cả trứng không làm việc đàng hoàng. Cũng không có ai sẽ nghiên cứu cái này, coi là một môn học. Đương nhiên cha người ngoại trừ, Juliet cũng không thất vọng, sở linh Nhi vui mừng cười cười. Tuy nói tư liệu đối phương, cho có chút không được đầy đủ, nhưng nàng cũng lười hỏi nhiều. Lấy thực lực cùng trình độ của đối phương, muốn đem tư liệu vực sâu làm cho cạn kẽ như vậy, đó cũng là không thể nào. Ha ha, tâm tính ngươi ngược lại là rất tốt. Đúng, bài thi của ta ngươi làm xong chưa? Bài thi, nói đến bài thi, hai mắt Yulik hiện đầy tơ máu, nhưng là trên nét mặt, có không che giấu được sự hưng phấn. Thực không dám giấu dếm, bởi vì bài thi của tiểu thư ngài, ta lĩnh ngộ không ít thứ, đã đạt tới tiên tôn đỉnh phong. Chỉ là, độ khó của những bài thi này quá lớn. Cho dù ta có đột phá, cũng không có toàn bộ làm xong, chỉ làm được bảy thành mà thôi, để sở tiểu thư ngài thất vọng. Sở Linh Nhi nhớ mày, thanh âm thất vọng kéo dài ra. À, mới bảy thành nha, vậy chẳng phải là ta còn phải làm ba thành còn lại? Muốn làm bài thi, sợ ơ, để nàng đi đánh nhau còn khó chịu hơn. Có lẽ nàng cảm thấy mình thực chất bên trong chính là một con hổ nữu. Hai người nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Nội tâm Juliet là vô cùng áy náy, cảm thấy mình cô phụ bồi dưỡng của Sở Linh Nhi, Sở Linh Nhi thì sầu não. Bài thi giải quyết như thế nào? Nhìn ánh mắt vừa áy náy vừa khát khao của đối phương. Trong đầu sở Linh Nhi linh quang lóe lên, ngươi có phải hay không rất thích làm bài thi? Nếu không, chúng ta để lại tọa độ vị trí giao tiếp. Ta vừa có bài thi mới, ta liền phá vỡ hư không cho ngươi đưa tới. Sau đó ngươi làm xong, ta liền lại lấy đi. Như vậy ngươi tốt ta tốt, cha ta cùng mẹ ta cũng tốt, bọn hắn vui vẻ, tất cả mọi người vui vẻ. Lão ô, ngươi nhìn kiểu gì đó, có muốn làm hay không? Hai mắt du lê tỏa sáng, liên tục không ngừng gật đầu. sợ sở, sở Linh Nhi đổi ý, muốn, muốn. ta muốn làm sợ linh nhi cười cười đến rất vui vẻ trường kỳ viết lách tìm được về sau ta liền có thể qua ngày tháng không buồn không lo ta họ sở không lo sầu mỗi ngày tiêu sái gió đêm thu hô hố julie có được bài thi hắn muốn mà sợ linh nhi cũng đã nhận được một cái tiểu chấn miễn phí làm bài nhà có thể nói là tất cả đều vui vẻ chẳng qua rất nhanh sợ linh nhi phát hiện ở đáy mắt julie có một vòng phiền muộn tan không ra ta nói lão ô, người làm sao vậy là gặp chuyện gì không vui sao không bằng nói ra để chúng ta mọi người vui vẻ lên nhìn đối phương bộ dáng hào hứng giạt ra này khóe miệng gulit có giật không thôi hồ đồ đồ mấy người cũng lấy tay vỗ chán tiểu thư chúng ta xem như người nha phàm là sự tình dính dáng cùng người ngài thật sự tuyệt đối không làm ây ta chỉ là hiếu kỳ thôi nha hắn là một vị thành chủ chuyện gì đều có thuộc hạ làm có thể có chuyện gì phải lo lắng sợ linh nhi trông mong nhìn đối phương gulit thở dài thì thật cũng không phải là đại sự gì Chỉ là vừa mới học viện tới thông chi, nói con trai độc nhất của ta khảo thì toán học thế, mà chỉ được 40 điểm, đứng thứ nhất từ dưới lên của cả lớp. Các người cũng biết, ta thân là nhà số học lợi hại nhất, toàn bộ thần đình mà nhi tử của ta chỉ có 40 điểm. Thất bại, ta làm cha cái này thật mất mặt. Hiện tại ta đi ra ngoài, tất cả mọi người nói trình độ của ta là giả, ta sầu, cả một đời đánh xuống thanh danh. Cũng bởi vì nhi tử này khiến cho khí tiết tuổi già khó giữ được. Yulit lo lắng. Sắc mặt còn khổ hơn ăn hoàng liên. Nghe vậy, ám đế cùng freya mấy người thở dài. Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. A lại không muốn mong con hơn người đâu. Vậy thiên hổ cũng lắc lắc đầu, lộ ra một bộ biểu lộ thương cảm, mà không giúp được gì. Ai, có con trai như vậy. Quả thực làm cha phải quan tâm. Sở Linh nhi liếc mắt. Ta tưởng là cái đại sự gì đâu. Nguyên lai chỉ có cái này. Ta cho ngươi một chú ý này. Tờ hơi o phương thức bồi dưỡng của cha ta. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu. Hai tử không nghe lời phải làm sao bây giờ, hơn phân nửa là phế đi rồi. Lôi ra bảy thất lang treo lên đánh, cho một trận là tốt. Tulip ngoài cười, nhưng trong không cười nhét nhét miệng, tâm tình cũng không thay đổi tốt hơn. Hắn phát hiện đây không phải là vấn đề có đánh hay không, mà là con của hắn căn bản, không có thiên phú học tập. Nhìn đối phương mặt buồn rơi rượi hộ đồ đồ không đành lòng, thúc sở linh nhi, uy tiểu thư. ngươi không phải thường nói mình khéo hiểu lòng người, là áo bông nhỏ trong lòng cha ngươi sao? Ngươi còn nói mình biết an ủi người nhất, nếu không ngươi an ủi thành chủ Juliet một chút. Sợ Linh Nhi nghe xong, đây không phải là thời khắc mình, chứng minh khéo hiểu lòng người sao. Là một cô nương tốt, sao có thể để cho một lão đầu tử, cứ mãi giàu dĩ không vui đâu. Sợ Linh Nhi ho nhẹ vài tiếng, vỗ vỗ Juliet như một ông cụ non, chân thành nói. Khụ khụ lão âu đừng tức giận, mặc dù con của ngươi rất bất tranh khí, nhưng đồ đần nhi tử này còn chưa chắc là của ngươi đâu. Tức điên lên mình, coi như là không có lời. Đến lúc đó lão bà ngươi, mang theo nhi tử ngươi nuôi nhiều năm như vậy, vòng quanh nhà ngươi cùng nam nhân khác sinh con rồi bỏ chạy, ngươi không phải là càng thô thiệt sao? Lời này vừa ra, biểu lộ du trong nháy mắt ngừng kết, hồ đồ đồ mấy người càng lấy tay vỗ trán dùng ánh mắt nhìn kỳ hoa nhìn về phía sở linh nhi. phảng phất đang hỏi, đây chính là ngươi nói, biết khuyên người nhất, ngươi đây là khuyên người đi chết, khuyên nhân thê ly tá na, dân chuyên nghiệp, sắc mặt du trầm xuống, tức giận đập bàn đá. Ta cứ nói thiên phú của nhi tử, ta sao lại nửa điểm không có kế thừa được, mà lại ta càng xem hắn, càng giống dáng vẻ huynh đệ trước kia của ta. Không được, chuyện này, ta nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Cản tạ sở tiểu thư nhắc nhở, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tại hạ xin lỗi, không thể tiếp tục đi thanh lý môn hộ. Yulik nói xong, phất tay áo rời đi, nhìn xem bộ dáng hắn nổi giận đùng đùng, muốn đi tìm người tính sổ, sợ linh nhi vô tội trừng mắt nhìn, ta có phải hay không, không nên an ủi hắn. Đám người, không, người không sai, sai là thế giới này. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, mấy người đi tới bảo gạch men sứ của Marco Polo, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Em, không thành thân không sinh con cái là tốt nhất, nhìn xem lão ô thảm cỡ nào đây này, nuôi hài tử lâu như vậy, làm không tốt lại còn là của người khác. Sợ Linh Nhi thử nhe răng, thổn thức không thôi, sắc mặt đám người quái dị, im miệng không nói. Người ta vì sao thảm như vậy, cái tiểu năng thủ khuyên giải như ngươi. Trong lòng không có chút tính toán nào sao? Bên trong bảo gạch men sứ, Mark Corpolo đang muốn vào cửa, lại bị một bóng người đụng đầy cõi lòng. Ôi, ai mà không có mắt như thế? Ách, sóng sóng thân yêu của ta, ngươi trở về rồi, sóng sóng bá bá. Trời rất hoa, ám đế mấy người nhìn nhau, quăng cho Mark Corpolo ánh mắt ý vị thâm trường. Mark Corpolo cười ngượng ngùng vài tiếng, cúi đầu thấy rõ, người phụ nữ thơm ngào ngạt trong lồng ngực. Nguyên lai like là mình thanh mai trúc mã, xinh đẹp quả phụ to lên. Sao vậy? nôn nôn nóng nóng có tiên tối đến ta làm cho ngươi mau mau ẩm ướt không à nhà sóng sóng đừng làm rộn quê nhà ta xảy ra chuyện ta muốn về nhà một chuyến cha mẹ ta đều đã sớm một bước xuất phát rồi nếu không phải ta muốn đợi chờ ngươi ta cũng đã đi sớm rồi todlan thần xác bối rối tay chân luống cuống giải thích nói marco polo khẽ giật mình thu hồi cho đua nhà ngươi không phải cùng ngải ra phân rõ giới hạn rồi sao ngải ra xảy ra chuyện liên quan gì đến ngươi todlan thở dài Sắc mặt vô cùng phức tạp, hai con tiêm tiêm ngọc thủ, sờ lấy gò má của đối phương, thấp giọng nói, coi như hai nhà náo mâu thuẫn thế nào đi nữa, nhưng cũng là tình thân máu mủ, bây giờ chủ ra có nguy cơ, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Ta không biết lần này trở về, còn có thể trở lại hay không, ta lại không muốn lời ngươi vào, bởi vì địch nhân quá cường đại, cho nên ta muốn nói với ngươi lời tạm biệt, dù sao, chính ngươi đã cho ta thể hội thế nào, là tình yêu chân chính, hốc mắt ao lần dưng dưng, không thôi nhìn đối phương. Nhón chân lên, một cái hôn nồng nhiệt thâm tình, mười mấy giây sau quả quyết buông ra. lần móc ra một kiện tái cụ, dùng đi đường cấp bậc tiên cảnh, nhảy lên, sau đó biểu lộ quyết tuyệt, cũng không để ý Marco Polo có biểu tình gì, khu xử tái cụ rời đi. Nàng chưa hề nói địch nhân đến cùng là ai, cũng không hướng Marco Polo thỉnh cầu trợ giúp, bởi vì nàng biết Marco ra, không giải quyết được, nếu không phải trong lòng cực độ không bỏ. Nàng ngay cả cáo biệt, cũng không muốn đến một cái. Nàng lo lắng Marco Polo sẽ xúc động cùng với nàng trở về, kia không thể nghi ngờ là hại hắn và Marco ra. Nhưng là, Marco Polo cũng không phải loại nam nhân vô tình. Sao lại ngồi nhìn mặc kệ, vươn tay dùng sức kéo một cái, liền bá khí vô cùng đem ao lần từ trên tái cụ kéo xuống, dừng lại. Hôm nay người không nói rõ ràng, người mơ tưởng trở về. Cái này, cái này cái gì, ta thấy là côn bổng giáo dục, còn chưa đủ khắc cốt minh tâm, lại dám ngỗ nghịch ta rồi. Marco Polo trừng mắt. Dọa đến đối phương khẽ cắn môi dưới Kỳ thật ta cũng không biết gia tộc đắc tội người nào Chỉ biết là rất cường đại Tại hát thủy thành cơ hồ không ai có thể địch Không cần nói Ta xin phép tiểu thư cho nghỉ Ta cùng ngươi đi Chúng ta đồng sinh cộng tử Ngươi yên tâm ta chỉ đại biểu chính ta Sẽ không hại gia tộc ta Marco Polo nắm tay của đối phương Cùng đi đến trước mặt Sở Linh Nhi Đôi vợ chồng bịch một tiếng quỷ xuống Tiểu thư ta muốn xin nghỉ Sở Linh Nhi giống như cười Mà không phải cười nhìn xem hai người Hắc thủy Thành, nếu ta nhớ không lầm trên bản đồ, nó ở phía nam Ti Tơ Thành, thuộc minh giới, bởi vì tới gần biên giới, cho nên cái thành trì này cũng được gọi là thành tội ác, vô số hạng người cùng hung ác sinh sống ở bên trong, đúng hay không? Đừng nóng nảy, chúng ta đi minh giới tìm minh vương thu phí bản quyền, cũng sẽ trải qua cái thành trì này. Đến lúc đó ta tâm tỉnh tốt, tiện tay giúp ngươi một chút cũng được. Nghe vậy, Marco Polo cuồng hỉ, ấn đầu Alan xuống, hai người cung kính dập đầu. Cảm ơn tiểu thư, sợ Linh Nhi không quan trọng khoát tay áo, dù sao cũng chỉ là chút công sức tiện tay mà thôi. Ở trong mắt người khác, dù thế lực có cường đại cỡ nào, ở trong mắt nàng chỉ là chuyện nhỏ như vậy, đối xử như nhau theo chính sách tam quang. Này, không cần khách khí, đều là người một nhà mà. Đi chuẩn bị chút đồ ăn đi, ta và đầu đồ, đồ đói bụng, nhớ kỹ tôm hùm phải lớn. Marco Polo lập tức lôi kéo Allen, đi bảo người ta chuẩn bị. Sau khi rời khỏi đội ngũ, đầu Allen vẫn còn mộng. không rõ mình sao lại dám ngẩng đầu lên sóng sóng chúng ta không thể đem vị tiểu thư này lôi xuống nước ngải gia ta thế nhưng là có bán đế thực lực cực mạnh nhưng cho dù ngải gia ta cũng không giải quyết được địch nhân ngươi để tiểu thư này nhúng tay vào không phải là hại người sao đối với điều này marco polo lại là tuyệt đối không lo lắng trải qua những ngày trung đụng này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ bối cảnh cùng thực lực của tiểu thư nhà mình đến tột cùng mạnh cỡ nào hà hà yên tâm đi chỉ cần tiểu thư mở miệng Dù là hay đưa Minh Vương tới, cũng phải nằm sấp. Chuyện của ngải ra người chút ấy, vài phút giải quyết xong. Nhớ kỹ, không cho phép nghi ngờ tiểu thư, ngươi chỉ cần phục tùng vô điều kiện là được rồi, ta sẽ không hại ngươi. Bây giờ, hắn đã là một tiểu đệ thành thục, biết đi theo sở linh nhi, chỉ cần biết hô 666 là được rồi. Thao lần cái hiểu cái không, không rõ Marco Polo vốn là một người ổn trọng như thế, tại sao lại tin tưởng một tiểu nha đầu như vậy? Nhưng nàng không nói nhiều, giống như nàng tin tưởng Marco. Tốt, ta biết rồi, ngươi đi làm việc trước đi, ta đi sạc điện cho xe đạp tái cụ của ta. Tái cụ tiên cảnh điểm này không tốt. Sử dụng hết một lần là cần linh tinh bổ sung năng lượng sớm. a lần nhà dãnh một câu, đẩy xe đạp cùng đi ra ngoài viện thành, nhưng đi chưa được mấy bước, lại bị Marco Polo lôi lại. Ha ha, tọa kỵ của ngươi cần sạc điện, vậy bản gia chủ cũng phải sạc pin tọa kỵ của ta. Đi, đi sạc điện trong phòng, ngươi nói ngươi muốn sạc chậm hay là sạc nhanh, ta sạc với công suất mấy ức. Ngươi phải cẩn thận đó. lần, anh, ngày thứ hai tất cả mọi người ngủ đến tận buổi chiều, lúc này mới rời rừng rửa mặt, sau đó ngồi lên bánh răng màu đen to lớn kia của ám đế, hướng hát thủy thành minh giới mà đi. Khoảng cách giữa hai thành xa hơn một chút, cần thời gian một ngày mới có thể đuổi tới, bởi vì mọi người rời rừng quá muộn. Kết quả là, mới đi được nửa lộ trình, sắc trời đã tối, sở linh nghi lớn lười, cũng không nguyện đỉnh lấy trời tối đi đường, liền bảo ám đế đáp xuống một ngọn núi hoang. Nơi đây... không có chỗ ở khác chỉ có một tòa miếu thờ rách nát ưm minh giới và thần đình cũng có chủ miếu chẳng qua nhìn có vẻ nhiều năm không người ở đi mọi người vào nghỉ chân một chút xem bên trong có gì nhìn phá chùa miếu trước mắt hồ đồ đồ lại dừng một chút không biết nghĩ đến điều gì có chút muốn nói lại thôi tiểu thư đồ đồ ngươi làm sao vậy ngươi muốn nói gì nghe được âm thanh sau lưng nhìn đối phương bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi sở linh nghi nghi hoặc hỏi là hảo tỷ muội Nàng đối với hồ đồ đồ vẫn rất chiếu cố, khó được có người cùng chung chí hướng, lại thích ăn lại thích chơi tiểu tỉ muội hai người tình cảm cực tốt. Hồ đồ đồ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua cái miếu hoang này. Tiếu ớt nói, tiểu thư à, ta chỉ là nghĩ đến trước kia, bà ta, cho ta kể một cái truyền thuyết. Truyền thuyết gì? Thế mà để người đối mặt tiên đế đại chiến, cũng không sợ như người lại cảm thấy sợ hãi. Sợ lên nhi thấy mấy phần hứng thú. Trước mắt hồ đồ đồ mặc dù thăm ăn, nhưng tâm tính tốt. Một đường đến liền không thấy nàng sợ cái gì. Hồ đồ đồ thở dài. Bà ta nói, nửa đêm đi đường ban đêm, thằng ngủ nghĩa địa cũng không nên ngủ miếu hoang, bởi vì nơi này thường xuyên cất giấu tâm tư ác độc đại hung chi vật. Lời này vừa ra, sợ lên nhì liếc mắt. Ta nói đồ đồ à, ngươi cũng là tu sĩ, ngươi còn sợ quỷ, ngươi cũng không phải chưa từng thấy qua. Ngươi nhìn, sinh tử bộ của ta bên trong, chứa thật nhiều thật nhiều đó, muốn hay không phóng xuất cho chúng ta trông coi miếu hoang. Hồ đồ đồ một mặt mơ hồ gãi đầu một cái, hậu tri hậu giác nói, ai, giống như thật sự là chuyện như vậy nha, chỉ là, có thể hay không ngoại trừ quỷ, còn có hung vật khác, sợ Linh Nhi không để ý khóa tay áo, tiên tâm mặc kệ cái gì hung vật, ta đều sẽ xuất thủ. Ác quỷ đến chỗ nàng, đều không dùng được, chính là riêng vương gặp nàng, đều phải đập mấy cái đầu, nhắc tới quỷ, nàng bỗng nhiên nhớ ra rồi, cha nàng trước kia cho nàng nói qua một bộ cái gì cỡ lớn thanh xuân dốc lòng hài kịch phiến. danh tự giống như gọi sơn thôn giả thị tới đặt ở trước kia nghe nàng cảm thấy rất kích thích thật vui vẻ hiện tại nghĩ lại giống như không có ý gì ai vô địch cỡ nào tịch mịch ta đều không cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi nhìn đối phương dậm chân tiến vào một trận gió rét thổi tới thổi phía sau lưng hồ đồ đồ phát lạnh tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng đi vào theo tiểu thư chờ ta một chút trong miếu đổ nát ngược lại rất rộng rãi còn có một cái đình viện không lớn không nhỏ chỉ là gạch ngói trong đình viện Đã sớm rách nát không chịu nổi, nứt nứt, nát nát, trên mặt đất phủ lên một tầng lá cây và cho bụi thật dày, dưới những lá cây kia, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai đầu rắn độc dấu ở bên trong, sợ linh nhi vươn tay bắt lấy một đầu rắn độc, chuẩn bị cắn nàng, hai tay lắc một cái, độc xà kia liền thành lớn lạt điều không có xương cốt, đêm nay có đồ ăn khuya. a tiểu thư ngài còn ăn thứ này à, quái buồn nôn, hồ đồ đồ ghét bỏ vô cùng, nàng đối loại này không có chân, còn có rất nhiều chân sinh vật. Có một loại trời sinh sợ hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sợ Linh Nhi có mấy phần nhớ lại, trước kia trong nhà nghèo. Mong đợi nhất chính là cha đi săn lúc, có thể bắt được rắn trở về, cho ta làm canh rắn. Thả chút nấm, thả chút rau thơm, gọi là một cái tươi đâu. Đợi lát nữa ta làm cho người ăn. cam đoàn người thích. Hồ đồ đồ ngượng ngùng cười một tiếng, liên tục khoát tay. Không cần, rất không cần thiết. Ta sợ cái đồ chơi này ăn vào bụng, ta sẽ nôn. thấy vậy, phệ thiên hổ mấy người nhịn không được lắc đầu bật cười. nguyên lai like còn có thứ ngươi không dám ăn vậy thì ngươi cái này cơm thùng cũng không lợi hại bằng tiểu thư ngươi mới là thùng cơm Sở linh nghi nhét miệng bất mãn mắng nói xong dẫn theo con rắn liền tiến vào trong bệnh viện và trong gian phòng duy nhất kia trong phòng rách tung tóe ngay cả xà nhà treo trên nóc cũng đứt gãy rũ xuống giữa không trung lúc nào cũng có thể rơi xuống bốn phía đều là cho bụi và mạng nhện, thậm chí con nhện bên trong còn lớn bằng ba bàn tay phá lệ khiếp người trên bàn có một tôn tượng đá bị long đong Nhưng tượng đá lại không phải tượng Phật, mà là tượng một vị nam tính quý tộc phương Tây, từng trong chùa miếu không cung Phật, thế mà cung cấp người phương Tây, có ai biết hắn là ai không? Nghe vậy, ám đế nhìn nhìn, trong mắt nổi lên một tiên nghi hoặc, nếu không nhìn lầm, thì hẳn là hấp huyết quỷ nhất tộc. Nhìn áo choàng của hắn, đại thể là vị hầu tước chỉ là không biết, vì sao tượng hấp huyết quỷ lại xuất hiện trong chùa miếu, bọn chúng xuất hiện cũng chỉ ở trong giáo đường lụi bại, hấp huyết quỷ, còn có loại vật này, sở linh nhi nháy mắt mấy cái. lộ ra vô cùng hiếu kỳ nói lên hút máu đám người đôi mắt không nhịn được nhìn về phía tiểu nha đầu vô hại trước mắt này người khác là hấp huyết quỷ nha đầu này trực tiếp là huyết ma được rồi mặc kệ ngươi là hấp huyết quỷ gì mèo to mèo ngươi đi rời cho ta cái tượng đá kia ta muốn đem siêu nhân điện quang kim tượng mang lên sợ linh nhi hạ mạnh lạnh không mấy hứng thú đối với hấp huyết quỷ nhất tộc này vệ thiên hổ một móng vuốt đập nát tượng đá kia rồi tiếp nhận siêu nhân điện quang kim tượng do đối phương đưa tới cho bảy lên sau đó quơ quơ móng vuốt từng đạo kinh khí đảo qua đem cho bụi trên mặt đất loại tăng vật mạng nhện quét sạch xanh xanh làm xong hết thảy sở linh nhi lại đem quang minh quyền trượng của mình lấy ra bà chít chít một tiếng cắm vào trong đất cây quyền trượng đế cấp đỉnh phong kia liền thành một chiếc đèn lớn màu trắng thắp sáng triệt để cái nhà này thấy vậy đám người khóe miệng giật một cái không khỏi cảm thán cho kia quang minh quyền một câu minh châu ám trầm đường đường đế cấp đỉnh phong thần phí Thế mà thành cây nến điểm ánh sáng, việc này cũng chỉ có tiểu thư nhà mình mới giỏi làm. Sóng sóng, cái này quyền trượng. Vì sao nhìn rất cao cấp vậy? Cao lần nhìn chầm chầm quyền trượng. Nghi ngờ hỏi. Nàng cũng không nhận ra nó, nhưng ra ngoài bản năng cũng biết. Cái bổng tử phát sáng này không đơn giản. Marco Polo cười cười. Ngươi vẫn là đừng biết thì tốt hơn. Không ta sợ ngươi sụp đổ tâm tính. Tốt, chúng ta đi giúp tiểu thư châm lửa đi, hầm canh rắn làm bữa ăn khuya. Nói xong. Marco Polo liền bắt đầu nhóm lửa, ta lên vẩy vẩy tóc, cũng không tiếp tục chú ý đến quyền trượng này, giết rắn lột rắn một mạch mà thành, sợ Linh Nhi động tác vô cùng thuần thục, cắt miếng thêm gáo nước, châm lửa đắp lên nồi, cây quế bát xác hương lá hồi hương cây nấm hành đoạn, thứ gì cũng không thiếu, chỉ chốc lát sau mùi thơm liền sương vào mũi, Ngô cũng không tệ lắm, nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy không thơm bằng cha ta làm, đại khái do cha làm, có tình thương của cha hương vị ở bên trong. sở linh nghi múc một chút canh nếm thử nhịn không được chật lưỡi nói hầm xong canh ngoại trừ hồ đồ đồ ra đều mỗi người đựng một ít phối hợp uống tiểu thư chúng ta đêm nay thật ở miếu hoang không ở biệt thự à. hồ đồ đồ cố nén muốn ăn nuốt ngụm nước bọt hỏi sở linh Nhi ăn thịt rắn gật đầu đương nhiên lữ hành phải có dáng vẻ lữ hành chứ ăn xong ta liền nghỉ ngơi một đoàn người uống canh rắn đắc ý trò chuyện bỗng nhiên ngoài phòng mưa to rơi xuống tiếng rầm rầm phá vỡ đêm yên tĩnh Để gian phòng nhỏ âm trầm này càng thêm âm trầm Một cỗ âm khí từ bàn chân bốc lên Hồ đồ đồ nhịn không được xích lại gần sở Linh Nhi phảng phất chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn Tiểu thư, đêm nay người ngủ với ta đi Ngay thời khắc hai nữ nói chuyện Ngoài phòng cũng chuyển đến Một trận tiếng bước chân dồn dập ồn ào, Nương theo mà đến Còn có tiếng của một số người phương Tây Ờ khí trời chết tiệt này Vừa mới còn rất tốt Làm sao đột nhiên bắt đầu mưa rồi Chủ giáo đại nhân mau nhìn Nơi này có một tòa chùa miếu, không bằng chúng ta đi vào tránh mưa trước một chút, ngày mai trời sáng rồi lại truy tung công tước Draula, hai đạo âm thanh tuổi trẻ vang lên, ngay sau đó lại có một giọng thành thục ổn trọng vang lên. Tốt, ban đêm là sân nhà của Draula, đêm tối có thừa cầm đối với bọn chúng, qua đêm nay rồi nói, mọi người cẩn thận một chút, căn cứ thật tự giá chỉ dẫn, Draula chính là chạy trốn về phía bên này, chú ý đừng bị hắn đánh lén, đúng rồi, trong chùa miếu này có mùi thơm của đồ ăn và ánh sáng. Hẳn là có những võ giả khác vào trước rồi, mọi người nói năng lễ phép một chút, đừng gây chuyện phức tạp. Nghe người giáo chủ này nói, hai người còn lại đều nở nụ cười. Hà hà, chủ giáo ngài yên tâm đi, đây không phải lần đầu chúng ta hành tẩu giang hồ. Đúng thế, căn cứ quy tắc ngầm giang hồ, phàm là vào ở nơi vô chủ ban đêm, chỉ cần không quấy rầy đối phương, thì chính là có thể cùng nhau qua đêm. Vị giáo chủ kia trầm ngâm mấy giây sau, cũng gật đầu đáp. Đi vào thôi, thuận tiện vào bên trong. xin các vị đạo hữu chút gì đó ăn không biết nấu món gì nghe lạ bản giáo chủ giống như chưa hề nếm qua đâu mấy người gõ gõ cánh cửa chùa miếu phá phát ra chút âm thanh nhắc nhở những người bên trong như sở linh nhi lời nói và cửa chỉ rất lễ phép ngay sau đó sở linh nhi mấy người liền nhìn thấy một người trung niên mặc áo khoác gió lớn màu đỏ trúng kín toàn thân đầu đội một chiếc mũ cao lớn hoa văn thật tự giá trên mặt nở nụ cười dậm chân đi đến nam nhân trung niên có tu vi bán đế thực lực cực mạnh Phía sau thì có hai nam nhân đi theo chừng 30 tuổi, ha một người này mặc áo choàng tử sắc, áo choàng và trên mũ đều có hoa văn thật tự giá, cảnh giới tại tiên tôn đỉnh phong, ba người một thân chính khí, trên thân còn tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, cho người ta cảm giác như mộc xuân phong. Ha ha, gặp qua các vị đạo hữu, bên ngoài mưa to, chúng ta vào tá túc một đêm, không biết có được không? Trong chùa miếu, nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện, Sở Linh Nhi thoải mái gật đầu. Vào đi, dù sao cũng là chùa miếu vô chủ. đối thoại của ba người nàng đều nghe cả vào tai cho nên đối với mấy tu sĩ lễ phép này nàng vẫn có thiện cảm đối phương có thực lực bán đế lại không ỉ mạnh hiếp yếu năm nay người như vậy quả thực không nhiều sở linh Nhi nhìn ra người áo đỏ cầm đầu này chính là thủ lĩnh trong đội người áo đỏ tay trái để trước ngực sau đó nắm lấy cây thập tự nhỏ bằng tay phải lần lượt chạm vào chán trước ngực vai trái vai phải cuối cùng chắp tay trước ngực ngón cái giao nhau nói câu men đã vậy vậy thì cảm ơn các vị đạo hữu Nếu không trận mưa lớn đột ngột này, chúng ta thật không có chỗ trú Thực lực mấy người ngược lại không đến nỗi bị ướt, nhưng trận mưa tầm tã này thật khiến người phiền lòng, không lẽ cứ dùng nội lực hộ thể để tránh mưa mãi sao? Đến đây, ngồi xuống húp chút nước từ từ, sở linh nhi lấy ra ba bộ bát đũa, gió cho ba người một chút canh rắn, người áo đỏ kia mỉm cười gật đầu, khách khí nhận lấy, cảm ơn tiểu cô nương. Tuy người áo đỏ hơi kinh ngạc, vì sao trong đám người này, một tiểu cô nương lại là người chủ trì? nhưng hắn cũng không hỏi nhiều bưng bát lên nhã nhặn hút một ngụm vị ngon của nước canh khiến mắt hắn sáng lên ngon ta chưa từng uống loại canh tươi thế này thịt cũng rất tuyệt rất mềm hai người áo tím sau lưng cũng mắt sáng lên giơ ngón cái thật sự là mỹ vị ta ăn chay nhiều năm hôm nay lại bị bát canh của vị tiểu thư này làm cho thèm thuồng nhỏ dãi xin hỏi vị tiểu thư đây là canh gì vậy về sau chúng ta cũng phải phổ cập trong tông giáo làm thành bữa ăn cho nhân viên ba người tò mò hỏi Vị tươi này là thịt cá không thể có được, bọn họ sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nếm qua mỹ vị như thế. Sợ Linh Nhi bĩu môi, chỉ vào da rắn trên đất, thịt rắn, rắn ngũ bộ sàng, ngon chứ, cha ta nói rắn càng độc càng tươi mà, phụt, vừa nghe vậy, sắc mặt ba người kia liền biến đổi, lập tức phun ra, trong dạ dày cuộn trào một hồi, chỉ cảm thấy buồn nôn, múa, vậy mà lại là rắn, các người thật lãng phí, ta còn không nỡ ăn, các người lại đi nôn ra, sợ Linh Nhi bĩu môi. Có chút ghét bỏ. Ba người hít sâu mấy hơi, mới che ngực tỉnh táo lại. Xin lỗi vị tiểu thư, chúng tôi thật sự là, không ăn nổi cái này. Phụ lòng tốt của cô rồi. Dù sao từ trước đến nay, đều là bọn họ bảo cô nương ăn rắn. Không ngờ hôm nay lại ăn rắn của cô nương. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút. Ta là người đứng thứ hai của Thiên Chúa Giáo, Hồng Y Giáo chủ Maxer. Hai vị này là chủ giáo áo tím, thư khắc và bét Không biết các vị đến từ đâu. Thiên Chúa Giáo, ta nghe nói rồi. Hình như thực lực ở vùng này rất mạnh, bọn ta từ đông thổ đạo tông đến du lịch. Sở Linh Nhi vùi đầu ăn cơm, miệng ngậm đầy, hàm hồ trả lời một câu, nhìn dáng vẻ đáng yêu kia của nàng. Mờ a g s a l lắc đầu. Từ khi bước vào miếu hoang này, hắn đã thăm dò thực lực của đám người này. Đây là kỹ năng cơ bản để cao thủ sống sót giang hồ. Đội ngũ này có bốn nữ, hai nam, một con tiểu lão hổ. Trong đó chỉ có một tiên vương, một tiên cảnh, một phụ cấp. Còn mấy người kia dù hắn không nhìn ra tu vi. Nhưng Marshall cũng không nghĩ nhiều. Hắn là cường giả bán đế, chỉ có hai khả năng khiến hắn không nhìn ra, hoặc là mạnh hơn hắn rất nhiều, hoặc là không có chút tu vi nào. Nhưng trong miếu nhỏ tồi tàn này, có thể xuất hiện mấy cường giả vượt bán đế sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể, tiên đế nhà ai lại chạy đến miếu hoang này ở? Cả minh giới và thần đình có bao nhiêu tiên đế? Mặt mũi của từng tiên đế hắn đều nhớ rõ, tuyệt đối không tính sai. Vị tiểu thư, nơi này không an toàn lắm. Nhưng gặp chúng ta cũng coi như vận khí của các vị. Nhận ân một bữa cơm của cô, dù chúng ta phun ra hết, ta vẫn phải nói thêm một câu. Nửa đêm tốt nhất đừng ra ngoài, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng rời xa ba người chúng ta. Chúng ta sẽ hết sức bảo hộ các vị. Marshall trời sinh tính thiện lương, không nỡ nhìn đám tu sĩ yếu ớt, trước mặt gặp bất chắc, liền trịnh trọng can dặn. Nghe vậy, sợ Linh Nhi kinh ngạc nhìn đối phương một chút, người thiện lương như vậy, trên giang hồ cũng không thấy nhiều. Cảm ơn, chúng ta không sợ nguy hiểm vì chúng ta vốn dĩ là nguy hiểm mà thấy đối phương không để mình trong lòng mà sợ lắc đầu không nói gì nữa ngược lại là hai chủ giáo áo tím sau lưng thư khắc và bét ta nhíu mày hayes mấy võ giả cấp thấp các ngươi thật có bệnh chung vừa ăn vừa bướng cũng nhờ đại nhân chủ giáo áo tím của chúng ta thiện tâm chứ người khác ai quản các ngươi chết hay sống nói vậy thôi các ngươi nếu không nghe xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng đừng trách chúng ta đó ma sợ khoát tay trách mắng hai người nhiều lời so đó với tiểu cô nương làm gì phạt hai ngươi qua một bên niệm ba lần thánh kinh dạ hai người bĩu môi đi đến chỗ vắng lại nhảy nhỏ giọng đọc ấn tượng của sở linh nhi về vị chủ giáo áo tím này lại tốt thêm mấy phần nghiêm khắc với bản thân rộng rãi với người có lẽ là nói về đối phương nhìn vẻ hiền hoa và cách làm việc kia con người tuyệt đối không xấu đại thúc người vừa nói nơi này gặp nguy hiểm vậy nguy hiểm đến từ đâu vì sao các ngươi lại đến nơi hoang vu thế này mát nhìn ra ngoài trời mưa đã cùng nhau trú mưa dưới một mái nhà hắn cũng không giấu giếm nhiều coi như nói chuyện phiếm chậm rãi kể thật không dám giấu giếm thúc thúc ta mang theo hai phụ tá là phụng mạnh giáo hoàng truy sát một con hấp huyết quỷ hầu tước hấp huyết quỷ kia ở hắc thủy thành hút cạn máu tươi của ba gia tộc tổng cộng hơn ba ngàn nhân khẩu thực lực rất mạnh nhưng thiên chúa giáo chúng ta tu hành công pháp thuộc tính quang minh ban ngày có áp chế đối với hắn nên chúng ta ba người đuổi hắn từ hắc thủy thành đến đây chỉ tiếc màn đêm buông xuống hắn trốn vào núi hoang này rồi ẩn mình chúng ta mất dấu hắn vừa hay trời mưa nên chỉ có thể trú mưa trước tránh xông loạn chúng mai phục của hắn vì trong đêm tối thuộc tính hắc ám cũng áp chế chúng ta vì không rõ tung tích cụ thể của hắn nên ta mới bảo các ngươi đừng ra ngoài lỡ có gì ngoài ý muốn ta còn có thể bảo vệ các ngươi marshall hiền lành cười trong tay cầm la bàn hình thập tự giá có vẻ dùng để truy tung hấp huyết quỷ chỉ là kim đồng hồ la bàn đang điên cuồng quay loạn không có mục tiêu ra là vậy hấp huyết quỷ hầu tước kia thực lực thế nào sở linh nhi hiếu kỳ hỏi hấp huyết quỷ này hút nhiều máu như vậy nếu nàng lại hút hắn chẳng phải sẽ rất bổ sao vậy trong đông du ký của ta lại thêm một món ăn nữa rồi hanna cũng gần bán đế thôi nhưng trước đó hắn bị chúng ta liên thủ đả thương rồi được rồi tiểu cô nương các ngươi ăn cơm đi thúc thúc ta và hai phụ tá nghỉ ngơi một lát không làm phiền các ngươi mai sầu ngáp vẻ mệt mỏi móc bình giữ nhiệt ra Đổ cầu kỳ chân quý cấp tiên tôn trong đó vào bụng, dù sao người đến trung niên bất đắc dĩ, võ giả cũng cần bồi bổ. Làm xong mọi thứ, Mai Sư cùng Thư Khắc và bé ta khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tu luyện thánh kinh. Nhưng lúc này, hắn chợt chú ý đến cây quyền trượng biết phát sáng bên cạnh sở Linh Nhi, sắc mặt hắn sững sờ, cảm thấy đồ chơi này hình như đã thấy ở đâu, nhưng nghĩ mãi không nhớ ra. Xem kỹ lại, cũng không thấy gì đặc biệt, giống như một cây gậy bình thường. Hay tuổi cao trí nhớ kém. Lát nữa phải thêm ích trí nhân, và viễn trí vào bình giữ nhiệt mới được. sở lắc đầu thở dài, thầm nghĩ mình lo cho tông giáo quá nhiều, chỉ nhớ càng ngày càng kém. Nhưng hắn đâu biết, cây quang minh quyền trượng trước mắt, là thần khí đỉnh phong tiên đế, há để hắn một bán đế có thể nhìn thấu. Cờ chút thú vị, ta ngược lại mong hấp huyết quỷ, đến tìm ta gây phiền toái. À đúng rồi, các ngươi ai biết hấp huyết quỷ mạnh nhất là ai? Cấp bậc gì? Hàng ổ đâu? Sở Linh Nhi hứng thú. Còn chưa đến hát thủy thành lại đụng phải hấp huyết quỷ tà ác vậy trong hấp thủy thành hỗn tạp đủ loại người kia còn có chủng tộc kỳ quái nào nữa đây ám đế nhíu mày nghĩ mãi mới tìm được ký ức tương ứng trong đầu dù sao hắn sớm mấy vạn năm đồ vật trong đầu hơi hỗn loạn có nhiều thứ phải nhớ kỹ hơn nữa trước đó ở thâm uyên bị sở linh nhi tranh thủ tinh huyết trạng thái suy nhược khiến đầu óc hắn càng thêm vô dụng hấp huyết quỷ tộc mạnh nhất hình như là thủy tổ kener ta từng quen hắn cực kỳ khó chơi mấy vạn năm trước đã là tiên đế trung kỳ Đối đầu với giáo chủ Giê-xu của Thiên Chúa Giáo, thực lực hai người ngang nhau, đầu mấy vạn năm vẫn chưa phân thắng bại, còn giới thủy tổ là thân vương, tiên đế sơ kỳ thì phải. Dù sao ta chưa thấy thân vương nào xuất hiện cả, vì những hấp huyết quỷ kia, chưa kịp tu luyện đến cảnh giới thân vương, đã bị Thiên Chúa Giáo tiêu diệt, nghe đối phương nói. Sở Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Mạnh nhất chỉ là tiên đế trung kỳ, vậy thì không có gì hay, thế mà lại còn nguy hiểm, nếu nó dám đến, bờ nờ tiểu thư sẽ cho nó biết. Thế nào là nguy hiểm thật sự? Ăn uống no đủ, tự nhiên tự đắc đánh răng rửa mặt xong, sợ Linh Nhi móc gối và chăn ra, chuẩn bị ngủ cùng hồ đồ đô. Nhưng khi nàng thu hồi quang minh quyền trượng, cây đèn bàn đắt đỏ kia, hồ đồ đồ bên cạnh chợt chỉ vào tượng đá hấp huyết quỷ bị vứt bỏ trước đó, hoảng sợ kêu lên. a tiểu thư mau nhìn, trong mắt của tượng đá hỏng kia đang động, nó đang nhìn chúng ta kia. Tạ ác dáng lâm hồ đồ đồ giống như chim sợ canh công, thân thể mềm mại một mét sáu. nhảy lên liền nhảy vào trong ngực sở linh nhi sau đó đem đầu mình gắt gao chôn ở nơi bả vai đối phương run lẩy bẩy không dám mở mắt dù là nang là vũ cấp võ giả nhưng trung quy chỉ là một cô nương mười mấy tuổi trong lòng vẫn có những thứ mình sợ hãi nhất là trận bão tố đêm nay lại ở trong miếu đổ nát còn nghe xong câu chuyện về hấp huyết quỷ bầu không khí kinh khủng trực tiếp kéo căng bây giờ nhìn lại một màn quỷ dị này phòng tuyến tâm lý của hồ đô đô trực tiếp sụp đổ nghe vậy ánh mắt mọi người chuyển hướng Nhìn về phía tượng đá ngã trên mặt đất, không có vấn đề gì mà. Mắt tượng đá sao lại động, hơn nữa tiểu thư, còn thả một tôn tượng quang chi khự nhân, có thể trấn áp vạn cổ đấy Đồ đồ có phải ngươi quá khẩn trương, nhìn hoa mắt rồi không? Hồ đồ đồ bán tín bán nghi, yếu ớt quay đầu lại nhìn tượng đá một chút. a, giống như thật không nhúc nhích, chẳng lẽ ta thật nhìn hoa mắt? Không đúng, ta rõ ràng nhìn thấy mắt nó động. Hứ, ngươi đừng khẩn trương như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, chính là hấp huyết quỷ tới. chúng ta đều có thể nhìn xương nó thành cho. vệ thiên hổ sắc mặt nhẹ nhõm nở nụ cười. hồ đồ đối nhíu mày đánh giá tượng đá hồi lâu, chợt thấy mắt tượng đá lại bỗng nhúc nhích, động, lại động, hổ ra các ngươi mau nhìn, ta thật không lừa ngươi, thấy đối phương không giống làm bộ, sợ linh nhi nhíu mày, vận dụng chân thực chi nhãn xem xét, lại phát hiện trong đầu tượng đá có cản khôn khác, Trở tay liền đánh nát tượng đá, hai viên truyền âm thạch tăng tròn, rơi xuống xuống dưới, đây là thế mà chụp lén chúng ta. Sở Linh Nhi sắc mặt có chút không vui, không có cô bé nào thích bị chụp tén. Nhưng mấy lão ra phệ thiên hổ lại giật mình. Sau đó đại hỉ, ngoạ tàu, chụp lén. Nhanh, các huynh đệ mau nhìn xem kiểu tóc ta có loạn không? Ta xuyên có tuấn tú không? Má ơi, khó được có người chú ý tới chúng ta, hình tượng nhất định phải tốt. Mark Corpolo và Ám nế cùng phệ thiên hổ, đều hỏa tốc lấy ra lược và gương, bắt đầu say mê trải tóc, chỉnh lý quần áo. Thấy cảnh này, sợ Linh Nhi và Hồ Đồ Đồ. Còn có mấy người Frasier Valen, đều là khóe miệng co giật, im lặng. Chẳng lẽ, lúc này các ngươi không nên chú ý một chút, đây là ai thả giám sát tảng đá sao? Ây, không có việc gì, có tiểu thư ngài ở đây, ai thả cũng không trọng yếu. Hai người một hổ cười rất hiền lành, chút động tĩnh này, cũng đem ánh mắt mấy người Master đang tu luyện ở nơi hẻo lánh. hấp dẫn tới, bà vị chủ giáo đứng dậy đi tới, nhặt lên truyền âm thạch xem xét, cảm nhận được khí tức quen thuộc nhiễm phía trên. sắc mặt ba người nhịn không được biến đổi. chờ một chút. đây là. Trailer lưu lại. vừa dứt lời, ngoài phòng vang lên vô số tiếng cánh bay, kèm theo còn có tiếng thét của động vật. trong lòng mọi người siết chặt. phát hiện bốn phía cửa sổ, thậm chí cả tòa phòng ốc đã bị cái gì vây lại. bầu không khí càng phát ra kinh khủng. chuyện gì xảy ra? nhanh, thử khác người đi xem một chút. cẩn thận một chút. hồng y giáo chủ maruo cảm thấy một cỗ khí tức tã không ngừng tới gần. ý thức được chuyện quỷ dị. Trong lòng bỗng nhiên máy động, cảm thấy có chút không ổn, thư khắc nhẹ gật đầu, từ trong nhẫn, chứa đầu móc ra một thanh thật tự giá cao hai mét, vẫn là hoàng kim bao bên cạnh, điệu thấp xa hoa có nội hàn, khiêng thật tự giá, thư khắc thận trọng đi ra đại môn, nhưng rất nhanh hắn lại rụt trở về. Một mặt khẩn trương nói, đại chủ giáo không xong, bên ngoài tất cả đều là huyết biên bức, toàn bộ bầu trời đều là, mà lại tòa phòng này, cũng đều bị con rơi quay chung quanh, chúng giống như đang hiến tế, nghe vậy. Marcel trong lòng run lên, huyết biên bức, đây không phải sủng vật regula nuôi sao, chẳng lẽ hắn, lời còn chưa nói hết, trên bầu trời bên ngoài, liền vang lên một chàng cười âm trầm. Kiệt kiệt kiệt, Marcel, không ngờ các ngươi thật sự đuổi tới, hôm nay các ngươi đã tới, thì đừng nghĩ an ổn rời đi. Thanh âm quen thuộc vừa rơi xuống, cả tòa phòng bị nhổ tận gốc, tốc độ hiệu suất nhanh hơn đội phá rỡ vô số lần, ngay sau đó một đạo trận pháp bao phủ xuống, cầm tù tất cả mọi người trong phòng ở đây. Trận pháp hình thành một tầng lồng ánh sáng huyết sắc, phàm là chạm đến lồng ánh sáng, đều sẽ bị cát đứt ra, sẽ bị huyết tà ác ăn mòn thần trí. Nhìn cái lồng ánh sáng vững như thành đồng này, sắc mặt Sơ biến đổi lớn, kinh hô liên tục. Cái gì, thứ này lại có thể là vạn bức huyết trận, sao nơi này lại bị bày ra loại trận pháp này? Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy vô số con rơi huyết sắc xuất hiện bên trong bầu trời. Mỗi một con đều có lớn nửa mét, con mắt kia đỏ ngầu, răng nanh sắc bén. cùng bộ dáng dữ tợn và tiếng kêu chói tay khiến người ta nhìn thấy cực kỳ khủng bố số lượng huyết biên bức cực kỳ nhiều che khuất bầu trời ngay cả mưa to cũng bị bức tường do đàn rơi tạo thành cản trở trước mắt chỉ còn lại một huyết bức quốc gia mà huyết bức trong ánh mắt mọi người vây quanh một người khoác áo choàng huyết sắc mặc trường bào vương tước chậm rãi hạ xuống người này vô cùng anh tuấn tóc rối tung ở sau ót đầu mang theo bịt mắt huyết hồng sắc làn da trắng bạch không có một tia huyết sắc Mặc dù biểu lộ vô cùng tà mị đáng sợ, thế nhưng trên thân lại tràn đầy phong độ quý tộc, hành vi cử chỉ ẩn chứa một cỗ khí tức thân sĩ, Dregula, vạn bước huyết trận này là người bố trí từ trước, trước kia người đào tẩu, là cố ý dụ dỗ chúng ta tới đây. Nhìn người tới, M A Z tựa hồ minh bạch, vì sao nơi này lại có trận pháp cường đại như vậy. Nắm chặt vũ khí trong tay, trên thân ma sở tách ra một chút quang mang, làm xong chuẩn bị đại chiến, bên ngoài trận pháp, Dregula cười đến cực kỳ quỷ dị. thành âm chói tai giống như kim loại bén nhọn đang cào trên pha lê khiến người ta nghe kinh hãi trong lòng ha ha ha ngươi còn không tính quá ngu mà nhìn ra ta cố ý dụ dỗ ngươi đến về phần vạn bức huyết trận này đương nhiên ta không bố trí ra cái đại trận cấp bậc bán đế này nhưng ngươi không biết sao nơi đây chính là thủy tổ tộc ta sau khi đánh chết một chút tăng nhân phật giáo tu hành tạm thời đợi qua địa phương cho nên nơi đây có trận pháp do hắn năm đó bố trí ta vốn không định sử dụng không ngờ các ngươi lại muốn đuổi tận giết tuyệt ta vậy đừng trách bản tước lòng dạ độc ác regula không sợ hãi biểu lộ phách lối đánh ra đám người như xem con mồi trong lòng bàn tay nghe vậy marshall và thư khác ta, đều lộc bộp trong lòng sắc mặt trở nên tuyệt vọng cùng trắng bạch bọn hắn nhìn tính vạn tính cũng không tính tới nếu hoang này lại là nơi cây na đã ở đây chính là thủy tổ hấp huyết quỷ tiên đế trung kỳ đó mình lúc đầu đối chiến với regula trong đêm tối đã không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì Bây giờ lại có sát trận kena bày ra, bán đế này của mình làm sao phá vỡ, chẳng lẽ chỉ có thể bó tay chịu trói sao? Ma tâm chìm xuống đáy cốc, thân thể chậm rãi xây dịch mấy phần hướng về phía mấy người Sở Linh Nhi, một mặt thận trọng bàn giao, lát nữa các ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ tránh sau lưng ta, lần này chúng ta chỉ sợ nguy hiểm. Nguyên lai đây là Hấp Huyết Quỷ, ta còn tưởng thật là quỷ chứ, hóa ra cũng là người biến. Ta liền nói miếu hoang, sao lại cung phụng một tôn Hấp Huyết Quỷ? Hết thảy đều giải thích thông được. So sánh với Marshall khẩn trương, sợ Linh Nhi không hề sợ hãi Dreyula đột nhiên xuất hiện. Ngược lại hứng thú giặt rào đánh giá đối phương, còn một trận bình phẩm từ đầu đến chân. Một màn này khiến Marshall nhíu mày. Ai, thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Các ngươi còn không biết ra hỏa này mạnh cỡ nào, trong đêm tối sau. Cũng không rõ ràng vạn bức huyết trận lợi hại bao nhiêu. Có lẽ lần này ngay cả ta, cũng không nhất định bảo vệ được các ngươi, Thậm chí có khả năng cùng nhau chiến tử ở đây. trở thành đồ ăn của đối phương giáo hội thiên chúa và nhất tộc hấp huyết quỷ là thu truyền kiếp loại không thể hóa giải một khi gặp thì ngươi không chết thì là ta vong hơn nữa thủ đoạn của hấp huyết quỷ tàn nhẫn mấy tu sĩ cấp thấp đến du ngoạn ai e rằng ai ma sầu âm thầm mặc niệm ba giây cho mấy người sở linh nhi lúc ra du lịch còn tốt đột nhiên lại không về được thật thảm sở linh nhi nhún vai nhẹ nhõm không sợ hắn đánh không lại chúng ta gặp vẻ không sợ hãi này của nàng Marshall cười khổ vài tiếng, không ngờ không chỉ tiểu nha đầu này không sợ, mà mấy bạn đồng hành khác cũng đều bình tĩnh, quả nhiên chưa trải sự đời. Căn bản không biết gặp loại tồn tại kinh khủng gì, chẳng qua, người không biết thì không sợ, chết đi như thế. Cũng không có sợ hãi cùng kinh hoàng, Marshall thở dài, đã gán cho mấy người Mark đáng thương, ra ngoài hảo tâm, hắn trở tay cắm thập tự giá, trong tay vào trước mấy người sở linh nhi, để bảo hộ an nguy đối phương, dù biết tác dụng không lớn, làm xong hết thảy. Ma ngẩn ngẩng đầu, giả bộ bình Hoa nói: "Rayula, ngươi muốn gì? Người phương Đông có câu nói hay lắm, oan oan tương báo bao giờ dứt. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đả sinh đả tử. Ngươi cứ nói đi. Chi bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, cùng nhau nâng ly thủy tinh, cộng ẩm rượu nho. Như thế nào? Tất cả đều là danh lưu, chém chém giết giết rất không có tố chất, làm hỏng hoa hoa cỏ cỏ cũng không tốt. Ma sơ biết ở sân nhà đối phương căn bản không đánh lại, cho nên hắn cần kéo dài thời gian đi cầu viện." Cần làm tê liệt đối phương, tranh thủ cơ hội thắng. Chẳng qua, Dragula cũng không dễ lừa gạt. Lúc này cười lạnh nói, giang lưu, ta thấy ngươi chính là đồ lưu manh, ta là hấp huyết quỷ, ngươi bảo ta giảng tố chất. Ta hút máu người, ta có tố chất sao? Nói như vậy, hôm nay là không có cách nào thiện sao? Chẳng lẽ Dragula ngươi liền không muốn cùng chúng ta, giáo đình tiêu tan hiềm khích lúc trước? master còn đang hướng dẫn từng bước, chẳng qua Dragula sẽ không mắc lừa, vẻ mặt khinh thường. Nếu như giờ phút này là ta bị giam tại trong trận pháp, ngươi sẽ còn nói lời như vậy sao? Sẽ còn bất kể hiềm khích lúc trước, buông xuống vài vạn năm kiều hận, ta sẽ... Marshall mặt không đỏ tim không đập đáp. Trailer ôm bụng cười ha ha, căn bản không có tin tưởng nửa phần. Ha ha ha, ngươi Marshall là ai ta không rõ ràng? Ngươi nói lời này là hống quỷ sao? Có quỷ mới tin ngươi? Cái kia, ngươi không phải là quỷ sao? Hồ đồ đồ gãi đầu một cái, một mặt mơ hồ hỏi. Đám người lấy tay vỗ trán cảm thấy im lặng, biểu tình kia phảng phất tại nói, người biết là được rồi nha, sao phải nói ra đâu. Cái kia, chư vị ta có phải hay không không nên lắm miệng, hồ đồ đồ sờ lên cái mũi, có chút trột dạ, ngượng ngùng cười một tiếng, kia chăm chú dáng vẻ, nhìn Dreyla sắc mặt chỉ trệ, hóa ra các ngươi nói lời, thật sự là hống quỷ, con mẹ, my soul ngươi sắp chết đến nơi, thế mà còn dám đùa nghịch ta, ngươi muốn chết, ngươi đừng cho là ta không biết. ngươi là đang trì hoãn thời gian hướng các ngươi giáo hoàng giê cầu cứu ta cho người biết dập ý niệm này đi bây giờ tại ta tiên tổ cái này vạn bức huyết trận bên trong đừng nói cầu viện chính là chỉ riêng đều vào không được dreyla một mặt lạnh lẽo diễu cợt nói marshall trong lòng nhất trận lẫm nhiên thở dài chậm rãi đem phía sau truyền âm thạch thu hồi xem ra trận chiến này tất không thể miễn đi thử khắc bé ta các người bảo vệ tốt mấy vị này đạo hữu nghe nói như thế hai người gấp Thế nhưng là đại chủ giáo, một mình ngài đối chiến, chỉ sợ. Maito thấy chết không sờn khoát tay áo, không ngại, hắn có đêm tối cùng trận Pháp Gia Chi. Các ngươi không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Cùng ta cùng một chỗ chiến đấu ngược lại, thành gánh nặng của ta. Ta nói là nếu như, nếu như ta lần này chiến bại, còn xin các ngươi lập tức đem ta thi thể oanh bạo. Cũng đem mấy vị này đạo hiệu giết chết, để tránh, chúng ta bị Draula hấp thu. Đến lúc đó không chỉ có thành phân và nước tiểu, còn trợ trụ vi ngược. Chết đều là một loại sai lầm, nhìn xem MyPhil kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ, thư khắc bé ta hết sâu một hơi. Đi vào sở Linh Nhi bọn người trước người, tay cầm ngân sát thập tự giá trận địa, sẵn sàng đón quân địch, để tránh những cái kia huyết bức, đem những ngày yếu gà ăn. Bây giờ, liên chờ mong đại chủ giáo có thể thắng đi, không phải chúng ta đều phải chết. Thấy thế, sở Linh Nhi cười cười, thắng là không thể nào thắng, nhà ngươi đại chủ giáo không có phần thắng. Chẳng qua các ngươi, cũng không cần khẩn trương như vậy. Không có vấn đề gì lớn, các ngươi chủ giáo người không tệ, ta sẽ không nhìn xem hắn chết. Nghe nàng cái này mười phần tự tin, hai người cuồng mắt trợn trắng, thư khác bé ta nhét miệng, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thế mà còn thổi như bức muốn bảo bọc bọn hắn. Tiểu hài tử bây giờ, đều như thế không biết trời cao đất rộng. Hai người đối sợ linh nhi hảo cảm càng ngày càng thấp, người cái tiểu nha đầu biết cái gì. Chúng ta đại chủ giáo vĩ lực như thế nào, ngươi có thể xem thấu, cái này tiết cốt điểm, các ngươi cũng không biết trông mong điểm tốt. Nếu như chủ giáo thua, hai chúng ta thế, nhưng là sẽ đem mấy người các ngươi hết thảy giết. Ta khuyên các ngươi ăn trước ít đồ ăn mặc đẹp mắt một chút đi, tranh thủ đợi lát nữa làm quỷ chết no. Chết cũng chết thể diện Nói xong, cũng không để ý sau lưng vẻ mặt của mọi người, hai người lo lắng vô cùng nhìn về phía Reula cùng Marx. Hai người bọn họ trong lòng cũng không lạc quan. Trong đêm tối bọn hán thiên chúa giáo công pháp và võ kỹ, sẽ giảm bớt đi nhiều. Trái lại đối phương lại tăng cường tối thiểu bốn thành thực lực. tăng thêm trận pháp áp chế cơ hồ không có phần thắng thấy thế, thế sợ linh nhi nhún nhún vai cũng không nói thêm gì mà là một mặt hưng phấn dùng truyền âm thạch ghi chép lên hết thảy trước mắt đây chính là hấp huyết quỷ về nhà lại có đồ vật cùng mình lão cha hít hà ta linh nhi cũng đã gặp qua quỷ tây dương tiểu thư ngài có thể nhìn nhiều xem bọn hắn chiến đấu cái này thiên chúa giáo đối quang minh thuộc tính vận dụng không thể so với quang minh chủ thần apollo tranh lệch đều có các sở trường đi ngài mặc dù thiên phú cường hãn nhưng là chiến đấu thủ đoạn quá ít học một ít tắm lại là tốt ám đế có chút chắp tay nhắc nhở sợ linh nghi gật gật đầu tốt mà liền tại mấy người đang khi nói chuyện marshall đã dẫn đầu khởi xướng tiến công trên thân quang mang đại tác thẩm phán chi kiếm ta đại biểu quang minh tiêu diệt các ngươi một thanh ẩn chứa quang minh khí tức đại kiếm từ trên trời giáng xuống đem huyết bức tạo thành bức tường một kiếm chém nát vô số huyết bức bị quang minh đại kiếm nhiệt độ cao bốc hơi thành huyết vụ đại kiếm lấy thế tổ khô lạp hủ lại hướng cái khác huyết bức chém tới mãi mười phần khôn khéo biết có trận pháp ngăn được hắn không làm gì được dragula dứt khoát trước đem đối phương cánh chim xử lý dùng cái này cắt giảm đại trận uy lực quả nhiên mấy kiếm chém ra trận pháp uy lực yếu đi hơn một phần mười thật mạnh không hổ là đại chủ giáo cái này thẩm phán chỉ kiếm thế nhưng là chúng ta giáo đỉnh sát chiêu một trong cũng chỉ có đại chủ giáo cùng giáo hoàng tu luyện thành công thử khắc Beta sợ hãi thán phục vô cùng Một mặt dùng bái, sợ linh nhi thì nháy mắt to, dùng chân thực chi nhãn, đem đối phương nội lực quỹ tích vận hành, thu sạch đập vào mắt bên trong. Người ta đều là học trộm học nghệ, nàng trực tiếp là quang minh chính đại học, không thể không nói. Đại chủ giáo kỹ năng đơn giản tuấn tú nổ, đặc hiệu kéo căng, một kích có hiệu quả. Ngay tại Marshall chuẩn bị lại lần nữa ra tay lúc, Dreadula đã phản ứng lại. Ha ha, người thương bảo bối của ta nhóm, người đáng chết, dạ ma bay tập, Dreadula hai tay hất lên. đem trên người mình huyết sắc áo choàng hất ra một đám tử hắc ám chi lực ngưng tụ con rơi trong nháy mắt từ áo choàng bên trong bay ra không chỉ có đem marshall thẩm phán chỉ kiếm gặm ăn sạch sẽ càng là vừa đối mặt đem nó vây lại không ngừng cắn xé marshall muốn phản kháng lại bị dragula lợi dụng trận pháp chế trụ quang minh chi lực ác ma máu roi dragula tay phải vung lên một cây huyết hồng sắc trường tiên ra sức rút trên người marshall đánh hắn ra chóc thịt bong mỗi một kích xuống tới trên người quang minh chi lực liền sẽ mờ nhạt mấy phần tả sung hữu đột mấy lần không được đào thoát sô đào mắt liền bị con rơi cắn xe tiếng kêu rên lên hồi Huyết nhục càng là từng khối từng khối rơi xuống thấy cảnh này thư khắc bé ta toàn thân run lên trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng nhịn không được tê tâm liệt phế giống lên đại chủ giáo tỉnh lại điểm nhanh tỉnh lại giết cái này ác ma giáo đình còn cần ngài chủ trì đại cục ngài nhưng ngàn vạn không thể có sự tình thấy đối phương đau khổ dãy lâm vào tử chiến bên trong Hai người hận không thể thay thế. Cái này chân tình bộc lộ, có thể thấy được ma sờ tại giáo đình, thụ nhiều bọn hắn thuộc hạ kính yêu. Hồ đồ đồ thấy thế cũng có chút lo lắng, tiểu thư, cái này người tốt hắn, không có việc gì. Người lại nhìn xem liền tốt, sở linh nhi tính trước kỹ càng khoát tay áo, trên mặt bình tĩnh vô cùng. Nghe vậy, hồ đồ đồ nhu thuận nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mà đàn rơi bên trong, ma sở động tĩnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đã mất đi phản kháng. Mình đầy thương tích hắn bị con rơi rơi lên, vứt xuống Trevola trước mặt. Nhìn qua cái này vài vạn năm tới kẻ thù sống còn rơi xuống hôm nay cái bộ dáng này. Trevola tùy tiện phá lên cười. ha ha ha đẹp trai bất quá ba giây, có ta lão tổ trận pháp áp chế, người cũng bất quá như thế mà. Người phải biết, trong đêm tối chúng ta hấp huyết quỷ nhất tộc, chính là vô địch. Người tính cái gà mà. M A-Z-S-H-A-L-L -l huyết nhục, bị con rơi gặm ăn không ít, bạch cốt đều lộ ở bên ngoài. Nhìn đối phương kia phát lối dáng vẻ, hắn một mặt bi thương mà hỏi, ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta? Nói nhảm, không giết ngươi, ta liền đùa ngươi chơi. Chỉ riêng cầm móng vuốt, ở trên thân thể ngươi từ từ không đi vào. Lão tử cũng không phải đồ bức. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, ta còn muốn giết bọn hắn tất cả mọi người. Ta trên người các nàng. Người thấy một loại làm ta chán ghét khí tức. Dragula một cước dẫm tại Marshall trên mặt, dùng kia căm hận ánh mắt. quét mắt sở linh nhi nhóm người này hắn dám khẳng định kia để hắn bực bộ chán ghét khí tức chính là từ trên thân các nàng phát ra ngay tại cái này xuất thần thời khắc dưới chân hắn ma sờ khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị ha ha. người xác định ngươi thắng phí hết nhiều như vậy công phu rốt cục tiếp cận ngươi đã không có cách nào đánh bại ngươi như vậy chúng ta chết chung đi men giáo hoàng sẽ phù hộ ta nghe được cái này kỳ quái lời nói Freula sắc mặt đột nhiên biến đổi cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bỗng hiển hiện cúi đầu xem xét chỉ gặp ma một mặt quyết tuyệt từ chỗ ngược lấy ra một thanh kim sắc thập tự giá thập tự giá quang mang đại tác một cỗ cực mạnh uy lực từ đó nở rộ không được đây là giáo hoàng năm đó vũ khí bán đế cấp thập tự giá ngươi đạp ngựa điên rồi oanh lời còn chưa nói hết một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa ẩm vang nổ tung tại cỗ này bạo tạc phía dưới kia đầy trời huyết điên bức bị trong nháy mắt khí hóa bốc hơi Một cỗ cường đại sóng xung kích hướng đám người vào tới. Nhưng để thư khác Beta không hiểu là, vì sao cái này cuồng bạo sóng xung kích, tại nhanh đụng phải bọn hắn lúc, chợt biến mất, lại không đả thương được bọn hắn nửa phần. Theo bạo tạc vang lên, toàn bộ đêm tối cũng vì đó chiếu sáng, ánh sáng kéo dài đến nửa phút, mới ngừng nghỉ xuống tới, đám người tập trung nhìn vào, nguyên bản Draula đứng thẳng địa phương, đã thành một cái sâu trăm mét hố to, kia không ai bị nổi Draula, cùng marcel đều không nhúc nhích nằm tại trong hố. Da thịt không có một chỗ tốt, thậm chí còn có tay chân bị tạc đứt gãy bay ra ngoài. Trên người áo choàng cùng quần áo, cũng đều nổ hiếm nát, vẹn vẹn có thể che chắn điểm này bộ vị yếu hại. Hai người không rõ sống chết, không phản ứng chút nào, còn rơi máu ngâm bọn hắn một thân, hiện trường giống như luyện ngục. Thấy thế, hồ đồ đồ cùng kha Lân, còn có Mark polo trong lòng siết chặt, đại chủ giáo loại này người tốt, cứ thế mà chết đi. Chẳng qua, khi mấy người nhìn thấy sở linh nhi mặt không biểu tình lúc, lại nhẹ nhàng thở ra tiểu thư sở dĩ không xuất thủ hẳn là có mình an bài đại chủ giáo xảy ra chuyện một biên thư khác bé ta nhanh chóng hướng về tới trong mắt nước mắt tung bay cuồng loạn hô đại chủ giáo xong đại chủ giáo tự bạo giáo hoàng ban cho bán đế trang bị thập tử vô sinh a đại chủ giáo ngươi làm sao lại như vậy chết ngươi còn thiếu ta năm trăm linh tinh không trả đâu ngươi đứng dậy đứng lên ta một người tự mình đem tiền trả lại ta ngươi đáp ứng chuyện chỗ này liền mang bọn ta đi đón tế trượt chân thiếu nữ Người cũng còn chưa làm đến, người sao có thể chết? Nghe những tiếng giống bao hàm chân tình này, nửa thân thể của đại chủ giáo hơi giật giật, hồ, nói bậy. Ta, ta chưa từng nói những lời này, ta muốn, muốn giữ mình trong sạch, ở, ở nhân gian, đường đường hồng y giáo chủ, bị đồn là muốn tiếp tế cho thiếu nữ trượt chân, thanh danh còn cần nữa không? Thanh âm yếu ớt gần như không nghe thấy, này, đã thành công lọt vào tai thư khắc bé ta. Hai người mừng đến phát khóc, đại chủ giáo chưa chết. Đại chủ giáo ngài thế nào rồi? Hai người xông vào đáy hố sâu, kéo nửa thân thể của Maso ra. Maso cười thảm vài tiếng. Nếu không phải giáo hoàng cho ta thánh kim thập tự đỡ, chúng ta có lẽ đã chết trong tay Raula rồi. Thánh kim thập tự đỡ vốn có thể tấn cấp thành đế khí, dưới sự bồi dưỡng của ta, chỉ cần thêm một ngàn năm nữa là được. Đáng tiếc, lần này lại bị tổn hại ai? Không chỉ thế, ta còn hao tổn một kiện thánh Thuẫn tiên tôn hậu kỳ. Nếu không có nó giúp ta triệt tiêu phần lớn sóng xung kích, ta cũng không sống nổi. Marshall thở dài không ngớt, vốn dĩ truy sát Rayla là nắm chắc phần thắng, không ngờ lại chúng gian kế. Lọt vào bẫy dập của hắn, giờ hao tổn hai trang bị chân quý, bản thân còn chỉ còn nửa thân thể. Thân thể ngược lại có thể khôi phục, cường giả bán đế không dễ dàng chết như vậy. Sinh mệnh lực cực mạnh, nhưng trang bị bị nổ thì không thể lấy lại được. Hai món này đặt ở giáo đình, cũng vô cùng quan trọng. Nếu có thể, hắn nguyện ý cho nổ lại hai chân hai tay của mình, đổi lấy hai trang bị hoàn hảo không chút tổn hại. người sống là tốt rồi, đại chủ giáo đừng tham tiền như thế. sống không mang đến chết không mang theo. thư khác an ủi, maitso liếc mắt, cười mắng, người đạp ngựa nói nhẹ nhàng quá. nổ không phải trang bị của ngươi, đặt người tổn hại trang bị âu yếm, sợ là sớm khóc chết rồi sống lại. trang bị này là mạnh can của hắn, tổn hại trang bị, chẳng khác nào bị cắt mất thứ kia trong ruột, đau nhức quá đau. thư khắc bé ta nhìn nhau cười, maitso không chết đã là tin tức tốt nhất, đại chủ giáo, hiện tại chúng ta làm thế nào? marshall trầm ngâm 3 giây quyết đoán ra quyết định từng đi bồi thêm đao hủy triệt để thân thể dragula rồi dùng thánh hỏa thiêu thành cho bụi hắn biết rõ tầm quan trọng của việc bồi thêm đao thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn tổn hại hai trí bảo nếu chỉ đánh trọng thương đối phương thì đầu óc marshall mới là có trọng thương thư khắc ta gật đầu tay cầm thập tự giá thánh kiếm tiên tôn sơ kỳ nhanh chóng đến bên người dragula thánh kiếm nhắm ngay nhược điểm của đối phương trái tim lúc hai người chuẩn bị dùng phương thức thô bạo Đi vào trong lòng đối phương, thân thể tàn phế của Dragula bỗng nhiên bay lên không trung. Ngay sau đó vô số rơi lại từ rừng rậm bốn phương tám hướng kéo đến, rồi tự bạo. huyết dịch bẩn thỉu nhỏ xuống người Dragula, Khí thế và thương thế của Dragula tăng nhanh với tốc độ mắt, thường có thể thấy được. Chỉ chưa đầy 10 giây, đã khôi phục như ban đầu, còn có đột phá. thấy vậy, Mike hoảng sợ, vội ra lạnh cho hai áo tím chủ giáo bên cạnh. Không ổn, đây là hiến tế chi thuật của hấp huyết quỷ tộc, nhanh. Giết hết lũ rơi kia, thư khắc Beta lo lắng, xông lên liều mạng, nhưng chưa kịp ra tay, một cỗ khí thế cường đại từ người Dreweb bùng nổ, một cây roi máu tùy ý quất, hai áo tím chủ giáo tiên tôn đỉnh phong bị quật bay ra ngoài, cuồng thổ máu tươi, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái. Xong, hắn đầu phá rồi, uổng phí công sức. Tối nay chúng ta chết chắc, hết hy vọng rồi. Micell mặt trắng bạch cười thảm, trong mắt chỉ toàn tuyệt vọng, thư khắc Beta cũng tuyệt vọng vô cùng, vì... Trebla trọng thương ngã gục, vậy mà tản ra khí thế tiên đế sơ kỳ. Kiệt kiệt kiệt, đây là sức mạnh của tiên đế sao? Thật quá cường đại, quá mê muội. Thủy tổ nói đúng, ta muốn tiến giai phải phá rồi lại lập. Giờ dưới cơ duyên xảo hợp ta đã làm được, tầng màng trong cơ thể ta bị các ngươi xuyên phá. Cuối cùng từ hầu tước đạt đến thân vương. Marx, bản thân vương thật sự cảm ơn các ngươi. Nói đi người muốn chết thế nào? Trebla say sưa ngắm nghía đôi tay trắng bạch của mình, móng tay mọc dài cả thước. bén nhọn sắc bén cứng hơn kim cương cực kỳ dọa người phảng phất không gì chống đỡ được một chảo này của hắn dù trang bị tiên vương kiên cố cũng có thể bị hắn xé nát marcel sinh không còn gì luyến tiếc nước nhìn trời thấp giọng nói người muốn giết ta cũng được nhưng xin tha cho những người vô tội đằng sau ta ân oán giữa chúng ta đừng liên lụy người khác drayla nhếch mép thẳng thừng cự tuyệt người đang mơ rắm Người còn là thịt cá trên thớt còn đòi nói điều kiện với ta ta không chỉ muốn giết các ngươi Ta còn muốn ăn luôn đám nàng kia. Trong các nàng thế mà có ba sửa nữ, ta thích nhất máu tươi sửa nữ mỹ vị. Regula giơ móng vuốt sắc bén lên, khóe miệng mang nụ cười nhe răng của người thắng. Cắm thẳng vào tim đối phương, Michael không còn sức phản kháng. Chỉ thở dài nhắm mắt, mặc cho đối phương xâm lược. Không, đừng mà, đừng đụng vào đại chủ giáo, có gan người giết chúng ta đi. Thư khác bé ta bị thương gào lên, Regula làm ngơ. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này... Một giọng nói hiếu kỳ bỗng vang lên sau lưng Dreyula. Tuy móng tay ngươi dài vậy. Lúc đi vệ sinh ngươi cởi quần kiểu gì? Ôi ngọa tao. Cái quỷ gì vậy? Tiếng nói đột ngột. Làm Dreyula giật nảy mình. Vậy mà có người thần không biết quỷ không? Hay xuất hiện sau lưng tiên đế như hắn? Dreyula nhảy lên cao ba mét. Như mèo bị hoảng sợ. Nhìn lại, ra là một tiểu nha đầu đáng yêu. Mắt tròn xoe nhìn mình. Dreyula nhẹ nhõm thở ra. Chắc là do mình sơ ý, nên bị tiếp cận thôi. Nhưng khi hắn nhìn về phía Sở Linh Nhi phía sau, ánh mắt lập tức đông lại. Dừng trên người Phệ Thiên Hổ và Frasier, sau khi đột phá tiên đế, hắn mới phát hiện trong đám người này, còn có một yêu đế, và một triệu hồi sư bán đế. Bọn này là ai? Sao lại ẩn giấu tu vi? Nhưng hắn không lo lắng, trong đêm tối hắn không sợ ai cùng cấp. Thấy hắn mãi không nói, chỉ nhìn Phệ Thiên Hổ xuất thân. Sở Linh Nhi viết đầy vẻ không vui trên mặt, nhặt canh côn chọc chọc hắn. Thế, hỏi người đó. rốt cuộc ngươi cởi dây lưng quần thế nào? Dragula giật khóe miệng, chỉ vào quần áo trên người. bản thân vương xuyên váy, không cần cởi dây lưng quần, ra là vậy. vậy ngươi chủ đích, móng tay có đâm trọt mình không? tóc ngươi giải thế, có rơi vào hầm cầu không? sợ Linh Nhi hỏi tiếp, vẻ mặt thuần chân tò mò. ngũ quan Dragula run rẩy, hơi lạnh rồi nhìn đối phương bằng ánh mắt phẫn nộ. tiểu nha đầu, ngươi chú ý đến những thứ không bình thường, nhưng ngươi đang tìm cái chết đấy biết không? dứt lời, móng vuốt sắc bén đánh tới. Muốn giết chết tiểu nha đầu trước mắt, hắn cảm nhận được, luồng khí tức khiến hắn ghét cay ghét đắng phát ra từ tiểu cô nương tóc đen này. Thấy vậy, Marshall và thư khác bé ta dưới đất thở dài. Sao con bé này lại tự tìm chết thế? Nhân xin ngắn ngủi. Nó lại cứ thích đi đường tắt, đồng bọn của nó, cũng không kéo nó lại. Đúng là hùng hài tử không biết sợ. ha ha đại chủ giáo. Mặc kệ con bé đó đi, dám khiêu khích Dreyula nó chết chắc. thừa lúc hắn giết nó, ta nổ luôn đi. Mấy người đã bàn xong. cùng tự bạo tránh trở thành khẩu phần ăn của đối phương. Alan bên cạnh Marco Polo cũng đầy lo lắng, sóng sóng. có nên tìm cách cứu sở tiểu thư không? Marco Polo sắc mặt quái dị, cứu tiểu thư? thôi đi, đừng cản trở tiểu thư giết hấp huyết quỷ. Alan khó hiểu, cô nương nhỏ này có thể là đối thủ của tiên đế. vừa dứt lời, cảnh tượng tiếp theo khiến bọn họ dừng lại. ai nấy mắt trợn ngược, tràn đầy vẻ khó tin. ôi, Maria bác gái thân yêu, đoán xem chúng ta thấy gì? Đòn tấn công lăng lệ sẽ tàn tất cả của Regula, lại bị sợ Linh Nhi tùy ý nắm cổ tay. Không thể tiến thêm, ta nói người này thật thô lỗ. Đụng chạm vào nữ hài không phải tác phòng thân sĩ. Sợ Linh Nhi hơi dùng sức, Regula chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến từ tay. Giác, âm thanh xương vỡ vụn truyền vào tai mọi người. My Sova, thư khắc Beta ta há hốc mồm. Ngẩn người tại chỗ, hấp huyết quỷ thân vương, bị đánh. Nha đầu này làm kiểu gì vậy? A xú nha đầu, dám làm thế? Ta muốn người chết, phải chết, dạ ma bay tập, Regula ép tránh thoát, vung áo choàng tung chiêu tất sát, đối mặt đòn nén giận cấp tiên đến này, Maso vừa tỉnh lại sao kiếp sợ, không kịp nghĩ đối phương làm gì khiến Regula kinh ngạc, vội vàng hô to nhắc nhở. Nhanh, chạy mau, nhìn vô số huyết bức đánh tới, sợ linh nhi khí định thần nhàn, không hề để bụng, ngược lại nổi hứng chơi, nhớ lại quỵ tích vận chuyển kinh mạch của đại chủ giáo, khi chiến đấu, vừa hay bắt ngươi thử chiêu, thẩm phán chi kiếm. Đi thôi, vừa dứt lời. Một thanh cự kiếm dài 500 mét màu trắng, sữa soi sáng cả bầu trời đêm. Khí tức quang minh phóng xạ đại địa. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ai nấy á khẩu. Trong mắt chỉ còn thanh cự kiếm hủy thiên diệt địa. Trong đầu sơ bỗng hiện lên mấy chữ lớn. Bán đạn hạt nhân tiểu nữ hai. Dragula càng trợn trừng mắt. Hoảng sợ tột độ. Hắn như thấy thái nãi nãi đã chết đến đón mình. Trời ạ, nàng không phải là không có cảnh giới, chỉ là cái phổ thông tiểu cô nương sao? Vì sao có thể bóp nát tay Dreyla Lại vì sao có thể phóng thích cường đại như thế công kích mà sâu đời mặt hãng nhiên Suy nghĩ nát óc Cũng nghĩ không ra như thế về sau Thư khắc khóe miệng giật một cái Cái này đạp ngựa chỗ nào giống Không có tu vi tiểu nữ hai Ngươi nói nàng là chiến thần ta đều tin Nhà ai tiểu nữ hài hung ác như thế Mà lại đại chủ giáo ngươi không có phát hiện sao Đối phương thi triển lại là chúng ta giáo đỉnh tuyệt kỹ Thẩm phán trì kiếm Beta cũng là hết sâu một hơi Trong lòng trấn kinh hoàn toàn áp chế không nổi. Các người cũng đều biết, cái này thẩm phán chỉ kiếm uy lực mạnh yếu, mặc dù cùng thực lực có quan hệ, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là quang minh linh mạch. Dù là giáo chủ đề cấp linh mạch, thi triển đi ra đều mới dài 50 m đại kiếm, mà vị tiểu thư này thi triển, đâu chỉ 500 m Kia nàng quang minh thuộc tính, đến cùng nên mạnh cỡ nào? Nàng lại là như thế nào, học được cái này thẩm phán chỉ kiếm? Chẳng lẽ, nàng cùng ta giáo đình cũng có nguồn gốc hay sao? mấy vị giáo đỉnh đại lão hai mặt nhìn nhau trong lòng là trăm mối vẫn không có cách giải nhưng có thể khẳng định là đối phương quang minh linh mạch tuyệt đối so với bọn hắn giáo hoàng mạnh hơn mà lại là nghiền ép cấp bậc chẳng lẽ đối phương là tiên đế đỉnh phong quang minh linh mạch thế gian lại có loại thiên tài này nguyên lai tưởng rằng sở linh nhi không có tu vi không nghĩ tới đối phương lại mạnh bạo tạc vừa nghĩ tới nhóm người mình dõng dạc nói muốn bảo vệ các nàng mà mấy cái liền một trận xấu hổ đến đỏ mặt bây giờ được bảo hộ Đúng là bọn hắn ba người này, một kiếm kia phong hoa, làm cho tất cả mọi người cả một đời, không cách nào quên mất, cảm thụ được cái thế thẩm phán chi lực nện xuống đến. Trên mặt đất vừa mới đột phá Dreyla sớm đã sợ vỡ mật, trong mắt đều muốn trợ lồi ra. Mẹ nó, đây là có thể đánh, cái này không khi dễ quỷ sao, người nhiều bức như vậy ngươi nói thẳng, đóng vai heo giết quỷ thật được không? Bản thân vương hoài nghi các ngươi câu cá chấp pháp, đối mặt công kích như vậy, đừng nói ta một cái thân vương rồi. chính là thủy tổ cây nơ tới cũng phải quy. Zaza hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ, dưới một kiếm này, không chỉ có vạn bức huyết trận phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả đêm tối đều được thắp sáng. Trên người hắn hắc ám chi lực một chút cũng sử dụng không ra, regular hít sâu một hơi, hắn không có lựa chọn ngồi chờ chết, là một cao quý ưu tú huyết tộc thân vương, hắn có tôn nghiêm của mình. Tại căn này không dung phát thời khắc, trong lòng của hắn trịnh trọng, là một cái quyết định trọng đại. đây là hắn tu luyện vô số năm tuyệt chiêu vài vạn năm chưa từng sử dụng qua xem ra không cần chiêu này không được thoại âm rơi xuống tregola thấy chết không sờn nhìn xem cái kia thanh cự kiếm hai chân mềm nhũn lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp quỳ rạp xuống nguyên địa một cái quỳ trơn trượt đến sở linh nghi trước người tới một chiêu đầu dạp xuống đất tiểu thư tham hạng ta có một bí mật lớn phải bẩm báo việc quan hệ ta huyết tộc bảo tàng không sai bán chủng tộc chiêu này thật sự là tuyệt chiêu Dùng không tốt liền tuyệt hậu, tùy tiện không dám vận dụng. Đoàn, một tiếng vang nhỏ, cái kia thanh thẩm phán chi, kiếm hóa thành ánh sao lấp lánh, tiêu tán ra, bảo tàng, cái gì bảo tàng? ngươi nếu là nói không nên lời, để cho ta hài lòng đến, ngươi hạ tràng sẽ không rất tốt. Sở Linh Nhi hai mắt tỏ ánh sáng, dùng bảo tàng đến khảo nghiệm nàng, à trải qua ở khảo nghiệm. Nhìn xem kia thu phóng tự nhiên tiểu nha đầu, Dregula phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, run chân căn bản không động được. Miệng bên trong miệng lớn thở hào hển ta, ta tiểu thư cho sống sót cơ hội, cái này bảo tàng tuyệt đối trọng yếu, theo ta được biết bên trong có ta huyết tộc lịch đại, để danh tới trọng bảo, trong đó quý giá nhất, phải kể là tiên đế trung kỳ cấp bậc tẩm bổ dịch. Mà lại ta điều tra qua thật lâu, bảo tàng bên trong, ít nhất có 50 bình trở lên tẩm bổ dịch, nếu là tiểu thư đạt được, lại có thể tha nhén mấy kiện đế khí, há không đẹp quá thay, ta cái này không đáng tiền một đầu nát mạng, đổi mấy chục bình tiên đế trung kỳ tẩm bổ dịch. tiểu thư ngài cảm thấy có lời sao regula nhanh chóng nói xong lời nói này sau đó trùng điệp nhẹ nhàng thở ra hắn tin tưởng không có người nào có thể chống đỡ được mấy chục bình tiên đế tẩm bổ dịch dụ hoặc dù là thần đình giáo hoàng đều không được lời này vừa ra marshal mới cái hết sơ một hơi hai mắt trừng lớn trong con mắt tràn đầy tham lam cùng cuồng nhiệt phải biết trên thị trường tiên đế sơ kỳ tẩm bổ dịch đều là cực kỳ hiếm thấy có tiền mà không mua được càng đừng đề cập trung kỳ thì... cái gì mấy trục bình cũng đều là tiên đế trung kỳ, Tê kinh khủng, chúng ta giáo đình đều chưa từng có được. qua trung kỳ tẩm bổ dịch, cái này bảo tàng ở đâu? Rayula nhách miệng lên, bảo tàng nơi tay hắn lại trở nên không có sợ hãi lên, hoàn toàn không sợ sở linh nhi giết chết hắn. hà, hà tự nhiên là nắm giữ tại ta huyết tộc thủy tổ trong tay, chỉ cần tiểu thư đáp ứng không giết ta, ta lập tức mang các ngươi đi tìm tộc ta thủy tổ. Ngoại trừ ta ra, không người có thể tìm tới hắn. Thế nào? Tiểu thư ngài cân nhắc, thủy tổ Kener. Nghe vậy, Marshall trong lòng máy động, nhìn đối phương kia lòng mang ý đầu sâu ánh mắt, hắn trong nháy mắt nghĩ thấu cái gì? Không tốt, tiểu thư ngài tuyệt đối đừng đáp ứng hắn, hắn là muốn mượn cơ hội này, đem ngài lừa gạt đi huyết tộc tộc địa. Sau đó liên hợp thủy tổ cây nâm, cùng một chỗ giết ngài. Ngài nhưng tuyệt đối đừng bị lừa, bảo tàng cái gì khả năng đều là giả. Marshall một mặt lo lắng khuyên, nhìn xem sở linh nhi kia mê tiền bộ dáng, Sợ đối phương vừa xung động liền đáp ứng. Joy là gấp. vẫn hận chừng ma sờ một chút hận không thể trừ chi cho thống khoái người đánh rắm vị tiểu thư này như thế cơ chí ta có hay không lừa nàng có thể nhìn không ra ta thề chúng ta thủy tổ trong tay thật có nhiều như vậy đế khí tẩm bổ dịch chẳng qua nghe xong bọn hắn về sau sợ linh nhi trên mặt hưng phấn trong nháy mắt không còn rót lại chút gì trở nên không hứng lắm lắc đầu ta cự tuyệt buông tha ngươi ta đối với ngươi kia tẩm bổ dịch cùng bảo tàng không có nửa điểm hứng thú ngươi làm ta sợ linh nhi là ai Nhặt ve trai sao, cái gì vớ va vớ vẩn đồ vật ta đều muốn, nghe lời này. sơ mấy cái nhẹ nhàng thở ra, tiểu nha đầu này nhìn tuổi còn nhỏ, cũng là không ngu ngốc, tiểu thư an minh, khám phá máu này tập gian kế. a ta ngược lại không để ý có phải hay không gian kế, thuần túy là bởi vì kia, chỉ là 50 bình đế cấp trung kỳ tẩm bổ dịch, không đủ để để cho ta xuất mã, nó không đáng tiền. Sở Linh Nhi nhắc miệng, ý hưng lan xa nói, sơ mấy cái cười cười, không có coi ra gì. Tẩm bổ dịch ném ra ngoài đi không thông báo, để nhiều ít cương giả đoạt vỡ đầu, làm sao có thể không đáng tiền đâu. Tiểu nha đầu thế mà cũng sẽ thổi như bức, cái này hai cái miệng thổi như bức, quả nhiên so há miệng thổi đến lợi hại hơn. Chẳng qua một giây sau, nhìn xem sở Linh Nhi trong tay đồ vật về sau, mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng kết. À, các ngươi nhìn, ta trong túi cất mấy ngàn bình tiên đế đỉnh phong tẩm bổ dịch, các ngươi cảm thấy, ta cần hắn nói loại kia rác rưởi đồ chơi sao. trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy một cái từng cái hãi nhiên vô cùng tâm thần dung mạnh nhìn xem trong tay nàng tẩm bổ dịch ánh mắt đã kinh hãi lại hâm mộ còn có nồng đậm rung động cùng không dám tin nhiều như vậy đế cấp đỉnh phong tẩm bổ dịch đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy dù là ngũ đại thánh tông đều góp không ra nhiều như vậy thậm chí mười bình đỉnh phong tẩm bổ dịch đều không có cùng sở linh nhi trong tay đồ vật so sánh tregula nói bảo tàng cũng không chính là rác rưởi giờ khác này giờ giờ a cơ ô lơ a triệt, để luống cuống. Mình cuối cùng thủ đoạn bảo mạnh, mình mong mà không được, coi là chân bảo tẩm bổ dịch, tại trong mắt đối phương, thế mà lông đều không phải là. Ai có thể nghĩ tới, mình đường đường hấp huyết quỷ thân vương, thế mà lại tại rừng sâu núi, thẳm, đụng phải như thế cái quái vật, không chỉ có thể đánh, còn mẹ nó có tiền như vậy. Tiểu thư tha mạng, cầu ngài cho cái cơ hội buông tha ta, ta nguyện ý làm người tốt. Tha mạng, ngươi vừa còn muốn giết chúng ta đâu, đã làm xa chuyện không nên trả giá đắt sao. Sở Linh Nhi cũng không phải thánh mẫu, mấy bước đi tới Dreyula trước mặt, liếm láp đầu lưỡi chuẩn bị hút hấp huyết quỷ máu, vân vân, ở trong mắt người khác huyết tộc là hấp huyết quỷ, vậy ta hút máu của bọn nó, tại bọn chúng trong mắt ta có phải hay không, cũng coi như hấp huyết quỷ rồi. Sở Linh Nhi khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười lên. Dreyula cuống quýt dập đầu, căn bản không có tiên đế tôm nghiêm, chỉ cần có thể mạng sống, so cái gì đều tốt. Đại giới, tiểu thư, tơ ăn nguyện ý cho ngài làm châu làm ngựa. Vừa dứt lời, phải thiên hổ một cước đạp đến, đem nó đạp người ngã ngựa đổ. Miệng bên trong còn nổi giận mắng, hỗn chướng là để ngươi trả giá đắt, không phải cho ngươi chỗ tốt. Thế mà còn muốn cho tiểu thư làm trâu làm ngựa. Đến phiên ngươi, phốc phốc, Dreyula một ngụm lão huyết phun tới, cảm thấy vô cùng đâm tâm. Mình đường đường tiên đế, làm trâu làm ngựa tư cách cũng bị mất. suy, sợ linh nhi tay nhỏ, đã cắm vào Dreyula trái tim, một viên màu đen tâm bị nắm ở trong tay. Joyula khí tức trên thân trong nháy mắt quèo oải, ngã xuống đất không dậy nổi đã mất đi ý thức. Bị giáo đình truy sát vài vạn năm, hắn đều chưa từng chết mất. Hôm nay thế mà chết tại một cái trên đường ngẫu nhiên gặp tiểu nha đầu trong tay, không thể không nói thực xui xẻo lúc. Sợ Linh Nhi huyết sát chi thể khẽ động, viên kia màu đen trái tim trong vòng ba giây bị hút thành tiểu đậu đinh. Mà cảnh giới của nàng cũng có chút giật giật, nàng phát hiện hấp huyết quỷ trái tim sau so hút máu người chuyển đổi xuất. cao quá nhiều, chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường. Huyết tộc một thân tu vi cùng tinh hoa tất cả trái tim bên trong, đổ tốt, nhất định phải ghi tạc đông du ký bên trong. Sợ linh nhi hỏa tốc móc ra đông du nhớ, ngay trước mặt mọi người múa bút thành văn. Phương Tây có quỷ, tương tự bước, ban ngày nằm đêm ra, tính rất hung tàn, yêu thích máu người, hiếu sát vô tội. Này quỷ an chi, bổ thận tráng dương, kéo dài tuổi thọ, đông du nhớ khép lại, khoảng cách thực đơn lấy làm, a không, tu luyện làm, lại bước ra một bước dài. Cái này mấy quả đan dược các ngươi ăn, liệu chữa thương đi. Bị cái này hấp huyết quỷ một quấy nhiễu căn bản, không có cách nào nghỉ ngơi, khắp nơi đều là dơ chết. Thúi chết quái buồn nôn, Sợ Linh Nhi ghét bỏ nhìn bốn phía một chút, móc ra ba viên đan dược, giao cho Ma Sơ ba người. Ma Sơ mấy cái một mặt cảm kích ăn, đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Này không tạ, nếu không phải mấy người các ngươi thiện lương, một mực bảo hộ chúng ta, ta mới lời nhác cứu người. Dùng cha ta tới nói Mặc kệ nhàn sự mới có thể sống đến lâu, sợ Linh Nhi tùy tiện khoát tay áo, loại này tiện tay mà thôi nàng căn bản không có để trong lòng. ma dù cảm khái không thôi, cái này làm người tốt, mặc dù không nhất định sẽ có hảo báo. Nhưng khi ác nhân khẳng định không có hảo báo, nếu không phải hắn thiện lương, há có thể đổi lấy hôm nay mạng sống. Đúng rồi sở tiểu thư, có thể hay không mạo muội hỏi ngài một vấn đề. Hỏi đi, vấn đề gì? Ngô, chính là ngài cái này thẩm phán chi kiếm, là ở nơi nào học. Marcel ánh mắt chờ mong, như nha đầu này võ kỹ thật sự là xuất từ giáo đình, lại cùng giáo đình có nguồn gốc, tia giáo đình không nổi bay, phẩm chất cao như vậy quang minh linh mạch, trên đời hiếm thấy, nghe được cha hỏi, sợ linh nhi bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngung, nhăn nhó nói, liền, liền trước đó nhìn ngươi thi triển một lần, sau đó ta liền học được. Lời này vừa ra, sơ ba vị chủ giáo toàn thân dung mạnh, phảng phất không thể tin vào tai của mình, toàn bộ cái cầm đều chấn kinh ngay tại chỗ. Từng cái ngây người như phỗng hoảng sợ nói, cái, cái gì, nhìn ta thi triển một lần ngươi liền biết, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi biết thẩm phán chỉ kiếm tu luyện độ khó lớn bao nhiêu sao. Tiểu thư xin đem nhiều bức còn cho châu, mặc dù ta không có đọc bao nhiêu sách, nhưng ngươi cũng đừng hòng gạt ta cái này, mấy vạn tuổi lão đồng chí.